chương 792 chín ậ n dợ tiên sinh có tung tích chương 792, chín ậ n dợ tiên sinh có tung tích cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình buổi tối dùng qua bữa ăn tối sau đó dương tiên long đem v à si ly hạ còn có kẹo b ụ ộ c gọi tới bên trong phòng của mình làm mấy cái này tháo các lao ra mà đi vào dương tiên long gian phòng sau đó bọn họ cảm giác được đây cũng là một lần cùng người khác bất đồng nói chuyện ở bên trong phòng bọn họ nhìn thấy tưởng triệu thành buổi chiều ở sân huấn luyện thời điểm hạ cũng đem trước mình mang tới mấy cái hỏa kế nhất nhất giới thiệu cho dương tiên long những thứ này hỏa kế đều là người đức cùng dương thiên long lúc giới thiệu bọn họ diễn cảm đều là cực kỳ tự tin khác lâm thì trước bộ đội đặc trùng trinh sát ban tiểu đội trưởng ân h ể trên x u ố n g binh bộ đội giao nhọn ban tiểu đội trưởng phùng đặc biệt mạng trước đặc chiến đại đội nhiều cơ chủng người điều khiển mạng linh cách tạp đua các bạn trẻ vị này là tưởng tiên sinh chắc hẳn ta cũng không dùng làm giới thiệu quá nhiều đi dương thiên long cười nói vạ sĩ ly bọn họ gật đầu một cái một mặt diễn cảm nghiêm túc nhìn dương thiên long thật ra thì tưởng tiên sinh thân phận ta lúc trước cũng không có nói với mọi người nói thật bởi vì đây là bảo mật cho nên tối nay ta cố ý đem mấy người các ngươi triệu tập tới đây mục đích liền là muốn các người trung gian người đi chợ giúp tưởng tiên sinh theo quân chánh phủ đánh giặc cái gì theo quân chánh phủ đánh giặc tất cả mọi người lấy làm kinh hãi bọn họ một mặt không tưởng tượng nổi nhìn dương tiên h long người người trong lòng nói tên n à y chẳng lẽ quên mất bọn họ bù ni ạ hòa bình đội đột kích khẩu hiệu liền sao thấy những thứ này các bạn trẻ người người là mặt đầy giật mình dương thiên long không khỏi được cười một tiếng hắn biết mình mới vừa nói lời còn chưa dứ toàn cắt thạ l ì y ạ quốc gia này mọi người hẳn đều biết hiện đảm nhiệm tổng thống cổ hận là thông qua quân sự tránh biến lên đài nguyên bản quốc dân cửa đang mong đợi hắn lật đổ tổng thống tiền nhiệm thống trị tàn bạo tới thay đổi dân s a n h phúc trị nhưng là chuyện cùng mong muốn tên n ầ y sau khi lên đài cũng là tiến hành chính sách tàn bạo t ư ở n g tiên sinh trước t i ê n là nghị viên quốc hội ở cắt thạ l ì y ạ có không nhỏ danh vọng vì phản kháng chèn ép cùng bóc lột hắn người từ móc eo túi gây dựng một tri quân cách mạng nhưng là trước mắt quân cách mạng mấy cái chỉ h u quân sự nhân viên năng lực có hạn đưa đến quân cách mạng bây giờ đã là trốn vào đến trong thâm sơn chúng ta phải, phải giúp giút bọn họ dương thiên long một mặt trầm đông phát đồng hồ trước mình lời bàn phen này lời nói xuống ngược lại cũng nói những người này là nhiệt huyết dân trào bất quá bọn họ vậy không chỉ có giới hạn là tứ chi phát đạn đầu góc đơn giản an tâm một chút sau đó vạ s i l ì không khỏi phải nói la bản dưới mắt ta cảm thấy chuyện này được thả một thả thả một thả dương thiên long theo tưởng triệu thành không khỏi lấy làm kinh hãi đúng vậy bởi vì cơn dở tiên sinh có tung tích vạ s i l ì không khỏi được b ẻ mặt thành thật nói cái gì cơn dở tiên sinh có tung tích dương thiên long đột nhiên ở giữa lập tức đứng lên tin tức này thật sự là quá phân chấn lòng người lúc nào có tin tức dương tiên h long đội v à n g nói chính là mới vừa rồi đ u dù nói cho ta vạ si l ì vẻ mặt thành thật nói hạ theo ghéo bục vậy là theo chân gật đầu một cái quá tuyệt vời rốt cuộc có tung tích dương tiên h long kích động lập tức cầm thật chặt quả đấm một bên tưởng t r i ệ u thành có chút không biết làm sao đầy mặt hắn mong đợi nhìn dương tiên h long trong lòng nhưng là không nhịn được nói cái này dương lão đệ không biết ném xuống mình bỏ mặt đi lão ca chuyện ngươi thật được vung ô xuống ta phải mang theo mấy cái này các bạn trẻ đi dương tiên long một mặt kích động nhưng lại không mất nghiêm túc nhìn tưởng triệu thành nói cái này tưởng triệu thành bỗng nhiên lúc này có chút thất vọng lao hòa kế chuyện này ta cảm thấy cũng không ảnh hưởng bỗng nhiên lúc này hạ vẹ mặt thành thật nói tưởng triệu thành vừa nghe không gọi được lại ở đ ấ y lòng lập tức dấy lên hy vọng tới người nói một chút dương tiên long nói có thể để cho khắc lâm tì theo mạng linh cách trợ giúp bọn họ huấn luyện cái này hai cái ở trong quân đội cũng đảm nhiệm qua giáo quan bọn họ tổ chức năng lực rất mạnh hạ vẹ mặt thành thật trả lời tưởng triệu thành nhanh chóng gật đầu một cái đứng ta có thể phái bốn trăm người huấn luyện đoàn đến các người tới nơi này dương tiên h long không có lên tiếng mà là cao mày bắt đầu suy tư thật ra thì hạ nói cũng không sai dưới mắt nhóm của bọn họ kế cửa cũng là hoàn toàn đủ dùng không cần thiết mang theo một đại đội nhân mã đi trước cứu cờ giờ phải liền theo ngươi nói đi làm dương tiên h long không khỏi được gật đầu một cái dương lão đệ vậy vũ khí trang bị những cái kia liền dựa vào các ngươi tưởng triệu thành vừa nghe vội và nói không thành vấn đề tưởng tiên sinh thành thật mà nói ngươi vậy ba trăm triệu đô la ta trong chốc lát thật vẫn không xài được ngươi xem như vậy được không phải n g ư ơ i trước cho ta năm mươi triệu đô la ta giúp ngươi mua súng ống đạn dược theo huấn luyện quân đội chờ chân chính lúc khai chiến ngươi lại đem còn sót lại kinh phí cho ta chiến tranh vừa kết thúc đến lúc đó chúng ta tính lại dương tiên long lúc nói lời này giọng cũng có chút nóng nảy đứng lên tưởng triệu thành biết hắn bây giờ muốn là như thế nào đi cứu hắn tiểu nhị sự việc đối với chiến tranh loại chuyện này quả thật cấp không được ở hắn xem ra dưới mắt chỉ cần hắn đem hắn tư nhân võ trang ở giữa tinh anh phân tử đưa tới nơi này thủ hấn đó chính là an bài tốt nhất phải vậy các ngươi trước cho chuyện quay đầu ta cho ngươi một trăm triệu đô la chuyển tới ngươi tài khoản ngân hẳng lên ta cái này hai ngày mau sớm a n bài nhân viên tới đây tưởng triệu thành rất là sảng lắm nói tưởng tiên sinh năm mươi triệu đô la vậy là đủ rồi dương tiên long đội v à n g nói vậy mà tưởng triệu thành nhưng là dị thường cố chấp chỉ gặp hắn lắc đầu một cái biểu thị vẫn là một trăm triệu đô la song sau đó hắn chính là cáo từ rời đi cái này tưởng tiên sinh ngược lại là rất sảng khoái eo bục nhữ mày một cái nói dương tiên long gật đầu một cái tưởng tiên sinh là cặp thạ lì à nhà giàu nhất xuất thân cũng là mấy tỷ đô la những thứ này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khoa nhi đồng thôi lão bản huấn luyện sự việc giao cho khắc lâm t ỷ theo ân thẻ là được rồi bọn họ năng lực không thua chi ta eo buộc vẻ mặt thành thật nói phải ta tin tưởng ngươi bất quá bọn họ vẫn là được có một cái phụ trách như vậy đi quay đầu ta đem s、si、ì mạn gọi trở về do s、si、ì mạn tổng thể phụ trách dương thiên long nói hạ gật đầu một cái không thành vấn đề s、si、ì mạn tên i n ầ y năng lực vẫn là vô cùng mạnh nhanh chóng kết thúc cái đề tài này sau đó dương thiên long đội bằng nói và s、si、ì ly ngươi đi nhanh đem đủ rủ kêu đến và s、si、ì ly gật đầu một cái theo sau chính là sai bước đi đi ra ngoài cỡn giờ bây giờ ở đâu dương tiên h long có chút kích động lao hỏa kế chúng ta chẳng qua là nghe đủ du nói vốn là muốn ở nơi đó ở lâu một hồi kết quả ngươi tìm chúng ta có chuyện cho nên chúng ta liền tới trước còn như cụ thể ở nơi nào chúng ta thật vẫn không biết h ẹ t bại buông tay một cái nhúng nhún vai nói một bên hạ cũng là không khỏi được gật đầu một cái vậy để cho đủ d ủ tới đây thật tốt nói cho chúng ta đi dương tiên h long nhữ mày một cái nói cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 i a c h c h o c n com gạch c h o lấy dễ ảm gạch n a n g dai gạch n a n g phao trăm n mươi cận giờ ở aphanis s ở tăng chương 793, c h n ơ giờ ở aphanis s ở tăng cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình rất nhanh và s i lì liền dẫn đủ du đi tới dương thiên long gian phòng du du cũng không phải là tay không tới mà là mang hắn máy vi tính sách tay lão bản s ở tôn nở nơi đó rốt cuộc lộ ra chân tướng du du một mặt hưng phần nói cận giờ tiên sinh bây giờ ở đâu dương thiên long đội bằng hỏi ở aphanis s ở tăng du du nói aphanis sờ tăng làm nghe được cái này địa danh thời điểm dương thiên long bọn họ toàn thể có chút mật ra cái này cơn dở tiên sinh làm sao sẽ chạy đến áp phan ít sở tăng đi đâu các người nghe thu âm thấy những người này tựa hồ có chút không tin đủ dù a u đánh mở ra sở tôn nở điện thoại thu âm ha ha la sở tôn nở tiên sinh một giọng nam vang lên đây là dạ kỳ hẹ t h a n h âm vạ s i ly lập tức nhảy c ấ lên bất quá hắn rất nhanh ý thức được mình có chút thất thố nhanh chóng lại bồi mặt mày vui vẻ ngồi xuống ha ha la dạ kỳ hẹ、e、tiên sinh cái đó cơn dơ miệng vẫn là cứng rán rất để cho hắn là chúng ta biết đồ chính là không biết dạ kỳ h、e、một mặt tức giận nói bây giờ những cái tiết dụng cụ cha tấn đối với hắn đều vô ích sợ tôn nờ nói không hữu hiệu tên này rất cố chấp da kỳ hẹ、e、thở dài một cái nếu không đem hắn thủ tiêu đi không dưới mắt vẫn không thể chúng ta cần hắn sợ tôn nờ một mặt kiên quyết nói nhưng là hắn không nói câu nào da kỳ hẹ、e、nói đợi thêm ta mười ngày thời gian đến khi ta nước thuốc đến ta túi quản cợn dở giống như là cái chó giữ c ợ a như nhau nghe lời sợ tôn nờ một mặt đắc ý nói người thuốc tiên nước thật như vậy tác dụng da kỳ h、e、không nhịn được nói người lấy vỉ cái này là đi qua thí nghiệm lâm sàng ngươi biết có lệ x n g đi tên kia trước kia h ú t ma túy ma túy để cho hắn cái gì cũng dám đi làm cái này nước thuốc so ma túy cũng lợi hại hơn gấp trăm lần hắn sẽ hoàn toàn thần phục với ngươi vậy hắn phản kháng làm thế nào gia kỳ h ã hỏi đây là dựa vào thuốc chích chích chẳng lẽ điểm này các người cũng không hoàn thành được sao sợ tôn n nói ta đặc biệt còn tưởng rằng làm nhiệm vụ vậy ngươi bắt chặt thời gian ta các bạn trẻ nhưng mà cũng không kịp lợi rõ ràng bọn họ vẫn còn ở ken đã hạ sao không bọn họ bây giờ chuyển tới thẻ cmn nơi nào ở vào kẽn đã hạ tây bộ một trăm năm mươi cây số bên ngoài vùng núi làm sao đã chạy tới nơi nào không có biện pháp quân mỹ gần đây hoạt động rất là thường xuyên bọn họ chỉ có hướng nơi đó rời đi l a o hòa kế ngươi đề nghị này ta không thể không phê bình ngươi ngươi nói ngươi đem cần dở tên khốn kia lấy được gáp phan ít sở tăng đi làm gì còn không bằng lấy được ngươi ổ cổ cạ xì ản nơi đó tốt hơn sợ tốt nở đây chính là ngươi chỉ số thông minh vấn đề bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến cổ cạ xì ản dây núi nơi đó và s ì lì tên kia ta hiểu hắn giống như là một cái chó sụp như nhau bén nhạy ở xa thần trong chiến tranh nếu không phải ta chạy nhanh hơn đã sớm bị hắn cho đội kịp đã nhiều năm như vậy ngươi còn sợ hắn s ở tôn nở thanh âm nghe có chút ý rêu cận ở trong đó không cũng không phải là ta sợ hắn mà là hắn chân thực quá đặc biệt xuất sinh ra kỳ e cực kỳ tức giận nói tốt lắm cận giờ có thể hành hạ nhưng là tuyệt không thể để cho hắn chết ta biết ra kỳ e nói nghe s ở tôn nở theo dạ kỳ e thu âm lần này bọn họ tin chắc không thể nghi ngờ cận giờ là ở áp phanis sơ tăng hơn nữa còn là ở một cái têu là cả hạt chấn nhỏ nơi đó khoảng cách áp p h a n í t sờ tăng thành phố lớn thứ hai kẹn đạ hạ có một trăm năm mươi quốc lộ chặng đường áp p h a n í t sờ tăng tình huống người nào rõ ràng dương thiên long không khỏi được nhìn tất cả mọi người hỏi lúc này không có một người lên tiếng dương thiên long mình thật ra thì vậy không được do áp p h a n í t sờ tăng h ắ n chỉ biết là quốc gia này trước mắt vẫn còn trong chiến loạn trước tôi liền ở niên đại tám mươi thời điểm xâm lược qua áp p h a n í t sờ tăng theo ta tân binh liên l á o b ả nói n lúc ấy bọn họ ở nơi đó bị địa phương du kích tổ chức dọn dẹp rất thảm và si lì vẻ mặt thành thật nói e o cục đống nhiên lúc này không khỏi được vỗ một cái bắt đùi mình l a phải a ta các bạn trẻ nếu tuyến đường xác định chúng ta liền mau chuẩn bị không cần mang theo bất kỳ khẩu súng đến áp phanis sờ tăng sau đó hết thể tất cả ta giải quyết dưới mắt chúng ta phải làm chính là thu thập nhân viên làm visa nhất định phải ở bên trong ba ngày bay đến kem đã hạ không thành vấn đề, ta theo hạ tới thu thập nhân viên, lập ra phương án, có hỏa kế cũng không ở nơi này, chúng ta là phải không. bọn họ cách cũng không xa, chúng ta chiều mai đúng lúc cũng ở sân bay tập họp đến ạt đi x a bảy ba ở một đêm. dương tiên long nói, giấy thông hành nhanh như vậy, eo buộc lấy làm kinh hãi, ta có biện pháp. dương tiên long cười cười nói, phải, vậy chúng ta bắt chặt thời gian đi chuẩn bị. rất nhanh, tất cả mọi người chính là chuẩn bị rời đi. vạc sĩ、si、lui, dương tiên long đ ố n g nhiên lúc này đem vạc sĩ、si、l i gọi lại. thế nào, lão bản, vạc sĩ、si、l i không khỏi phải hỏi nói. kế hoạch nhất định phải lập ra các kẽ người da đen liền mang đọc một cái dương thiên long dặn dò vạ sĩ lì gật đầu một cái rõ ràng lão bản ngài yên tâm chúng ta sẽ thật tốt lập ra lần này kế hoạch đợi vạ sĩ lì rời đi sau đó mới vừa rồi còn náo nhiệt gian phòng lập tức trở nên có chút an t ĩ n h lại dương thiên long ngồi tại chỗ một lúc lâu tiếp theo lúc này mới móc ra điện thoại di động dưới mắt hắn cần cờ dơ nạ trợ giúp trước kia hắn cũng là không thiếu cho cờ dơ nạ tặng quà bây giờ cũng chính là xem nàng biểu hiện lúc đem mình nhu cầu cho cờ dơ nạ nói một lần không nghĩ tới nàng lại là một hấp sảng khoái đáp ứng hơn nữa nàng biểu thị chỉ cần tấm ảnh là được giấy thông hành thậm chí đều có thể tìm người cho bọn họ đưa đến bù nhị ạ c ả m ơn quay đầu ta cùng nhau thật tốt cảm ơn n g ư ờ i dương tiên long một mặt cảm kích nói hoa hạ long ngươi khách khí với ta không quá ta cũng có một chuyện cần ngươi tới g i ú p cờ dợ nạ đ ố n g nhiên lúc này thấp giọng nói dương tiên long không khỏi được cả kinh luôn miệng nói g i ú p cái gì hù hù hù cờ dợ nạ cũng không biết thật sự là ho khan vẫn là có chút ngại quá nàng nhẹ nhàng ho khan một lúc lâu rồi mới lên tiếng đầu sư tử số điện thoại ngươi có thể cho ta sao cái này dương thiên long lập tức n gây ngẩn hắn không nghĩ tới cờ dợ nạ lại hỏi hắn muốn đầu sư tử số điện thoại cái này làm cho hắn rất là g i ậ n mình thế nào cờ dợ nạ giọng đống nhiên lúc này cũng có chút ít biến hóa dương thiên long trong đầu nhanh chóng vận chuyển hắn cần cho cờ dợ nạ một câu trả lời hài lòng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi í h dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 i h a c h chéo c h a n com gạch chéo lợi ích dễ ảm gạch ngang dai gạch ngang phao trăm n mươi lừa bị quỷ số điện thoại chương bảy trăm n mươi lừa bị quỷ số điện thoại cồn vợ dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn hắn bây giờ không có ở đây bù n h ạ dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút b ộ i và nói hắn không có ở đây bù n h ạ cơ dơ nạ lấy làm kinh hãi đúng vậy hắn bây giờ đi uganda rừng mưa nhiệt đới bên trong nơi đó tín hiệu không phải rất tốt đi nơi đó làm gì cơ dơ nạ lời nói trở nên có chút b ộ i vàng đứng lên nói là ở đâu phát hiện mỏ sắt vì làm ăn hắn mới đi ta cũng đã mấy ngày không có liên lạc với hắn như vậy ta quay đầu cho ngươi lật một chút điện thoại di động hắn d â y số phát cho ngươi đi tạm thời không cần cơ dơ nạ vẻ mặt bỗng nhiên lúc này trở nên có chút chán nản đứng lên thật không cần liền sao thật không cần cờ dơ nạ nói lần nữa nếu như cần tùy thời có thể nói cho ta ta cảm thấy hụ hụ hụ còn sót lại lời nói dương tiên long không có nói tiếp bởi vì cho mọi người cũng hiểu kết thúc cùng cờ dơ nạ nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long nhanh chóng cho đầu sư tử gọi điện thoại làm đầu sư tử biết được cờ dơ nạ đang hỏi mình muốn số điện thoại di động thời điểm hắn cũng là không khỏi được thất kinh nếu như nàng còn hỏi ta phải làm sao dương tiên long hỏi cái này đầu sư tử cũng có chút do dự sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là nói như vậy ta vừa vặn có hai cái số điện thoại di động có một cái lập tức thiếu phí ngừng máy ngươi đem ta cái số kia cho nàng vừa nghe đầu sư tử biện pháp này dương thiên long không khỏi được rồi miệng cười một tiếng cái này đặc biệt biện pháp có chút tuyệt bất quá hắn rất nhanh ngược lại là lại kịp phản ứng vậy v ạ n nhất nàng giúp ngươi đóng tiền liền làm thế nào cái vấn đề này lập tức đem đầu sư tử cho là khó ở đừng nói thật là có phương diện này có khả năng trước bỏ mặt đi một bước coi là một bước đem số điện thoại di động cho nàng cũng được đầu sư tử mau nói k h á i ngữ nói được rồi ta biết ngươi vậy cái số điện thoại di động sau khi nói xong dương tiên long chính là cúp điện thoại vừa thấy điện thoại di động lại có cái không học tin nhắn ngắn mở ra tin nhắn ngắn vừa thấy chỉ thấy là cờ dợ nạ gửi tới nàng vẫn là cần dương tiên long đem đầu sư t ử số điện thoại di động cho nàng không chút do dự dương tiên long đem đầu sư t ử số điện thoại di động phát đưa tới tốt ở phía sau cờ dợ nạ cũng không có q u ấ y g i à y hắn cái này khiến cho được dương tiên long cũng là không khỏi được nho nhỏ thở p h à o nhẹ nhõm cái này chuyện giữa nam nữ là vi diệu nhất vẫn là thiếu tham dự thì tốt hơn dưới mắt đã là buổi tối bọn họ nguyên kế hoạch là chuẩn bị tối mai m u ố đi cho nên để lại cho hắn thời gian cũng chỉ có tối hôm nay một ngày hắn phải ở tối hôm nay đem tưởng triệu thành bọn họ cần súng ống đạn dược từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra chỉ có nhà gỗ nhỏ chỗ đó là thích hợp nhất dương thiên long quyết định sẽ đi ngay bây giờ nhà gỗ nhỏ nơi đó không ngờ hắn mới vừa đi ra cửa phòng chỉ gặp tưởng triệu thành cũng là đẩy cửa phòng ra bọn họ vừa vặn đối mặt dương lão đ ệ tưởng triệu thành một mặt m ỉ m cười nói tưởng tiên sinh dương thiên long cười nói các người có phải hay không phải đi xa nhà một chuyến tưởng triệu thành hỏi đối với điểm này dương thiên long ngược lại cũng là được không giàu dếm đúng vậy chúng ta cần phải đi xa nhà một chuyến có thể dùng ta máy bay tư nhân b ằ n g ba dẫn đường có thể ngồi ba mươi người tưởng triệu thành một mặt bình tĩnh nói dương tiên long lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới tưởng triệu thành lại là lớn như vậy phương lập tức liền đem trước mình máy bay tư nhân cho mượn mình dùng cá nhân ta phỏng đoán các người lần này đi xa mục tiêu nhất định sẽ rất xa cho nên sau khi suy nghĩ một chút quyết định đem máy bay tư nhân cho ngươi mở cửa ta bây giờ ở toàn cầu rất nhiều quốc gia đều có đường biển cho nên các người cũng có thể hết khả năng giảm thiếu bước hành động kế tiếp khoảng cách dương tiên long lúc này không có bất kỳ do dự hắn cần phải lập tức cứu cơ d r dưới mắt bọn họ đúng là đang cùng thời gian thi đấu chạy roi mắt trước mắt cả thế giới có thể thẳng bay áp phanit sờ tăng thủ đô chuyến bay thật sự là l ắ c đ ắ c không có mấy đường biển lúc nào có thể n h ó g xuống t ư ợ n g tiên sinh dương tiên long không khỏi phải hỏi nói nhanh nhất tối mai chậm nhất ngày mốt buổi trưa bất quá các người yên tâm ta có thể sáng sớm ngày mai liền đem máy bay tư nhân đ i ề u đến bù nhị ạ tới chưa mai đem máy bay tư nhân đ i ề u tới đây chúng ta cần dương tiên long nói tưởng triệu thành gật đầu một cái không thành vấn đề hiện tại bắt đầu dạy máy bay tư nhân chính là của người cảm ơn cùng chúng ta trở về thương lượng với nhau kế hoạch lâu dài dương thiên long cười nói tưởng t r i ệ u thành gật đầu một cái đi ra khách sạn thời điểm chung quanh hết thệ đều là yên tĩnh chỉ có cửa hai người ra đen vệ binh vẫn là mặt đầy tinh thần phân chấn vừa gặp trước lão bản cái này hai người ra đen vệ binh lập tức đổi phải là mặt đầy một mực cung kính ông chủ khỏe bọn họ vừa nói vừa được nổi lên quân lễ tới các người tốt dương thiên long gật đầu cười lão bản cần muốn đi ra ngoài sau một cái nhìn như có chút khôn khéo người ra đen vệ binh vội và nói ta đi khắp nơi đi dương thiên long cười cười nói vậy chúng ta đi theo ngài chứ không cần ta muốn yên lặng một chút các người thực hiện tốt chức trách cũng được dương thiên long vừa nói vừa đem chân phải bước ra cửa đường t ắ t nhà trọ lầu thời điểm chỉ gặp bên trong là đèn bước huy hoàng vô số tiếng cười nói từ nhà trọ trong lầu mặt bay ra những thứ này các người ra đen trước mắt hoàn cảnh sinh hoạt theo sinh hoạt điều kiện so với chi lúc trước là tốt lắm không thiếu dương thiên long nhớ được từ mình vừa mới tới thôn b u ộ t thời điểm nơi này hoàn cảnh đó là tương đối gay go thấp lùn nhà tranh ỏ bùn sinh con đường tùy ý có thể thấy được rắp dưới chí ít trước mắt hết thẻ các thứ này đều là không tồn tại nữa vì trợ giúp những thứ này các người da đen sửa lại hết tự thân thoại xấu dương thiên long bọn họ cũng là muốn vậy không thiếu biện pháp cuối cùng những người này ở các loại quy định chế độ dưới sự ước thúc đội được đàng hoàng không thiếu ở trong thôn nơi quảng trường một đoàn trẻ tuổi nam nam nữ nữ cửa đang múa hát tưng bừng n h y là được không sung sướng vừa gặp t r ư ớ c lão bản tới một cô gái chạy m a u tới đây lão bản có thể hay không theo chúng ta cùng nhau nhảy một bản cô bé này dùng một mặt cầu xin ánh mắt nói dương thiên long cười một tiếng không khỏi phải hỏi nói các người nhảy là cái gì vũ là thôn chúng ta g i ả m chí i ngũ đây là vui mừng đưa dũng sĩ xuất trinh lúc vũ điệu cô gái vẻ mặt thành thật nói có thể không quá ta không biết các người có thể không nên cười ta dương thiên long không chút do dự gật đầu một cái h ắ n quyết định đi theo đám này trẻ tuổi nam nam nữ nữ cửa sung sướng sau một hồi mới đi nhà gỗ nhỏ nơi đó chúng ta không biết cười ngươi cảm kích ngươi còn chưa kịp cô gái cười nói phải cùng các người chơi một hồi mà dương thiên long vừa nói vừa đi theo cô gái đi tới nơi q u ả n g trường à vừa gặp trước đại ân nhân tới đây những người tuổi trẻ này không khỏi được bạo phát ra một hồi nhiệt liệt hoan hô không thiếu người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra đi theo dương thiên long đóng lại ảnh tới chụp chung xong sau đó trong thôn người tuổi trẻ lái mới giáo sư dạy dương thiên long nhảy lên cái này vui sướng vũ điệu tới nhảy vui sướng vũ điệu dương thiên long chỉ cảm giác được mình trên người chuyện thiền lòng biến mất hầu như không còn cồn vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ đô thị tu chân y d ì thánh n h ẽ https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y d ì gạch ngang thanh trương bảy trăm chín mươi lăm xuống ống đạn dược mua chương bảy trăm chín mươi lăm xuống ống đạn dược mua cổn vợ ở dụng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đi theo trong thôn các thôn dân nhảy nửa giờ vũ điệu tất cả mọi người đều là một mặt hương p h ấ n múa hát tư mừng dương thiên long cả người trên dưới ra cả người mồ hôi thối sau đó hắn lúc này mới lặng lẽ rời đi xuyên qua trong thôn con đường đi ở hai bên cũng là cây cối cao to đường xi、si、măng trên dương thiên long chỉ cảm thấy mình trí nhớ lập tức lại trở về ban đầu đi tới bù nhị ạ vậy đoạn thời gian hắn không khỏi được tăng nhanh n h ữ bước không kịp chờ đợi muốn đi tới nhà gỗ nhỏ nơi đó, Thật tốt cảm thụ một chút nơi đó hết thầy đi vào nhà gỗ nhỏ sau đó bên trong hết thể vẫn là quen thuộc như vậy nhà gỗ nhỏ c à i ao rừng cây gai thậm chí liền liền trong không khí nơi tỏ khắp mùi vị đều là như vậy quen thuộc suy nghĩ ban đầu tự mình một người ở nơi này bên trong nhà gỗ nhỏ nán lại mấy tháng sau đó làm quen thôn một thôn dân tiếp theo phát hiện nơi đó rừng c â y đước một người lẳng lặng ngồi ở nhà gỗ nhỏ dưới mái hiên hồi lâu dương thiên long lúc này mới lưu l u y ế n không thôi đứng dậy nhớ lại hoàn dĩ vãng sự việc sau đó dương thiên long mang một mặt mỉm cười ngọt ngào lúc này mới đem ý thức từ nhớ lại kéo trở lại trong hiện thật dưới mắt hắn phải được bắt chặt thời gian ở quân sự phòng vệ bản khối bên trong mua vũ khí thêm đặc lâm trọng cơ súng m 1 6 s ú n g trường tự động ak b ố súng trường tên lửa đồng tạ trang giáp vận binh xe phản tạ vai vác thức h ỏ a tiễn tên lửa bắn xe lựu đạn đạn khói các loại viên đạn đạn đại bác vật tiêu hao tưởng triệu thành cho hắn một trăm triệu đô la là buổi triệu mới đến nợ dương thiên long hao tốn mười triệu đô la mua không ít vũ khí đạn dược trong đó để cho người nhất là hài lòng còn thuộc về không người phi cơ tấn công bất quá đồ chơi này nhất định phải có tín hiệu thành tựu chống đỡ các thác ly a loại này sau cuộc chiến quốc gia vô tuyến truyền tin tín hiệu là tương đối kém cõi cho nên muốn muốn lớn nhất hạ độ phát huy không người phi cơ tấn công tác dụng nhất định phải đem thông tin cơ trạm xây xong tuy nói không người phi cơ tấn công quả thật nữ g bức nhưng là cũng không thể hoàn toàn đem chiến tranh hy vọng ký thắc vào không người phi cơ tấn công lên một khi truyền tin cơ trạm bị phá hủy như vậy bọn họ đem rơi vào nơi bạn kiếp bất phục dương tiên h long lúc này mua hai mươi chiếc không người phi cơ tấn công dùng cho tưởng triệu thành tư nhân võ trang ở bù nhì hạ huấn luyện mua xong những vũ khí này trang bị sau đó dương tiên long cũng không nội tại cho dùng gọi điện thoại mà là lại một thân một mình ngồi xuống đánh tiếp mở ra cao thanh bản đồ đ ị a tử nhanh chóng xác định vị trí đến ấp phan i s sở tăng nơi đó cả hạc cùng ấp phan i s sở tăng thành phố lớn thứ hai kẹn đ ạ hạ ở giữa cách một mảnh sa mạc ước chừng có một bên là dựa vào dây núi dọc theo đi ra còn lại đều là bị sa mạc bao vây có thể nói chỗ này coi như là trong sa mạc một mảnh ốc đảo t r ư n g hợp là vậy cái dây núi cũng gọi là cả hạc dây núi dây núi t r u n g quanh là ốc đảo kéo ra mảng lớn đồng ruộng đem dây núi thật chặt bao vây lại dây núi địa hình cũng là tương đối phức tạp dương thiên long không ngừng ở bản đồ điện tử lên thu nhỏ lại cùng phóng lại núi cao hồ bột vải con sông Dốc Đỉnh núi. cái nhóm à y ế t t h này xuống ống đạn r ư ợ c tối hôm nay nhất định phải dùng mang người canh giữ dương thiên long lúc này cho dùng gọi điện thoại để cho hắn mang bọn cảnh vệ nhanh chóng đến nhà gỗ nhỏ tới nơi này dẫu bốn là đã ngủ là mơ mơ màng màng dưới mắt thấy dương thiên long kêu mình dẫn người tới buồn ngủ của hắn ngay tức thì hoàn toàn không có mặc vào quần áo liền đi ra phía ngoài hơn nửa tiếng sau đó d n g mang chừng mười cái dân binh chạy tới nhà gỗ nhỏ nơi đó d n g cái nhóm này xuống ống đạn dược các người buổi tối đem chúng canh kỹ sáng sớm ngày mai tới đây kéo dương thiên long hướng về phía dùng dặn dò đứng lên d ẫ n gật g đầu một cái tranh thủ thời gian để cho người thủ hạ kéo cảnh rời tuyến những thứ này các dân binh người người ngược lại cũng là vô cùng nghiêm túc tuy nói bây giờ đã là đêm khuya nhưng là bọn họ thi hành nhiệm vụ đứng lên quả thật mặt đầy nghiêm túc e sợ cho ở l á o bản trước mặt biểu hiện không tốt giữ tốt cảnh giác sáng sớm ngày mai chúng ta tới đây để ra súng ống đạn dược dương thiên long hướng về phía dùng nói dùng gật đầu một cái một mặt gắng sức vỗ ngực biểu thị tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ chờ mình trở lại khách sạn thời điểm đã là hơn hai giờ sáng cửa khách sạn cảnh vệ đã sớm đổi hai cái bất quá cái này hai tên cũng là mặt đẩy tinh thần phân chấn vừa gặp trước dương thiên long lớn tiếng vừa nói ông chủ khỏe lúc đó kêu đem dương thiên long mình cũng làm cho sợ hết hồn các người cực khổ dương thiên long gật đầu một cái hướng về phía hai cái cảnh vệ nói không khổ cực có thể là lão bản ra sức là chúng ta vinh hạnh người da đen cảnh vệ lần nữa lớn tiếng trả lời sau này buổi tối không cần lớn như vậy thanh g à o k h é t nhỏ dọn một chút bên trong quý khách đều đã chìm vào giấc ngủ dương thiên long cười nói rõ ràng lão bản hai tên lần nữa lớn tiếng hô lên bất quá cái này vừa hô sau đó bọn họ ngược lại là lập tức giống như là rõ ràng liền cái gì lão bản mới giao phò nói bọn họ ngay tức thì liền quên mất dương thiên long cũng không có nói cái này hai tên cái gì mà làm ỉ m cười đi vào khách sạn trở lại gian phòng sau đó mình đầu tiên là tám tiếp theo chính là hướng trên giường nằm một cái rất nhanh chính là đã ngủ tuy nói buổi tối hôm đó nghỉ ngơi tương đối chế nhưng là dương thiên long ở buổi sáng bảy giờ thời điểm cũng là thật sớm tỉnh lại sau khi tỉnh lại thay đổi thể thao hắn lưng tương đi tới trong sân suy nghĩ lần trước ngay tại trong nhà này lực lượng gìn giữ hòa bình bê la giáo sư trước bọn họ chơi nổi lên đũa dương thiên long không khỏi được có một lộ bản lĩnh ý tưởng bốn phía nhìn một chút sau đó cũng không có thấy có đá các loại đồ bất đắc dĩ hắn chỉ được đi tới trong phòng ăn t h phong ăn khử động chén tủ bên trong lấy ra một đôi đũa lưng t ư n g đi tới biệt、tử. khoảng cách cây kia một c ư ớ t chừng năm sáu m dương thiên long nín thở ngưng thần đem mình nội lực trong cơ thể bắt đầu dùng đến chỗ cổ tay sau đó thông qua cổ tay lực lượng này bắt đầu ở đũa lên lan tràn đoán chừng tay mình cổ tay cùng đũa đũa nhọn chỗ lực lượng không sai biệt lắm thuộc về một cái đường thẳng trạng thái sau đó dương thiên long không khỏi được gâm thẩm vừa thu lại tiếp theo nhẹ nhàng thở một cái khí chỗ cổ tay đột nhiên phát lực chỉ gặp đôi đũa trong tay giống như là một chi mui tên nhọn nhanh chóng bắn về phía bậy cây nhỏ thân cây nhẹ một tiếng nếu không phải không cần lỗ hai tỷ mỹ lắng nghe nói là tuyệt đối không nghe được thanh â m này chỉ gặp đũ lợi hại đông nhiên ngay tại lúc này một cái thanh âm vang lên ngay sau đó đi theo vang lên chính là vỗ tay thanh âm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thanh nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh chương 796. văn võ song toàn tướng tài chương 796, văn võ song toàn tướng tài cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình a i vừa nghe có người làm mình khen ngợi dương thiên long không khỏi được đột nhiên ở giữa vừa q a y đầu lại chỉ thấy là tưởng triệu thành nguyên lai tưởng triệu thành không biết lúc nào đứng ở cửa đại sành toàn bộ hành trình mắt thấy dương tiên long cái này nhất tuyệt kỹ dương lão đệ không nhìn ra ngươi còn là một người có luyện võ ta cái này không tính là dình coi chứ tưởng triệu thành khẽ mỉm cười nói quân tử chưa tính là dình coi dương tiên long cười cười nói ta còn lấy là ngươi chỉ là một thương nhân không nghĩ tới thân thủ lại là ạ như vậy liền được bội phục bội phục trong lơ đ ả n g tưởng triệu thành đối với dương tiên long bội phục lại tăng lên không thiếu tưởng tiên sinh quá khen một chiêu này là một cái lực lượng gìn giữ hòa bình xe taxi quan truyền thụ cho ta ta cũng là luyện không thiếu ngày giờ lúc này mới có chút chút thành cựu dương tiên long một mặt khiêm tốn nói tưởng triệu thành lắc đầu một cái hắn cũng không nói lời nào mà là đi bảo cẩn thận được nhìn xem cái này đua nơi cắm vào cây khô tình huống sau khi xem hắn không khỏi được nhữ mày một cái cái này nói ít cũng có ba bốn cm sâu phải biết đây chính là một cây khô vốn là rất cứng rắn cây hoa quế nếu như đội trưởng thành nói thương cân đ ộ n g cốt là một chút vấn đề cũng không có tưởng triệu thành ngược lại hít một hơi khí lạnh c a o mày s ử suất năm sáu thành khí lực đem cái này đua rút ra dương tiên long cũng là có chút hiếu kỳ mình lần này xuất thủ hắn vậy đi nhanh tới làm thấy búa cắm vào thần cây chí ít cũng có bốn cm sâu thời điểm hắn cũng là không khỏi được một hồi kinh ngạc không nghĩ tới mình lại chẳng lẽ là thử vật khí ta thử lại lần nữa có thể là thử vật khí dương tiên long cười cười nói tưởng triệu thành gật đầu một cái phải ta dùng điện thoại di động cho người vô xuống tới cái này cũng được đi thượng tiên sinh cũng đừng làm cho ta đ ề u xấu dương tiên long cười nói tưởng triệu thành lắc đầu một cái một mặt nghiêm túc nói lao đệ cái này cũng không phải là đeo xấu nhưng mà ta phải thật tốt quan sát một chút người động tác ngươi cũng muốn học dương thiên long cười hỏi tưởng triệu thành lắc đầu một cái ta tuổi này học cái này cũng vô ích ta chỉ là muốn xem xem cho ta mấy người hộ vệ kia đi hảo hảo luyện luyện đồ chơi này giống như là chúng ta hoa hạ đường môn â m khí lợi hại như vậy ngươi cũng biết đường môn â m khí dương thiên long cười nói tưởng triệu thành gật đầu một cái tuy nói ta quốc tịch là cặp thạ luy ạ nước cộng hòa nhưng là tìm ta nhưng là vĩnh viên thuộc về hoa hạ đối với hoa hạ văn hóa ta có thể không riêng gì chính thống học tập văn hóa qua liền liền những cái kia võ hiệp cũng là thường xuyên thích xem trách không được dương thiên long cười một tiếng theo sau chính là lần nữa ngưng khí nhắm thần nội lực trong cơ thể vậy âm thầm thông qua kinh mạch cùng huyết dịch tiến hành lưu động c ù n g chuyển mang nội lực lần nữa nơi cổ tay cùng đũa nhọn theo đũa cây có thẳng tắp ngay tức thì dương thiên long đột nhiên ở giữa cổ tay vừa phát lực đôi đũa trong tay lần nữa giống như là mũi tên nhọn nhanh chóng bắn về phía thân cây đáng thương vậy cây cây hoa quế thân cây lần nữa bị bắn ra một cái hàng tới lợi hại lão đệ nếu như ngươi nói một lần là may mắn nói như vậy hai lần chính là tất nhiên tưởng triệu thành một mặt điều hòa bội p h ụ nói ở phi châu sông không có chút giữ cửa bản lãnh làm sao có thể được dương tiên h long vỗ tay một cái cười ha ha một tiếng nói đúng vậy năm đó ra ra ta cũng là một nghèo hai trắng đến phi châu cần cụ dũng cảm lớn gan thận trọng là gia tộc chúng ta nhà gió đây cũng là lao nhân gia ông ta tại sao có thể nhanh chóng tích lũy dậy tài sản kết xù duyên cớ đối với dương tiên h long mới vừa rồi những lời này tưởng triệu thành cũng là cực kỳ tán thành cho nên ta chút bản lãnh này không tính là cái gì chân chính muốn thành công còn được có đầu góc tinh minh dương tiên long một mặt khiêm tốn nói ở ta xem ra lão đệ là có thể văn có thể vo đều được người một cái tưởng triệu thành vừa nói vừa đưa ra ngón tay cái đúng rồi tưởng tiên sinh tối hôm qua súng ống đạn dược đã đến chúng ta nếu không ăn rồi điểm tâm đi đem nhóm kia súng ống đạn dược làm trở về đi nhanh như vậy đã đến tưởng triệu thành lấy làm kinh hãi dương thiên long gật đầu một cái đến hơn nữa đều làm ớ i tinh người gì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem trở về ăn nữa cơm như thế nào tưởng triệu thành đều có chút không thể chờ đợi đối với hắn vội vàng tâm tình dương thiên long ngược lại cũng có thể hiểu tưởng triệu thành tư nhân võ trang mặc dù bị cổ hận quân tránh phủ chạy tới vùng núi đi nguyên nhân rất lớn vẫn còn ở tại bọn họ trang bị vậy quả thật kém n ặ n g súng đạn chẳng qua là trọng cơ súng theo tên lửa đồng các loại người gì mà quân tránh phủ máy bay đủ để trên không trung tiêu d i ệ t bọn họ căn bản cũng không cần lục quân độc thủ phải ta lái xe đi dương thiên long nói hắn dịp giang lờ liền ngừng ở khách sạn bên ngoài bãi đậu xe nơi đó lái lên dịp giang lờ hai người rất nhanh chính là đi tới nhà gỗ nhỏ nơi đó chờ tưởng triệu thành thấy những vũ khí này trang bị thời điểm ánh mắt cũng sáng ngắt những thứ này cũng đều là hắn mơ tưởng để cầu muốn có được người gì quả thật giống như là dương lão đệ nói như vậy những người này thập đều là mới tinh trang bị không sai không tệ có những vũ khí này trang bị cộng thêm các người giúp ta đào tạo người cùng với các người trợ giúp ta tin tưởng cổ hận sẽ rất mau xuống đ à i t ư ở n g triệu thành một mặt lòng tin mười phần nói sau khi nói xong hắn ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm bậy hai mươi chiếc không người phi cơ tấn công nơi đó máy bay không người t ư ở n g triệu thành nữ mày một cái không sai bị ệ lắm bất quá những thứ này là cải tiến khoản không người phi cơ tấn công dương thiên long cười nói không người phi cơ tấn công tường triệu thành thất kinh đúng vậy cái này không người phi cơ tấn công có thể mang theo không sai biệt lắm năm mươi kg vũ khí đạn ở dược cao nhất thăng giới hạn là năm n h ì n không không m tiếp theo hàng lý trình là hai trăm km dương thiên long một mặt dương dương sái sái đem không người phi cơ tấn công tính có thể tiến hành miêu tả nghe tưởng triệu thành là sửng sốt một chút thật có như thế lợi hại tưởng triệu thành tựa hồ có chút không dám tin tưởng ở hắn xem ra có đồ chơi này không đúng ám sát cổ hận cũng có thể không tin cho ngươi thử một chút dương thiên long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động rất nhanh cái này không người phi cơ tấn công liền ở hắn dưới sự thao túng nhanh chóng bay khỏi mặt đất hơn nữa cũng là nhanh chóng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt đi nơi nào tưởng triệu thành vội vắng hỏi trên trời ta làm sao xem không thấy chờ một chút n g ư y i là có thể nhìn thấy dương tiên h long cười nói ở tưởng triệu thành mặt đầy mong đợi hạn g thật bất ngờ vẫn là không có xem thấy không có người phi cơ tấn công bóng người dương tiên h long bắt đầu đối với không người phi cơ tấn công tiến hành nhắm b ắ n cái điều chỉnh t ư ở n g tiên sinh ngươi thấy được cây đại thụ kia liền sao dương tiên long xác định vị trí sau đó chỉ cách đó không xa cây đại thụ kia nói tưởng triệu thành gật đầu một cái nhìn thấy chờ một chút để cho người xem xem dương tiên l o n g cười nói sau khi nói xong chỉ gặp hắn nhẹ nhàng điểm một cái trên màn ảnh bán kiện ngay tức thì ở tưởng triệu thành cùng với dông bọn họ đám k i a người da đen nhìn soi mói chỉ gặp to bằng bắp đ u ổ i thần cây lập tức từ trên cây rớt xuống đi đôi với mà đến là nhỏ nhẹ viên đạn bập bập bập tiếng xạ cái tâm tưởng triệu thành mặt đầy trợn mắt h ố t mồm rồi cũng vậy đám k i a người da đen binh lính hơn nữa như vậy tất cả mọi người không khỏi được trong lòng cảm thán cái này vũ khí thật sự là thật lợi hại côn vợ ờ dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang ra chương 797. m ộ t người thích trả thù người phụ nữ chương 797, m ộ t người thích trả thù người phụ nữ côn vợ ờ dùng tiêu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trước kia t ư ở n g triệu thành theo d ù bọn họ chẳng qua là ở hollywood mảng lớn trong gặp qua tương tự với không người phi cơ tấn công loại vũ khí này vất quá bàn v ề ẩn nút tính theo tính công kích liền liền vô cùng cái khoa trương sắc thái điện ảnh đều không cách nào cùng cái món này không người phi cơ tấn công sánh bằng vì vậy khi bọn hắn thấy không người phi cơ tấn công là thần không biết vì không hay liền đem vậy cây thân cây lớn vậy cắt đứt sau đó trên mặt của mỗi người đều lộ ra một mặt biểu tình kinh ngạc tới không tưởng tượng nổi thật sự là thật không tưởng tượng nổi dương lão đệ đồ chơi này là quốc gia nào tưởng triệu thành rất là tò mò hỏi dương thiên long cười nói đây là ta một người bạn thiết kế trước mắt thị trường lên còn không có à như thế lợi hại tưởng triệu thành âm thầm lấy làm kinh hãi hắc thị bên trong cũng không có không có dương tiên long lắc lắc đầu nói cái món này không người phi cơ tấn công quả thật khá tốt đến lúc đó binh lính của chúng ta dùng cái này liền có thể thần không biết quỷ không hay đối với địch nhân phát động dậy tấn công tới tưởng triệu thành một mặt hưng phấn nói tưởng tiên sinh cái món này không người phi cơ tấn công quả thật rất lợi hại bất quá nó cũng có khuyết điểm dương tiên long nói lần này tưởng triệu thành lần nữa âm thầm lấy làm kinh hãi hắn trong lòng nói cái này thật vẫn còn có khuyết điểm cái gì khuyết điểm tưởng triệu thành vội v g hỏi chúng cần truyền tin tín hiệu giúp đỡ nhưng là theo ta biết trước mắt cắt t hạ luy hạ quốc gia này t r u y ề n t i n cơ sở vô cùng là yếu kém ở b ạ a đạn nội thành tín hiệu cũng là cực kỳ yếu ớt ở khu thành phố đều như vậy chớ nói chi là ngoại ô hoặc là vùng núi cho nên nói nếu quả thật muốn đem không người phi cơ tấn công tác dụng phát huy được nhất định phải đem t r u y ề n tin cơ trạm xây xong dương thiên long vẽ mặt thành thật nói tưởng triệu thành vừa nghe vừa gật đầu ở hắn xem ra nguyên vốn cho là không người phi cơ tấn công có thể thần không biết quỷ không hay làm được đối với mục tiêu tiến hành đã kích dựa vào là vô tuyến điện tín hiệu dưới mắt nghe dương thiên long giảng giải sau đó lại liên tưởng đến không người phi cơ tấn công số liệu tham số tưởng triệu thành nhất thời công khai cái này không người phi cơ tấn công thật ra thì dựa vào là chuyển tin tín hiệu chỉ huy chuyện này ta mau sớm đi làm tốt tưởng triệu thành một mặt trầm tư gật đầu một cái tiếp theo liền lại là t r a xem những thứ khác vũ khí trang bị tạ xe bọc thép tên lửa đồng phản tạp pháo hắn thậm chí khá có hứng thú cầm lên a cờ theo m mở mười sau hướng về phía rừng cây gai mỗi người đánh bắn ra giáp viên đạn không sai không tệ có những thứ này vũ khí tân tiến trang bị phụ trợ hơn nữa các người những cái kia khá có năng lực thủ hạn g ta tin tưởng chúng ta quân cách mạng sẽ rất mau lấy được chiến tranh thắng lợi tưởng triệu thành không khỏi được gật đầu một cái một mặt h ư ơ n g phần nói hy vọng có thể mau sớm kết thúc chiến tranh dương thiên long cười nói ở nhà gỗ nhỏ ngẩn ra nơi đó sắp xỉ riêng biển giờ tưởng triệu thành đem tất cả vũ khí trang bị là nhìn một lần sau đó lúc này mới một mặt lưu l u y ế n không thôi rời đi chờ bọn họ trở lại khách sạn thời điểm hạ bọn họ đã ở cửa chờ hắn l á o bản các người đi tản bộ hạ cười nói đúng vậy phụ bồi tưởng tiên sinh chạy hết một vòng các người dùng qua bữa ăn sáng sau dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hạ gật đầu một cái chúng ta mới vừa dùng qua chuẩn bị thế nào không thành vấn đề hạ một mặt thể thành khẩn nói vậy thì tốt các người bây giờ đi nhà gỗ nhỏ nơi đó nơi đó có một nhóm súng ống đạn dược là thành tựu i tưởng tiên sinh bọn họ huấn luyện trang bị dồn bọn họ ở nơi đó canh gác các người vội vàng đem nhóm k i a súng ống đạn dược kéo hồi trong thôn tới vừa nghe có súng ống đạn dược đến hạ gật đầu một cái theo sau chính là rất nhanh gọi dậy các linh đệ hướng mục tiêu nhanh chóng xuất phát cùng trước tưởng triệu thành dùng qua sau bữa ăn sáng tưởng triệu thành chuyến bay cũng là rất nhanh đến dương thiên long an bài lưu chính dương là tưởng triệu thành t i ế n biệt trước khi đi tưởng triệu thành khá là một mặt cảm kích nhìn dương tiên h long dương lão đ ệ ta chờ tin tức tốt của các ngươi vậy chờ ngươi cùng ta cùng nhau lật đổ cô hấn độc tài chánh phủ thông báo tưởng triệu thành lúc nói lời này là một mặt tuyệt đối phát ra từ nội tâm đáy lòng hắn cũng biết chỉ là bằng mình năng lực là tuyệt đối không cách nào dung chuyển cô hấn độc tài thống trị hắn nhất định phải tìm người có năng lực tới trợ giúp hắn tưởng triệu thành một mặt ánh mắt kỳ kỳ nhìn dương tiên long dương thiên long ngược lại cũng rõ ràng liền ý của hắn trong lời nói loại chuyện này khẳng định không phải làm không là có chỗ tốt phải tưởng tiên sinh mượn ngươi chúc lành cùng chúng ta sau khi trở về ta thời gian đầu tiên tìm ngươi vậy thì tốt các người nhất định phải chú ý an toàn tưởng triệu thành vẻ mặt thành thật nói đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó tưởng triệu thành liền dẫn con gái mình cùng với bọn cận vệ leo lên đi phi trường xe du lịch tưởng triệu thành bọn họ mới vừa đi dương thiên long điện thoại di động liền vang lên là lao đặng đ i ệ n tới thiên long buổi sáng ta đi cục di dân cầm giấy thông hành đúng không lao đặng thanh â m rất lớn đúng vậy lao ca người giúp chúng ta đem giấy thông hành cầm liền sau đó trực tiếp đi sân bay đem giấy thông hành đưa đến tưởng tiên sinh nhân viên làm việc nơi đó à nha ta hiểu ý ta lập tức tới ngay cục di dân lao đạm nói giấy thông hành sự việc có cờ dơ nạ hỗ trợ tự nhiên giải quyết rất nhanh mới vừa kết thúc cùng lao đạm nói chuyện điện thoại sau đó dương t h i ê n long đột nhiên ở giữa phát hiện đầu sư t ử tên nầy không biết lúc nào lại có thể đứng ở bên người mình giấy thông hành làm xong đầu sư t ử nói chuyện nói làm xong là cờ dơ nạ rút ta cũng biết là nàng ngươi tên nầy đầu sư t ử một mặt giả vờ giận nói này hoặc ế ta sau đó đem ngươi điện thoại cũng cho nàng nàng từng có cùng ngươi liên là sao dương thiên long nhữ m ạ y một cái nhìn đầu sư tử nói đầu sư tử sướng sốt một chút ngay sau đó nhưng là cười h ắ t h ắ t lắc lắc đầu nói nàng làm sao có thể liên lạc lên ta điện thoại ta đều đã ngừng máy n g ư ơ i tên nầy thật không có có phong độ lịch sự dương thiên long không khỏi phải nói vậy có biện pháp gì đầu sư tử cũng làm ộ t mặt cực kỳ vô tội nhốn núi h v a y đúng tay một cái ta theo nàng nếu cũng chia tay còn ngó s e n đoạn tơ liền mà nói đây coi là mấy tầng ý nghĩa không nhìn ra ngươi tên nầy ngược lại là rất kiên quyết mà dương thiên long nửa làm trò đụa nửa nghiêm túc nói không kiên quyết không được lúc ấy ta cùng ngươi là quan hệ hợp tác ta cũng là xuống to lớn quyết tâm muốn theo nàng chia tay lo lắng chính là nếu như ta theo nàng một mực trì hoãn nữa không đúng nàng sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù lao h ò a kế ngươi cái này lo lắng quá dư thừa ta cảm thấy cởi dợ nạ không biết ngươi rất hiểu nàng đầu sư tử n h i u mày một cái không ta thật ra thì không được rõ nàng nhưng là ạ lẻn biết rõ nàng à đầu sư tử mặt đầy bừng t ỉ n h hiểu ra phụ nữ rõ ràng người phụ nữ rất bình thường không quá ta ngược lại cũng hy vọng c giờ nạ là một cái đường đường t r á n h tránh người phụ nữ nếu cũng chia tay ta cũng không thèm nghĩ nữa làm xong trước mắt mình mới là chủ yếu nhất phải ta giúp đỡ ngươi dương thiên long khẽ m ỉ m cười nhẹ nhàng vỗ một cái đầu sư tử bà bay c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang ra chương bảy trăm chín mươi tám kế hoạch t ắ t chiến chương bảy trăm chín mươi tám kế hoạch tác chiến cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dòng giã cho tới trưa bọn họ cũng chuẩn bị đi áp pha nít sờ tăng sự việc không ít lao hỏa kế thậm chí là một khắc cũng không có nhàn g rỗi tưởng triệu thành máy bay tư nhân là buổi triệu một giờ tả hữu thời điểm đến bù n ì ạ sân bay theo tới còn có bọn họ giấy thông hành sau khi ăn cơm chưa xong tất cả mọi người lại tụ tập ở dương thiên long trong phòng bọn họ bắt đầu thảo luận tới lần hành động này phương án tới phương án hành động là do vạ sĩ lì chủ yếu nghi chế hạ theo đ o bục trợ giúp vạ xì lì tiến hành hoàn thành các bạn trẻ chúng ta lần này được có một cái danh hiệu nhưng là danh hiệu lại không thể quá rõ ràng bởi vì ở áp phanit sờ tăng quân mỹ có đặc biệt xuất sắc cơ cấu tình báo ta rất lo l ắ n g chúng ta lần này hành động sẽ bị quân mỹ nắm giữ không đúng những người này vì thể hiện mình ưu việt tính bọn họ sẽ từ trong làm một ít tay chân cho nên ta đề nghị lần hành động này danh hiệu chính là tìm m ỏ bởi vì theo ta biết ở c ả hắc nơi đó có chút không ít m ỏ trước mắt trên quốc tế có thể đến áp phanit sờ tăng chuyến bay lắc đắc không có mấy chúng ta tự nhiên cũng không khả năng đi áp phanit sờ tăng thủ đô cho nên tối ngày hôm qua lão bản đề nghị chúng ta thẳng bay ba cơ thản lý cơ ra nơi đó khoảng cách kẹn đạ hạ chỉ có một trăm năm mươi cây số khoảng cách chúng ta có thể từ nơi đó đến kẹn đạ hạ này hoa kế ý ngươi là chúng ta vượt biên giới đó không khỏi phải hỏi nói đúng vậy chúng ta phải vượt biên giới đây là một cái tốt nhất lựa chọn không có những thứ khác nếu như chúng ta muốn từ những thành phố khác thông qua tránh quy phương pháp đến ca h ạ c như vậy chúng ta nhất định phải đi mức khô đế đều như vậy cực kỳ rất xa thành phố đồng thời chúng ta còn được cân nhắc b é máy bay có thể hay không mua được vấn đề vượt biên giới tính nguy hiểm bao lớn a kìm c á bọn họ cũng là kịp thời về hàng nói thật ở áp phanis sở tăng nơi nào cũng gặp nguy hiểm chúng ta từ lì cờ d i đến kẹn đạ hạ đi là một con đường mòn này chính là điều này so sánh với đại lộ sẽ đối với quân mỹ đặt máy p h ụ n ta tin tưởng đường mòn trên căn bản rất ít thấy những cái tia ta l ì băng hoặc là là phần tử khủng bố À kìm thấp gật đầu một cái không nói thêm gì nữa mà là tỏ ý vạ xì l ì nói tiếp 150 km chúng ta đến lúc đó ở lì cờ d i mua xe gắn máy không sai biệt lăm năm sáu giờ là có thể đến kẹn đạ hạ từ kẹn đạ hạ đến ca hắc không đúng chúng ta sẽ trải qua nhiều hơn cho nên chúng ta mỗi một người đều phải mặc vào địa phương quần áo sau đó bên trong mặc vào áo chống đạn nói như vậy ít nhất có thể né tránh kẻ địch đạn tổn thương vạ sĩ l ý lưu loát nói một đại thông từ có thể được tính đi lên nói hẳn hắn kế hoạch vẫn là tương đương chu toàn bất quá vạ sĩ l ý cuối cùng cũng không quên nói cho mọi người lý luận đồ chỉ là lý luận trên thực tế phát sinh hết thể vẫn chỉ có cùng bọn họ đến nơi đó sau đó mới căn cứ địa phương tình huống thực tế mà định mọi người còn có cái gì không ý kiến vạ sĩ l ý sau khi nói xong dương thiên long không khỏi phải hỏi nói chúng ta ngay khi vũ khí trang bị đầu sư tử không khỏi được nói ra địa phương trị an r ấ t loạn có hát thương không phải sỗi các bạn trẻ cái vấn đề này chúng ta không cần quá nhiều lo lắng dương thiên long trả lời chúng ta hướng đạo đầu sư tử lần nữa không khỏi phải hỏi nói lần này hắn lúc nói chuyện nhìn xem eo b n g hắn đã lên đường phỏng đoán tối hôm nay là có thể đến kem đ a hạ hát thương sự việc có thể để cho hắn giải quyết eo b n g một mặt buông lòng nói này hoa kế chúng ta được ở lì cỡ dạ liền đem khẩu súng sự việc giải quyết đầu sư tử nhanh chóng nhắc nhở k é o bục sướng sốt một chút ngay sau đó ngược lại cũng là công khai tại sao bởi vì bọn họ cần từ lì cờ dạ cưỡi được xe gắn máy đến k ẹ n đ á hạ cái này ở giữa nếu như gặp cái gì phần tử khủng bố hoặc là ta li băng tổ chức nếu như không có súng ống phòng thân bọn họ tuy nói người người đều là thân thủ bất p h ẳ m nhưng là vẫn sẽ thuộc về cực độ trong nguy hiểm ta giải quyết ta biết một cái ở lì cờ dạ người h ò a dương tiên long không khỏi phải nói người ở lì cờ dạ đều có người quen lao h ò a kế k é o bục rất là kinh ngạc bởi vì hắn mới vừa rồi bậy nhìn bản đồ lì cờ dạ thuộc về ba cơ thản một cái địa phương rất vắng vẻ nơi đó nghiêng quả người hẳn không nhiều biết một cái quen lúc nhỏ dương tiên long cười một tiếng nói hắn nói mọi người cũng sẽ không đi hoài nghi thậm chí mọi người cảm giác được có dương tiên long tại chỗ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lòng tin là gấp bội tăng trưởng cứ quyết định như vậy đi đầu sư từ một mặt tán thưởng vậy gật đầu một cái chúng ta còn có hai tiếng có thể nghỉ ngơi một chút đường biển đã phê chuẩn xuống là buổi chiều sáu giờ dương tiên long v ẻ mặt thành thật nói ta liền không trở về ngay tại hoa hạ long trong phòng khách ngủ một lát mà đầu sư tử vừa nói vừa vươn vai một cái một bộ lười biếng hình dáng không có sao nghỉ ngơi cho khỏe đến lên máy bay lên còn có thể ngủ tiếp dương thiên long cười nói ta nhiều lắm đao loát chút điện ảnh tốt đổi cái này nhàm chán thời gian a lẽ sáng giờ y ạ vừa nói vừa móc ra điện thoại di động tới mang theo một bộ bài xì phé chúng ta lên lên máy bay chơi bài xì phé eo b u n g cười nói a n dê cười nói lấy cái gì làm tiền đặt cuộc lao hòa kế lần này chúng ta không đánh cuộc liền vui vừa một chút eo bú nói suy nghĩ một chút còn có cần gì mang bất quá là đồ cấm cũng không thể mang lên máy bay dương thiên long cười nói ta mang một bản thánh kinh đi đầu sư tử giống như là bị cái gì dẫn dắt như nhau hắn không khỏi được nhanh chóng từ trên ghế xạ lòng n à đó là bản vật các tưởng được mang e o b ụ c vẻ mặt thành thật nói đối với lần hành động này dương thiên long cũng không có mang bao nhiêu thứ trừ mở điện thoại di động theo ba lô ra bất quá ở nhiệm vụ trước hắn còn chưa do được theo thê tử video liền một p h e n ở xem nhiều lần thời điểm vợ tâm tình nhìn như vậy vẫn không tệ cái này làm cho trước hắn trong lòng ít nhiều có tốt hơn bị n à o d ư ơ n g tử h theo thê i lại ê n Long là t trò không i khỏi n g t được một mặt nghiêm túc nhìn tất cả mọi người sau khi nói xong hắn nhỏ nhẹ nhắm mắt lại dùng ngón tay ở mình ngực tìm một thập tự giá may mắn tất cả người đều không khỏi được một mặt nghiêm túc nói bốn mươi phút sau đó bọn họ đi theo cơ hội tổ thành viên cùng nhau đã tới buni A sân bay phi hành đoàn kiểm tra máy bay sau đó thấy máy bay các hạng chỉ tiêu tính năng cũng thuộc về trạng thái bình thường dựa theo yêu cầu bọn họ khởi động máy bay động cơ mười phút sau đó cái này bàng ba dẫn đường máy bay từ buni A ngắn gọn đường đua cuối ngày lên thiên không c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé httvs 2 2 gạch chéo chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút ngang thẩu trương bảy trăm nhiệt tình ba thiết chương 799, n h í i ệ t tình ba thiết cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tiêu chuẩn bảng ba dẫn đường máy bay là có thể ngồi tám mươi người cơ đó vì vậy cái này ba mươi người chỗ ngồi bảng ba dẫn đường máy bay ngồi sau khi đi lên ngược lại cũng lộ vẻ được tương đối thoải mái một lên máy bay tất cả mọi người cùng một màu hợp kim rầm rầm rầm rầm chìm vào giấc ngủ không lâu lắm cả khoang bên trong liền vang lên chấn động biết muốn thai t i ế n g ấy từ b ú nhị ạ đến l ỷ cờ dạ không chung khoảng cách là năm nghìn km bảng ba dẫn đường máy bay tuần hành tốc độ là tám trăm km mỗ giờ cộng thêm cất cánh lúc rơi xuống đất ở giữa không sai biệt lắm x à i bảy giờ bọn họ rốt cuộc ngay khi thời gian dạng sáng năm giờ đã tới l ụ cờ dạ sân bay cái này bàng ba dẫn đường máy bay sẽ ở l ụ cờ dạ sân bay dừng lại hai ngày sau giờ đi dừng lại nguyên nhân cũng không phải là vì chờ đợi dương tiên long bọn họ mà là bởi vì máy bay theo phi hành đoàn nhân viên vậy cần nghỉ ngơi đi ra l ụ cờ dạ phi trường ra cửa t r ạ n g cơ hồ không thấy được một chiếc xe h ơ i dẫu sao giống như l ụ cờ dạ như vậy phi trường nhỏ vậy có chuyến bay đến cũng sẽ ở buổi sáng chín giờ sau này tại sao không có xe taxi eo c ũ không khỏi được n h ữ n mày một cái cái này thời gian thiếu chút nữa có bất kỳ chuyến bay nhưng cái kia xe taxi tài xế sẽ căn cứ chuyến bay đến tới tới vạc sĩ、si、l e giải thích trách không được tất cả mọi người mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra các bạn trẻ các người xem phía trước cách đó không xa chính là lì cờ dạ tòa thành thị này chúng ta liền khổ cực một chút dọc theo con đường này đi tới đi dương thiên long cười nói nếu như thấy xe taxi chúng ta có thể ngồi một chút dưới mắt bọn họ cũng không có cái thứ hai biện pháp chỉ phải là theo dương thiên long biện pháp này cũng may tất cả mọi người mang theo người hành lý cũng không nhiều vì vậy đi ở trên đường xe chạy ngược lại cũng b ư c đức khải bước chân b ấ t quá bọn họ cũng không có đi bao xa ước chừng hai km sau đó chỉ gặp một chiếc xe van từ phía sau bọn họ nơi đó l á i tới này các bạn trẻ đội vàng đem xe van ngăn lại t h a n h tựu tay súng bắn tỉa eo bục lanh mắt hắn không khỏi được đội vàng nói tất cả mọi người vừa thấy quả nhiên thấy chiếc kia chậm chạp được lái qua xe van đồng loạt n g ắ t tay thật bất ngờ chiếc xe vàng kia sắp tới đem đến trước mặt bọn họ thời điểm lập tức tăng tốc độ và o tới c ơ m b n ở eo bục không khỏi được một mặt tức giận la mắng một câu tạm thời bây giờ tất cả mọi người đều không khỏi được có chút khóc cười không được hóa ra cái này xe van tài xế đem bọn họ coi thành người xấu n h ư n ế u không hắn là tuyệt đối sẽ không ra tốc nhưng mà chuyện phát triển lần nữa thật to ngoài bọn họ ý liệu xe van hướng phía trước chạy ba mươi m sau đó đúng nhiên lúc này lập tức ngừng lại tất cả mọi người mặt đầy trố mắt nhìn nhau không biết cái này xe van vì sao lại dừng lại chẳng lẽ là bởi vì là xe cộ trở lại đang lúc mọi người mỗi người trong lòng đoán thời điểm đúng nhiên lúc này diện bao xa cửa xe đột nhiên lập tức kéo ra chỉ gặp một cái ăn mặc áo bảo cho người lập tức từ trên xe nhảy xuống càng làm cho bọn họ giật mình là vậy áo b à o cho người lại vẫn tay nhấc một c h i a cờ xuống trường cái này tạm thời bây giờ tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt này ngươi là người hoa áo b à o cho người nhìn dương thiên long dùng một hớp địa phương tiếng anh vị không khỏi phải hỏi nói dương thiên long s ữ n g sốt một chút theo sau chính là quả quyết gật đầu một cái đúng vậy ta là người hoa chúng ta lao thiết người hoa áo b à o cho người một mặt hưng phấn hoa hạ long hắn biết ngươi đầu sư tử không khỏi được một mặt kinh ngạc nói dương thiên long lắc đầu một cái không ta theo hắn cũng không nhận ra vậy hắn tại sao quản ngươi kêu lao thiết hơn nữa thái độ đó đầu sư tử nói các bạn trẻ không nên buông lỏng cảnh giác tên kia mang súng không giống như là hiền lành k h e o vụ theo bản năng muốn móc súng thật bất ngờ nhưng là phát hiện mình trên mình trống chân như vậy đây là hắn mới nhớ lại mình mới từ trên máy bay xuống nơi nào có cái súng gì va cơ thản theo chúng ta trung quốc là hữu hảo nước láng giềng bọn họ người trong nước đối với người hoa thái độ rất tốt dương tiên long giải thích áo b à o cho người cười hì hì theo sau chính là cầm trong tay a cở lập tức ném tới trong xe hơi mặt hắn làm như vậy không phải là cho thấy mình thái độ lao thiết ta không có mang vũ khí áo bảo cho người vừa nói vừa hướng dương thiên long đi tới cảm ơn dương thiên long vậy vừa nói vừa giang hai cánh tay ra rất nhanh hai người liền giống như là nhiều năm không gặp bạn c ũ như nhau nhiệt tình đang ôm nhau nơi này thấy một người hoa thật không dễ dàng áo bảo cho người vẻ mặt thành thật nói phải không dương thiên long cười một tiếng đúng vậy ta rất cảm kích người hoa ba năm trước l ụ cờ ra nơi này phát lũ lụt là hoa hạ đội cứu viện đem ta các thân nhân cứu ra áo bảo cho người một mặt kích động nói chúng ta hai quốc gia là bạn thân láng giềng hòa thuận quốc gia giống như là minh đệ như nhau trợ giúp lẫn nhau dương tiên long cười nói đúng vậy cho nên thấy được ngươi cái này người hoa ta là thân thiết vô cùng thiết phía sau ngươi những tên kia là áo bảo cho người không khỏi được đưa mắt về phía sau lưng đầu sư tử bọn họ bọn họ là ta l á o hòa kế cùng ngươi như nhau cũng rất hiền lành dương tiên long nói các người là chuẩn bị đi nội thành sao áo bảo cho người không khỏi phải hỏi nói đúng vậy chúng ta phải đi nội thành đi ta mang các người nói xong áo bảo cho người chính là một mặt nhiệt tình kéo dương thiên long tay tựa hồ lo lắng hắn chạy mất như nhau cảm ơn thật rất cảm tạng ngươi dương tiên long một mặt cảm kích nói ta kêu hoa hạ lòng xin hỏi tên họ của ngươi ta kêu sae chính là dân bản xứ sae nói nhưng mà xe ngươi cũng không thể toàn bộ ngồi xuống dương tiên long bọn họ không sai biệt lắm hiểu rõ mười người cái này xe van nhất định là ngồi không dưới ta hoa hạ bằng hưu cái này không quan hệ chờ một chút chúng ta lại tới đón bọn họ sae một mặt m ỉ m cười nói vậy thì cho ngươi thêm phiền thoái ngươi xem xem bao nhiêu tiền bọn chúng ta một chút cho ngươi dương tiên long đội b ằ n nói vậy mà xạ ẹ ẹ đem đầu lay động giống như là chống lắc như nhau đầy mặt hắn nghiêm túc nói cho dương tiên long huynh đệ bây giờ là không thể nói tiền cảm ơn không nghĩ tới xạ ẹ ẹt như vậy nhiệt tình theo khẳng khái cái này làm cho trước dương tiên long đều không khỏi được một hồi vô cùng cảm động tuy nói vào giờ phút này ly cờ dạ thần gió để cho bọn họ cảm nhận được có chút giá rét nhưng là xạ ẹ ẹt lần này cử động để cho bọn họ nhất thời cảm giác được trong lòng nóng hổi dương tiên long đi theo vạ sĩ ly bọn họ đi trước hắn cần làm người gì mà vạ s ì lịt h ì đi mua xe gắn máy vớ nghe bọn họ muốn mua xe gắn máy sa hẹ、e、hẹt vô ngực biểu thị có thể mang bọn họ đi hắn biết có một nhà mới khai trương xe gắn máy cửa hàng cảm ơn ở đi lụy cờ dạ thị khu trên đường dương thiên long nói nhiều nhất chính là cảm ơn hai chữ sa hẹ、e、hẹt rất là khéo nói cùng trước dương thiên long tự hoàn hoa ba hai quốc gia hữu nghị sau đó hắn đem trong miệng mình nói tiếng nói chuyển đến địa phương một ít tình huống căn bản đi lên điểm này ngược lại là dương thiên long bọn họ rất vui lòng nghe Côn cầu dùng ủng vợ ở tiêu h ộ bộ khoa kỹ học t h u ậ t r ú t t h ă m chúng t hướng này nhé HTTPS2.2 g ạ c c h h é o chen.com đi g ạ c h a n g t h u ậ tăng g ạ c a n g trương tám trăm linh hỗ trợ tìm một hướng đạo đi áp p h a n í t sở tăng trương tám trăm h ỗ trợ tìm một hướng đạo đi áp p h a n í t sở tăng cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nguyên lai xae hết là địa phương một cái thôn dân binh liền liền dài thôn của bọn họ liền cách phi trường địa phương bọn họ sở dĩ dạy sớm như vậy là bởi vì phải đem trong thôn dược liệu đưa đến trên chợ phiên tới bắn tại sao còn muốn mang súng lao thiết dương thiên long không khỏi được một mặt tò mò hỏi không có biện pháp nơi này một tiểu cổ cường đạo thực ra quá nhiều chúng ta phải mang súng nếu không các ngưng thân b ấ t và c h ồ n g c h ọ n dược liệu cũng sẽ bị một giặt mà không c h u n g mới vừa nói xong câu này nói chỉ gặp xạ ẹ ẹt đem á cờ lộ ra ngoài cửa sổ hướng về phía bầu trời bên ngoài bập bập bập chính là m ớ i phát ngay sau đó một cổ mùi thuốc súng bay vào trong xe nghe hỏa dược này vị dương thiên long không khỏi được hát hơi một cái đây cũng là làm gì lao hỏa kế vạc sĩ、si、lì vậy rất là tò mò cái này đang nhắc nhở những cái kia muốn cất bóp những tên tay của chúng ta lên là có súng đạn này cũng là không có mắt sae hệt nói hiệu nghiệm không lao hòa kế vạ sĩ、si、li nói sae hệt gật đầu một cái dĩ nhiên tác dụng những tên kia ngược lại cũng biết điều bọn họ biết tội gì vì mấy chục ngàn đồng ru bi mà bỏ mạng đồng ru bi là ba cơ thản tiền đơn vị một trăm đồng ru bi phí cỡ bảy đồng tiền ndt như thế nói nơi này chị an cũng không k h á lắm dương tiên long hỏi sae hệt ngược lại cũng không giấu dếm trực tiếp gọi gật đầu đúng vậy nơi này cách gáp phan i sở tăng biên giới rất gần có lúc ta li băng tổ chức sẽ chạy trốn đến biên giới tới đây cho nên nơi này chị a n là cả ba cơ thản không ổn định nhất địa khu một trong các người thường xuyên đi áp pha nít sở tăng h sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói sa hệ -e、h lắc đầu một cái một mặt sợ nói ai dám đi nơi đó quá nguy hiểm không người nào nguyện ý vì kìm tiền mà không đi dương tiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói sa hệ -e、h không nói gì c a o mày trầm tư một lúc lâu hắn lúc này mới lên tiếng đương nhiên là có người nguyện ý đi an toàn không dương tiên long không khỏi phải hỏi nói chưa nói tới rất an toàn bất quá bọn họ vậy đều có chút quy tắc ẩm xạ e hệt sau khi suy nghĩ một chút nói lao thiết thứ không dám dầu dếm chúng ta muốn tử lì cờ ra đi kẹn đ à hạ cho nên chúng ta cần ngươi trợ giúp dương thiên long nhìn xạ e hệt vẻ mặt thành thật nói xạ e hệt lấy làm kinh hãi nguyên vốn cho là những thứ này người chẳng qua là du lịch ba lô khách không nghĩ tới bọn họ lại muốn lén qua kẹn đ à hạ đi cái địa phương quỷ quái kia có cái gì tốt đi bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút sau đó xạ Sa e hệt đ ỗ n g nhiên lúc này giống như là rõ ràng liền cái gì lao thiết nhưng mà ta chưa từng đi nơi đó ta nên làm sao giút các người nếu như các người cần súng ta có lẽ có thể giúp các người tìm được mấy chi sa e hệt một mặt nghi ngờ nói tìm một địa phương hướng đạo quen thuộc nơi đó có thể không dương tiên long không khỏi phải hỏi nói cái này sa e hệt suy nghĩ một chút nói tiếp ta có thể thử một lần ở thị trường dược liệu nơi đó có một ít gan lớn t ư ơ n g nhân không cho phép bọn họ có đường vậy thì cảm ơn các ngươi đúng rồi các ngươi dược liệu chủ yếu công hiệu là làm cái gì dương tiên long không khỏi rất đúng trước sa e hệt bọn họ trên xe dược liệu sinh ra h ư ơ n g thú tới đây là chúng ta địa phương dược liệu chủ yếu dùng cho xua đ u ổ i mũi đồng thời còn có một cổ thơm mát vị mùi vị rất tốt nếu không ta cho ngươi thử một chút dứt lời bất đồng dương thiên long nói chuyện chỉ gặp xạ hẹt liền móc ra bật lửa đem vậy phơi khô thành cái côn trạng dược liệu cho dẫn rất nhanh một cổ thực vật thơm mát vị chính là quanh quần mở không lâu lắm cái này thấm vào lòng người mùi thơm chính là bay đầy liền toàn bộ một xe trước kia tất cả mọi người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi dưới mắt như thế vừa nghe người, người ngược lại là lập tức đổi được tinh thần sảng khoái đứng lên dương thiên long cũng là thật sâu cảm nhận được dược liệu này công hiệu Cháy sau bùi đ ấ tại có thể dùng để dùng l o trừ dầu nhất, dầu hiệu quả vậy là khá vô cùng. khá vậy vô là sao e e n ó -e -e -e -e、dương thiên long bọn họ rất là tò bò hỏi bởi vì ta ly băng theo địa phương cường đạo quá nhiều cho nên người có tiền rối giết trốn cho nên chúng ta lượng tiêu thụ rất kém cỏi tất cả mọi người cũng đổi loại những thứ khác cái đồ chơi này hẳn thị trường rất rộng rãi mới đúng a và xì t ĩ ủ y vừa nói vừa cầm lên một t â y hắn đặt ở mình lỗ mũi nơi đó nhẹ nhàng ngửi một cái một cổ đạm nhã thơm mát vị lần nữa bay vào hắn trong lỗ mũi nó bên ngoài đồng hồ có lẽ quyết định nó thị trường lượng tiêu thụ dương thiên long vừa nói vừa cầm lên một t â y đồ chơi này nhìn qua bụi đất hoàng bụi đất hoàng giống như là mới từ trong ruộng bào đi ra ngoài như nhau toàn bộ nhìn qua là tương đối đất không xâm ấy quả thật nếu như các người đóng gói tốt không đúng có thể mua một giá t i ệ t cao Bạn xì l i đi theo gật đầu một cái sa hệ -e、h mặt cười khổ chúng ta nơi này thị trường rất nhỏ nơi nào còn có tâm tư đi làm cái gì đóng gói sa hệ -e、h một mặt cười khổ nói dương tiên long cười một tiếng lao tiết h để điện thoại đi cùng chúng ta từ k ẽ n đạ hạ trở về người dân ta đi xem xem các người trồng chọn cái này dược liệu đ ú n g rồi nó tên cứ gọi cái gì cây thơm sa hệ -e、h không chút nghĩ ngợi trả lời ha ha một bên ạ l ẹ i sáng giờ y ạ theo ạ tín thơm cũng là không khỏi được cười lên cái này cây thơm hai chữ quả thật có chút bất nhã dương tiên long cười nói Các người c hiểu u mua ẩ n chúng ta thương không? bị của -e、ta, ta Sa gốc hệt không h k e ỏ phải phương hỏi Thiên chúng không hệt không Thiên kinh hãi, cho thu thiết, h cả nói. nói. vội nói. Tại người、so、giá giá tiền tới thu mua. Thiết, ngươi i Đúng muốn toàn Dương Long bán. bán? Dương Long đều địa vậy, Vậy và lấy ta ta ta mua. Sa sao cao mua. làm so Lão bộ các sẽ e sai ta ý nghĩa là ta không bắt được thị trường đi lên bán chờ một chút ta giúp các người hỏi thăm có hay không người vượt biên đi qua kẹn đã hạ sa e h ệ t vẻ mặt thành thật nói cảm ơn dương thiên long hướng về phía sa -e、hẹn cảm kích cười một tiếng không lao thiết nói c ả m ơn hẳn là chúng ta nếu như cây thương có thể có thị trường ta đại biểu toàn thôn các thôn dân cảm ơn ngươi xa hẹ -e、h ẹ t một mặt nghiêm túc nói chúng ta hẳn lẫn nhau cảm ơn các người có tiền được lợi ta cũng có tiền được lợi dương thiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói ha ha vậy chúng ta liền cùng có lợi cậu thắng lao thiết xa hẹ -e、h ẹ t không khỏi phải là c ư ờ i mở cười một tiếng ngay tại ngươi một lời ta một câu đăng trác rất nhanh bọn họ chính là đi tới thị trường nơi đó dương thiên long một thân một mình rời đi và xi、si、l ù thị theo xa ẹ hẹn ở lại bên trong thị trường sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long quyết định tìm một q u á n trọ ở nơi đó mua súng ống đạn dược chỉ có ở nơi đó mới là an toàn nhất theo bí mật nhất cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang t h á p gạch ngang nghỉ n gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương tám trăm linh một xuất khẩu ra app h a n i t sờ tăng p ư ợ n g hoàng bài xe gắn máy chương tám trăm linh một xuất khẩu ra app phanit s ở tăng phượng hoàng bài xe gắn máy cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình x dương thiên long tại thị trường cạnh vừa tìm một cái quán trọ nhỏ thật ra thì hắn mua súng ống đạn dược cũng điều không phải rất nhiều mỗi người một chi súng trường hoặc là súng tiểu liên cộng thêm một cây súng lục theo tương ứng lựu i đạn ra liền lại không những thứ khác dĩ nhiên theo bục súng nhắm hạn g nặng vẫn là không thể thiếu được dĩ nhiên đồ chơi này thuộc về cực dễ t h á o chứa nguyên bản hắn rất muốn mua thêm hai treo tên lửa đồng nhưng là cân nhắc đến tên lửa đồng mang theo người cũng không phải là rất thuận lợi vì vậy hắn ngược lại cũng đem điều này niệm tưởng xóa bỏ bất quá vì để đạt được an toàn dương thiên long còn mua bốn chiếc không người phi cơ tấn công ở quán trọ nơi đó hắn liền đem trước không người phi cơ tấn công thả bay ra ngoài ở trong quán trọ mua xong súng đạn không bao lâu bà sĩ l y điện thoại liền gọi lại trong điện thoại bà sĩ l y một mặt hưng phấn nói cho dương tiên long sae hét giúp bọn họ tìm được một người đáng tin hướng đạo mặc dù tên k i a muốn hai trăm đô la làm làm thủ lao hai trăm đô la dương tiên long đều tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai không nghĩ tới lần này thủ lao lại l ạ như vậy thiền nghi phải các ngươi làm đẹp xe gắn máy chuyện dương tiên long không khỏi phải hỏi nói cùng đầu sư tử bọn họ đến sau đó sae h liền sẽ mang chúng ta đi mua xe gắn máy còn có dân bản xứ trường bảo bạn của ta lập tức phải mang người gì tới ta liền tại thị trường bên cạnh quán trọ nhỏ nơi đó các người làm việc xong sau đó cho ta gọi điện thoại rõ ràng lão bản vạ xi、si、lì vội v à n g nói ư ớ c chừng một tiếng sau đó dương thiên long điện thoại di động lại vang lên lúc này vẫn là vạ xi、si、lì đánh tới nguyên lai bọn họ đã đến quán trọ nhỏ vùng lân cận chính là không biết dương thiên long cụ thể ở đầu cái gian phòng đem cửa của mình bản g số nói một chút vạ xi、si、lì theo đầu sư tử bọn họ nhanh c h o n g hướng hắn gian phòng đi lên cái này quán trọ nhỏ vốn là không lớn thêm tới tiến vào tốt mấy tên sau đó chật hẹp gian phòng nhất thời lộ vẻ rất là chen trúc vạ sĩ lì theo đầu sư tử bọn họ đều đã đổi lại dân bản s ứ trường bảo nếu không nhìn kỹ thật vẫn không nhìn ra bọn họ không là người bản s ứ lao hòa kế tới cho ngươi ngươi bắt chặt thay đầu sư tử vừa nói vừa cầm trong tay trường bảo đưa cho hắn một trăm tám mươi thần cao sao dương tiên h long nhìn cái này kiện có chút trường bảo rộng lớn không khỏi phải nói đúng vậy một trăm tám mươi mặc vào là có chút nới lỏng không quá phận thoải mái chí ít không có buồn bã như vậy nóng phải ta thử một chút dương tiên long nói đầu sư tử theo vạ sĩ l y bọn họ ánh mắt vậy rất nhanh rời đến trên giường vậy một chi cây vũ khí phương diện trang bị các loại các loại đều có chỉ gặp hắn cầm lên một chi A cờ k e n két ca một hồi mánh kéo cò súng nghe cái này thanh nhầm quen thuộc đầu sư tử không khỏi được một mặt hài lòng cười lên cặp ra ở nơi nào đầu sư tử vừa nói vừa đem một cây súng lục nhét vào mình trong quần áo ở chỗ này bởi vì màu da là màu đen vì vậy đọc đã sớm đem mình gói nghiêm nghiêm thật thật, e sợ cho mình là một người da đen đặc điểm cho bại lộ ra nhanh chóng lấy tới đem những người này thập cụ trang mỗi một trên người mang một cây súng lục đầu sư tử lớn tiếng nói chúng ta bây giờ không hiển thị đi nó có chút nghi ngờ hỏi đầu sư tử lắc đầu một cái bây giờ ở khu thành phố bên trong làm sao c h i a phát chờ đi vào đường núi sau đó chúng ta lại món vũ khí trang bị hiển thị đi đối với đầu sư tử bọn họ mang theo mấy hớp lớn cặp ra chuyện này dương thiên long ngược lại thật không có dự liệu được bất quá hắn biết tên lửa đồng là có thể tháo ra vì vậy làm hắn thay cũng coi là vừa người trường bảo sau đó hắn theo sau chính là đi vào trong phòng vệ sinh này hoa kế cây bốc mũi tên đồng phá hủy bỏ vào dương t h i ê n long trái phải mỗi tay xách móc một cái quân màu xanh tên lửa đồng ta tháo còn có tên lửa đồng đ ộ c vừa gặp trước l a o bản trên tay tên lửa đồng thời điểm không khỏi được lập tức lộ ra mặt đầy vui mừng l i ê n đọc đẹp lão h o ặ kế có những người này thập chỉ cần không phải đụng phải ta li băng tổ chức chúng ta là tuyệt đối có thể an an toàn toàn đã tới đầu sư tử cũng là một mặt cực kỳ địa hương phần nói đọc theo vạ sĩ l ý rất nhanh liền mỗi người cầm một móc một cái tên lửa đồng bắt đầu tháo ra đứng lên không lâu lắm bọn họ liền đem tháo tháo xuống tên lửa đồng bỏ vào ra bên trong g ư ơ n g làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long cái đầu tiên dẫn đầu đi xuống lão bản xe chính ở bên kia bãi đậu xe nơi đó vạ sĩ、sì、l ì ở dưới lầu nói như thế nào những cái kia xe gắn máy dương thiên long không khỏi phải hỏi nói cũng không tệ lắm đều là mới tinh người chất lượng tiêu chuẩn nhất định vạ sĩ、sì、l ì vẻ mặt thành thật nói nghe nói là đặc biệt thành sơn cưới được mà thiết kế vậy thì tốt dương thiên long vừa nói vừa tăng nhanh như bước b ố n cho là bọn họ sẽ nhiều hơn thiếu thiếu đưa tới dân bản xứ chú ý thật bất ngờ bọn họ đoạn đường này xuống lại là không có gặp phải cái loại đó mang kỳ dị ánh mắt xem bọn họ người điểm này ngược lại để cho bọn họ ít nhiều có chút kinh ngạc ở trong hẻm nhỏ đi v ò n g vo đi ước chừng mấy trăm mét sau đó bọn họ rốt cuộc đã tới bãi đậu xe quả nhiên chỉ gặp mấy chục chiếc bị tất tẩy thành màu vàng đất xe gắn máy thật chỉnh tề rừng ở bãi đậu xe bên cạnh lao h o a kế xe này chất lượng quả thật không tệ eo bục vô đầu xe một mặt hương phần nói vẫn là các người hoa h ạ bài gì tử dương thiên long không khỏi được c ư ờ i hỏi phương hoàng eo bục nói phương hoàng dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái hắn nội tâm là vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới mình nhà máy xe máy sinh sản xe gắn máy thì đã xuất khẩu ra liền ba cơ thản xem ra cái này trần vĩnh minh thật vẫn có vốn để trành mình không có chọn l ầ m người đúng vậy phượng hoàng b ằ n g hiệu e o cục nói theo ta đối với xe gắn máy biết rõ bọn họ động cơ chất lượng tuyệt đối không tệ đặc biệt thích hợp miền đồi núi cỡ ư được e o cục vừa nói vừa đánh anh xe gắn máy cần ta vừa nghe cái này nổ hầm thanh â m dương thiên long cũng không khỏi được gật đầu một cái xem ra cái này máy hiệu quả quả thật cũng không tệ lắm thử qua sau đó mới biết hiệu quả dương thiên long cười nói ngay tại lúc này chỉ gặp một cái hơn bốn mươi tuổi giữ lại dâu vai hàm địa phương hướng đạo bị ạ kỳ phẫu dẫn tới trước mặt hắn cái này tuy nói vóc dáng tấp h b é nhưng là nhìn qua nhưng là vô cùng không khéo lão bản đây là địa phương hướng đạo bó ngươi nhiều hắn thường xuyên lui tới tại k ẹ n đạ hạ theo lì cơ dạ đối với nơi này tình huống rất là quen thuộc h ò a kế ngươi khỏe dương thiên long nhìn người trung niên này người chủ động chĩa tay ra ngươi tốt lão bản ta muốn xin hỏi một chút các người là muốn đi đại lộ vẫn là đường m n còn có các người trở về có phải hay không vậy từ kẽn đạ hạ đến lì cơ dạ còn có chính là các người trở về muốn đi đại lộ vẫn là đường bòn bó ngươi nhiều không khỏi phải hỏi nói từ hắn lời nói bây giờ tựa hồ nhìn ra được hắn là thường xuyên thành t i ể u dẫn đường đảng đội tới dẫn đường nói một chút xem đại lộ theo đường bòn h ư ơ n thiệt dương thiên long nhìn bó ngươi nói nhiều nói bó ngươi nhiều gật đầu một cái theo sau chính là đem đại lộ theo đường bòn ưu khuyết điểm nói ra c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch n a n g thắp gạch n a n g nỉ n gạch n a n g tám không gạch n a n g lam gạch n a n g non gạch n a n g gian gạch ng đi đại lộ vẫn là đường mòn chương tám trăm linh hai đi đại lộ vẫn là đường mòn c ò n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thật ra thì liên quan tới đại lộ này đường mòn ưu khuyết điểm cũng không cần bó ngơi ư nhiều cụ thể đi nói dương thiên long bọn họ những kinh nghiệm này phong phú những tên cũng đều có thể đại khái biết hai ba đại lộ không ngoài chính là đường xá không tệ nhưng là gặp phải nguy hiểm cũng nhiều đường mòn chính là con đường g ặ p g h n h không bằng thẳng bất quá gặp phải nguy hiểm nhưng là tương đối mà nói tương đối thiếu như vậy mà đúng như bọn họ ý liệu bó ngơi nhiều nhưng là chủ động đề nghị bọn họ đi đại lộ lý do của hắn ngược lại cũng rất đầy đủ chỉ gặp bó ngươi nhiều từng cái nói liên tục đầu tiên dựa theo lẽ thường mà nói tất cả mọi người cũng đều biết đại lộ gặp nguy hiểm cho nên không ít n g ư ờ i bao gồm những cái kia phần tử khủng bố theo cường đạo bọn họ cũng sẽ chọn định hướng suy nghĩ thứ nhì bây giờ phần tử khủng bố theo cường đạo càng thích ở miền đồi núi hành động bởi vì ở nơi đó xe hơi cơ động tính c ự kém bọn họ có thể rất tốt lợi dụng địa hình địa vật tiến hành chạy trốn theo ở n nút nếu như là ở trên đại lộ bọn họ xe hơi không nhất định có quân mỹ tính năng tốt bó ngươi nói nhiều tựa hồ cũng không có đạo lý tất cả mọi người sau khi nghe xong lại có thể người người đều bắt đầu im lặng không lên tiếng đứng lên nhìn như người người cũng đang suy tư trước đây không lâu ta còn mang theo một nhóm trộm mộ những tên chính là từ nơi này đi k ẹ n đã hạ võ ngươi nhiều thấy bọn họ đều có chút do dự hắn nhanh chóng lần nữa bổ sung dương tiên long nội tâm ý tưởng là hắn không người phi cơ tấn công nên như thế nào phát huy tác dụng dẫu sao ở trên đại lộ truyền tin tín hiệu thông suất đoán chừng là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là một khi đi đường mòn nơi đó liền khó mà nói đại lộ theo đường mòn tín hiệu điện thoại di động so sánh như thế nào nghĩ tới đây dương thiên long không khỏi phải hỏi nói khẳng định lớn đường không tệ đường mòn tín hiệu rất kém cỏi trên căn bản không có bó ngươi nhiều không chút nghĩ ngợi trả lời vừa nghe như thế chuyện xảy ra dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó nhìn phía sau các bạn trẻ một mặt kiên nghị nói các bạn trẻ chúng ta đi đại lộ tất cả mọi người nội tâm giữa ý tưởng vốn chính là có chút dao động dưới mắt thấy người tâm phúc chủ động đề nghị đi đại lộ bọn họ người người vậy không do dự nữa đứng lên đều làm một mặt đồng ý gật đầu một cái được rồi chúng ta lên đường đến kẽn đạ hạ sau đó ngươi ở kẽn đạ hạ cùng chúng ta hoàn liền sau đó chúng ta lại trở lại lũy c ơ dạ hoàn thành nhiệm vụ sau đó ta cho ngươi hai nghìn đô la dương thiên long một mặt bình tĩnh nhìn bó ngươi nói nhiều nói v ừ a nghe vị tiên sinh này cuối cùng lại là cấp cho mình hai nghìn đô la bó ngươi nhiều không khỏi được nhanh chóng gật đầu một cái e sợ cho dưới mắt vị này ông thần tài chạy mất tựa như các bạn trẻ chúng ta lên đường dương thiên long vung tay lên nói mới vừa rồi tính toán một chút nếu như đi đường cái nói dựa theo mỗi km sáu mươi giờ tốc độ bọn họ ba giờ liền có thể đến kẹn đ ạ hạ sau đó từ kẹn đà hạ đến ca h ạ n hết thể thuận lợi buổi tối là có thể đến có hay không phát khốn buồn ngủ người vạ xi ly đây là không khỏi phải nói thế nào hoa kế eo bục nhìn vạ xi ly hỏi mệnh n h ọ c có thể thử một chút cái đồ chơi này vạ xi ly vừa nói vừa cầm trong tay cây thơm g ơ lên mới vừa rồi ở x ẹ ẻ ẹ trên t xe b a n dương thiên long đi theo xạ ẹ ẹ t mua mấy chục căn căn thơm tổng thống tiêu phí b ấ t quá hơn một trăm đô la đồ chơi này là cái gì ma túy sao eo bục rất là kinh ngạc hỏi cây thơm địa phương sở sinh một loại sông thơm nguyên liệu hiệu quả rất tốt đối với xua đổi môi nâng cao tinh thần trợ lực rất có trợ giút vạ xì ly giải thích đây là một bên bó ngươi nhiều vậy vội vàng nói cái này quả thật hiệu quả không tệ các người phát khốn có thể ngửi một cái mùi của nó giỏi vô cùng văn có thể hay không biển đối với cái này cái gọi là cây thơm eo bục vẫn là cầm tương đương hoài nghi thái độ sẽ không nó cho khói còn có thể dùng để thanh trừ dầu nhất thậm chí cầm tới thẩm mỹ đều có thể bó ngươi nói nhiều nói ta thử một chút eo bục k h ẽ to mày đem vạ xì、sì、lì trong tay cây thơm cầm tới nhẹ nhàng hút một cái eo bục chỉ cảm thấy được một cổ thấm vào lòng người thơm mát bay vào mình trong cơ thể không lâu lắm hắn liền cảm giác được mình trong cơ thể cảm giác mệt mỏi là quét sạch cả người tinh khí thần khôi phục không thiếu quả thật hiệu quả không tệ theo vũ hướng về phía tất cả mọi người một mặt đứng đắn nói vừa nghe hiệu quả này là danh b ấ t h ư truyền ạ ký tức ạ lê ạ l ẹ sảng i ờ ý ạ bước lên bối lai cảm hãi những người này nhanh chóng bay lại người người bắt đầu n gửi cây thơm phát ra tản ra ngoài mùi thơm rất giỏi không sai người người trong miệng là mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ tỉ mỉ vừa thấy mỗi người trên mặt đều là mặt đầy thần thái xa láng tốt lắm chúng ta lên đường dương thiên long vừa nói vừa điện thoại di động bỏ vào trong túi mới vừa rồi hắn cũng là lợi dụng cái này thời gian đem không người phi cơ tấn công phi hành tuyến đường dự tính đứng lên trước mắt không người phi cơ tấn công ở bốn trăm gạo trời cao phi hành không chỉ có không người phi cơ tấn công đồng thời dương thiên long vậy đem m á n h điêu mang đến bên người m á n h điêu cũng ở đây trên đại lộ hai vừa bắt đầu canh gác tuần tra đứng lên một khi có không rõ thân phận người xông vào m á n h điêu là tuyệt đối sẽ kịp thời cho dương thiên long đưa ra cảnh cáo tín hiệu Vâng mấy chục chiếc xe gắn máy p h u n ra màu xanh khói mù tất cả mọi người tựa hồ cũng rất là tình nguyện hưởng thụ cái này xe gắn máy động cơ tiếng nổ nơi mang tới khoái cảm bọn họ người người trên căn bản đều là tại chỗ a n h minh một lúc lâu động cơ sau đó lúc này mới đem xe gắn máy cưới được rồi đi ra ngoài b ó ngươi nhiều cái gọi là lớn đường thật ra thì cũng không rộng ước chừng chứa chấp một chiếc xe hàng lớn theo một chiếc xe hơi nhỏ đi song song con đường hai bên chính là mới đầu vẫn là đất hoa màu nhưng là ra lụy cờ dạ nội thành sau không tới mười dặm chính là đất bị nhiễm mặn đất bị nhiễm mặn một mảnh hoa mu nhìn qua là vắng lặng vô cùng tiếp l theo ô chính i là một mặt nghiêm túc nói các vị các lão bản chúng ta không thể quang minh tránh đại ở biên kiểm miệng nơi đó đã qua nơi đó quân cảnh kiểm tra rất là nghiêm ngặt vậy chúng ta hẳn từ nơi nào đã qua tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói đi đường n g ọ n bó ngươi nói nhiều nói đi thẳng đường n g ọ n sao dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái nơi này chuyển tin tín hiệu cũng không t ệ lắm không đi vòng mười lăm km sau đó đi đại lộ bó ngươi nói nhiều nói đường n g ọ n nơi đó tín hiệu như thế nào dương tiên long đội bằng hỏi cơ hội không có bất kỳ tín hiệu nhưng là chúng ta phải đi đường n g ọ n bó ngươi nói nhiều nói Còn vợ ở dùng trên i u cầu đồng hộ bộ ư ợ u thu thủ hồi thôn ht tvs2.2 thon trường t hồi nhé gạch chéo chen chấm gạch chéo hù gạch đi hoi này nang nang nang gạch gạch com ở r 803. đường đi gặp ta li băng phần tử võ trang t r ư ơ n g 803, t r ê n đường đi gặp ta li băng phần tử võ trang cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy bó ngươi nhiều giọng lại như vậy kiên định sau đó dương thiên long bọn họ cũng không có đi phản bác cái gì dẫu sao dưới mắt bọn họ được nghe theo tại hướng đạo bất quá é o bục đề nghị nghỉ ngơi một hồi dẫu sao tất cả mọi người cưỡi được rồi nửa giờ cho dù người không mệt cũng phải nhường xe gắn máy nghỉ ngơi một hồi phía trước một km vẹo địa phương có cái chạm xăng nếu không chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đi thuận tiện thêm một chút dầu bó ngươi nhiều đề nghị không thành vấn đề vừa nghe nói phía trước có chạm xăng dương thiên long bọn họ ngược lại cũng không có cái gì ý kiến thuật liền có thể đem dầu bên trong dương đốt dầu bổ sung đầy xe gắn máy rất nhanh lần nữa khải động lực mấy phút sau bọn họ chính là đi tới bó ngươi nhiều nói chạm xăng nơi đó bó ngươi đa dụng trước địa phương ngôn ngữ đi theo chạm xăng nhân viên làm việc nói một lần chạm xăng nhân viên làm việc rất nhanh chính là công khai lao bản ta giút các người đem tiền thanh toán bay đầu cùng nhau kết toán cho ta là được rồi bó ngươi nhiều vừa nói vừa từ trong túi móc ra đồng ru bi đi ra được dương tiên long gật đầu một cái các người xe gắn máy ngừng ở chỗ này đi hắn sẽ là các người thêm t ố t dầu bên trong có cái tiệm thức uống lạnh có thể ở bên trong nghỉ ngơi một hồi bó ngươi nói nhiều nói dương tiên long bọn họ mới vừa rồi cũng là nhìn xem cái này đơn sơ chạm xăng t r u n g quanh cũng coi là địa thế tương đối rộng rãi thuộc về một cái tương đối an toàn địa phương tuy nói nơi này hết thệ cũng tương đối đơn sơ nhưng là nên có vẫn là có phải vậy thì phiền vái ngươi h o ặ kế dương tiên long cười nói không tồn tại lão bản chúng ta làm việc liền được nghiêm túc phụ trách một chút trước kia ta mang theo không ít người theo bọn họ cũng chỗ không tệ bó ngươi nhiều cười cười nói đi vào t i ệ m thức uống lạnh bên trong đồ uống cũng không nhiều trên căn bản đều là lấy có ca theo mối nước ngọt làm chủ tới một cái những đồ chơi này mà nâng cao tinh thần hai tới nơi này nhiệt độ vậy tương đối cao khí hậu cũng đã làm khô bổ sung thân thể cần mối phân có thể hữu hiệu chậm tách ra trong cơ thể mối phân b ú t hơi mang đến không cơ hội mối thiếu sót b ấ t quá nơi này hàng hóa giá cả ngược lại không thấp nhưng là một hũ giao dịch k é hũ liền đổi ldt hơn bốn mươi đồng tiền tiền đối với bọn họ mà nói tự nhiên không biết vấn đề h o a c kế đi vào uống chút dương thiên long hướng về phía vẫn còn ở cố gắng lên trụ nơi đó bó ngươi nhiều một mặt nhiệt tình nói c ả m ơn bó ngươi nhiều cười đi bảo hắn cầm lên một hũ gớp lạnh coca đụng một chút kéo ra kéo vòng quanh cổ một ngưỡng tím chất lỏng màu đen giống như là thác nước như nhau rót vào trong cơ thể hắn một hớp này đi xuống mới vừa rồi mệt nhọc cảm nhất thời biến mất hơn nữa và anh đang lúc mọi người mỹ mỹ hưởng thụ gớp lạnh coca mang đến cảm giác thư thích thời điểm bỗng nhiên lúc này chỉ nghe khách khí mặt một hồi xe hơi máy tiếng nổ ngay sau đó rác một tiếng tiếng thang xe dương tiên h long bọn họ không nhịn được xuyên thấu qua tiếng cửa sổ quan sát đã qua chỉ gặp trên xe nhảy xuống năm sáu cái cầm a cờ người những người này theo bọn họ tất cả đều là ăn mặc trường bảo nhìn dáng dấp hẳn không phải là quân c h á n h phủ bọn họ là ai đầu sư tử không khỏi được đẻ thấp thanh nhâm hỏi bọn họ là ta ly băng người bó ngươi nhiều nhỏ giọng nói bất quá không cần lo lắng bọn họ cũng chỉ là tới đây cố gắng lên chờ một chút chúng ta đừng trêu chọc bọn hắn là được bó ngươi nhiều vừa nói vừa để cho chủ tiệm cho hắn cầm mấy chục trái cô ca theo mấy chục gói thuốc lá ta đem những thứ này đưa cho bọn họ các người ngay tại trong phòng lợi ta t ậ n lực không để cho bọn họ đi vào bó ngươi nói nhiều hoàn chính là một mặt nghiêm túc đi ra ngoài bó ngươi nhiều vừa ra khỏi cửa dương thiên long bọn họ còn chưa do được lặng lẽ đem trên người người gì đều chuẩn bị xong v ạ n n h ấ t nhóm người kia xuyên thấu qua cửa sổ chỉ gặp bó ngươi nhiều mặt đẩy túi người gật đầu hướng về phía những cái kia ta lì băng chiến sĩ hiến trước c â n cần những tên kia ngược lại cũng mua bó ngươi nhiều nợ một mặt không khách khí chút nào cầm lên ướp lạnh đồ uống theo thuốc lá vui vẻ hút bó ngươi nhiều đi theo bọn họ vừa nói chuyện còn như bọn họ rốt cuộc là nói cái gì dương thiên long bọn họ cũng không biết nói trạm xăng nhân viên làm việc cũng là tương đối sợ tên này người nhanh chóng b u ô n g xuống dương thiên long bọn họ xe gắn máy là xe bán tải thêm dậy dầu tới rót đầy bình xăng sau đó lại rót đầy hết mấy thùng nữa bó ngươi nhiều thấy những người này phải đi nhanh chóng lại là một trận túi người gật đầu vâng ra l y băng các chiến sĩ rồi rít n g ả y tới trên xe xe bán tải bánh xe vậy bắt đầu chuyển động thấy vậy dương thiên long bọn họ cũng là không khỏi được nhẹ ra một cái khí thật bất ngờ cái này xe bán tải ướp chừng lái xe không tới mười m chính là、ừ. lần nữa hơi ngừng một tịp tắc này tiếng xe nghe dương thiên long bọn họ cũng là trong lòng không khỏi được một hồi khẩn trương chẳng lẽ xe hư tất cả mọi người tay bắt đầu đụng chạm ở riêng mình người gì phía trên ta mua một kẹo cao su một người từ phía sau châu ngồi nơi đó sau khi xuống tới nói bó ngươi nhiều sững sốt một chút nhanh chóng gật đầu một cái được nếu không ta cho ngươi cầm không cần ta khẩu vị không giống nhau tên kia vừa nói vừa hướng tiệm thức uống lạnh đi tới bó ngươi nhiều nhanh chóng cho dương thiên long bọn họ nháy mắt ổn định cho dù bọn họ muốn tìm tra cũng không phải chúng ta đối thủ dương thiên long hướng về phía bên người các bạn trẻ nói tất cả mọi người cũng gật đầu một cái tiếp theo ngược lại là mỗi người đưa tay đặt ở bình thường vị trí giả trang vừa nói vừa cười trò chuyện giết t h giờ cái đó ta li băng chiến sĩ quả nhiên đi vào vừa gặp trước tiệm thức uống lạnh có một đám người sau đó hắn cũng là lấy làm kinh hãi bất quá giật mình sau đó hắn vậy chính là nhanh chóng chấn định lại mình là ta li băng tổ chức lại là ở tại địa bàn của mình sợ q u á banh tới một kẹo cao su tên này vừa nói vừa liếc mắt đánh giá dương thiên long bọn họ nó đưa lưng về phía cái đó ta li băng chiến sĩ e sợ cho bị hắn phát hiện mình màu da dương thiên long cũng là tận lực đưa lưng về phía hắn ngược lại là ạ lại s ẵ n g i ờ ý ạ an dê bọn họ bởi vì người người cũng là lớn ấn dâu thêm tới bọn họ một thân trường b ả o nhưng không nhìn kỹ ngược lại cũng không sẽ xem ra đầu mối gì đi ra mua xong kẹo cao su sau đó cái đó ta li băng chiến sĩ giống như là cái gì cũng không có thấy được tựa như một mặt bình tĩnh đi ra ngoài rất nhanh xe b á n tải lần nữa khải động lực đám người kia cũng là n h ê n h ngang mà đi hoặc kế bọn họ thật sự là ta li băng tổ chức dương thiên long hướng về phía bó ngươi nhiều không khỏi phải hỏi nói bó ngươi nhiều gật đầu một cái đúng vậy bọn họ liền thường xuyên hoạt động tại bên này cảnh vậy bọn họ vậy như thế nào đối đ ạ i thương nhân dương tiên long hỏi bọn họ sẽ không làm thương tổn nhiều nhất rút ra ít tiền cho nên điều này vận chuyển tuyến xe cộ ngược lại cũng không thiếu nếu như bọn họ quá mức tàn bạo lá gan lớn hơn nữa cũng sẽ không có người dám tới mạo hiểm bó ngươi nhiều nói như vậy phải chúng ta rót đầy dầu sau đó đi nhanh lên dương tiên long nhìn xe bán tải thân ảnh đi xa nói bó ngươi nhiều gật đầu một cái ngay sau đó hướng về phía trạm x ă n g nhân viên làm việc dùng địa phương nói kỷ lý h a lạc vừa nói bất quá vì an toàn dạy gặp dương thiên long hay là để cho bánh điêu theo dõi đám tia người không biết chuyện gì xảy ra hãng tổng cảm thấy ta li băng tổ chức người sẽ không như bệnh ngu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 i a gạch chéo chân com gạch chéo đi ở h gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon t r ư ơ n g tám trăm linh bốn thực tế bản đội cảm tử t r ư ơ n g tám trăm linh bốn thực tế bản đội cảm tử cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bánh điêu một đường dọc theo ta li băng chiến sĩ truy đổi đánh tới theo dõi hẹn sấp xỉ năm sáu km chỉ gặp ta li băng xe bán tải đột nhiên lập tức quẹo vào cùng bọn họ sắp đường thấy đối phương là tình cảnh như thế sau đó dương thiên long lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi các bạn trẻ chúng ta đi chỉ gặp dương thiên long vung tay lên nói mới vừa đúng dịp lúc này chạm xăng nhân viên làm việc cũng là đem bọn họ xe gắn máy dầu rất đầy rất nhanh xe gắn máy phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng nổ dương thiên long hướng đường cũ đi vòng bèo liền một đoạn sau đó chính là quẹo vào gập g ạ n h không bằng thẳng đường mọc trong tiếp theo dọc theo đường mọn nhanh trong hướng phía trước hành xử cùng đại đạo hai bên cũng là hoang vu đất bị nhiễm mặn không giống nhau là tiểu hai bên đường trải rộng thưa thất rừng cây gai những cây có gai này lầm xa không bằng bù nhì ạ rừng cây gai như vậy r ầ m rạp cùng trước cảnh cối đất g a i vẫn rất có quan hệ tuy nói rừng cây gai là thưa tớt h nhưng là ở dương tiên long bọn họ xem ra nếu là có kẻ địch mai phục ở rừng cây gai trong nếu như không phải là nhìn kỹ không đúng thật vẫn không phát hiện được không thể không nói dương tiên long nhà máy xe máy sản xuất xe gắn máy giảm c h ấ n tính năng còn thật là khá ở gập gành không bằng phẳng trên đường cũng có thể cảm nhận được xe tiền chấn động mang đến lắc lư cảm cùng trước kia các cái mông làm đau là hoàn toàn khác nhau đường mòn cũng là địa phương nguy hiểm chạy ba km sau đó đ ồ n g nhiên lúc này một cái vô cùng là chật hẹp vách đá đường mòn xuất hiện ở bọn họ trước mặt cái này con đường mòn xây ở bất ngờ vách đá lên một bên khác chính là sâu không thấy đáy b ự c sâu vặt trượng vừa gặp trước tình cảnh này tất cả mọi người đều không khỏi được ngược lại hết một hơi khí lạnh cái này con đường mòn đã qua không bao lâu chúng ta có thể quẹo vào trên đại lộ tới bó ngươi nói nhiều nói đi người nơi này nhiều không eo bụng không khỏi được nhữ mày một cái bó ngươi nhiều lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói thành thật mà nói cũng không nhiều đây không phải là đường mòn sao chúng ta là không phải từ nội thành đi ra ngoài đường b ò n cũng biết đi qua nơi này. Eo bục rất là kinh ngạc hỏi. không biết, con đường nhỏ cũng không phải là một con đường b ò n chúng không có đ h i ệ m vụ. bó n g ư ờ i nói nhiều nói. cái này đặc biệt nhìn như có chút sâu không thấy đ ấ y à. Eo bục vừa nói vừa đem xe gắn máy lậu xong, hắn chậm rãi đi tới bên vách đá, eo bục hướng phía trước lúc đi, môi đi một bước thời điểm, hắn đều không khỏi được dùng sức hướng dưới chân dùng sức đặc đi, e sợ cho dưới chân đất ngai lập tức sụp đổ vậy. rốt cuộc, gan lớn eo bục cũng là một mặt nơm nớp lo sợ đi tới bên vách đá, túi đầu hướng phía dưới vừa thấy. hắn không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này đặc biệt hoàn toàn xem không thấy phía dưới vực sâu vạn t r ư ợ n g à, đen thùi lùi cái gì vậy xem không thấy có chút không tin tà e o bục thậm chí từ dưới đất thu dọn lượn một hòn đá hung hạn hướng phía dưới n é m xuống hơn mười giây sau đó thu n g lũng phần đ ấ y lúc này mới phát ra một hồi r ê n ai yêu tên khốn kiếp kia ở ném đá đập phải đầu ta đ n g nhiên lúc này một cái thanh â m âm dương vái khí chuyển tới e o bục vừa nghe cái này thanh â m âm dương vái khí h u được hai chân lập tức liền ngay tức thì run dày ứng lên ha ha thật bất ngờ sau lưng hắn những tên đều là rối rít cười lớn k h e o b ụ c tỉ mỉ một lần vị mới vừa rồi thanh â m này lúc này mới phát hiện là đầu sư tử tên kia âm dương quay khi nói c theo b ụ c thấy là đầu sư tử đùa dai sau đó không nhịn được hướng đầu sư tử chửi rủa liền một câu hoặc kế có phải hay không thiếu chút nữa h ủ được t ẻ trong q u ầ n đầu sư tử không để ý chút nào vui vẻ cười to đứng lên người tên n à y k h e o b ụ c mặt đầy không thể làm gì chỉ được tùy ý trước đầu sư tử nhạo bán mình phía dưới này tung lũng rất sâu rơi vào vách núi người cũng không thiếu bó ngươi nhiều không khỏi phải nói bọn họ làm sao rơi vào vách núi dương tiên long ho đánh giò nói chúng ta tổng kết một cái quy luật phàm là rơi vào b á c h núi đều là mưa to sau không lâu bên b á c h đá có đất bùn bị nước mưa cho ngâm như n h ú n ra phát cây tùng sau đó sơ ý một chút chính là rơi vào đến phía dưới b á c h núi bó ngươi nhiều nói như vậy vậy gần đây thời tiết như thế nào lần trước mưa to là lúc nào thấy vậy ạ l ạ sẵn giờ y ạ không khỏi được nội v à n g hỏi yên tâm đi lúc này chỉ cần không phải tận lực muốn muốn đi tìm chết đều là không có vấn đề bó ngươi nói nhiều nói đã mo hai tháng không có mưa nơi này đất bùn bây giờ phẩm chất bền chắc rất thấy nơi này tình trạng gần đây là như thế chuyện xảy ra sau đó Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhóm, bọn thở ít họ phào chí họ mới lúc sắp đầu i lại đường là cứng rắn. Các bạn trẻ, đi thiểu đi, là bạn con cường Các có thể đừng chờ một chút trong đường rắn. đừng trẻ, thể một hụt u kẻ q n ha ha. đ ầ sư tử vừa nói vậy lúc bên đem xe gắn máy rất tốt ngay sau đó đi xuống ở bội có chỗ kéo ra dây khóa kéo chính là một hồi xùy x ù t ở nơi này chiều rộng ước chừng không tới hai em ở bên vách đá chạy muốn không nơm nớp lo sợ cũng không thể ai cũng là thịt thai phạm lòng thấy đầu sư tử đi tiểu tất cả mọi người cũng là dối dít đầu xe xong lưng t h n g đi tới bội có chỗ kéo ra dây khóa kéo một mặt thích đi xùy xụy liền đứng lên dương tiên h long cũng không ngoại lệ nói không sợ là không thể nào đặc biệt là loại này chết cực kỳ không có giá trị ở lối vào hơi làm sau khi nghỉ ngơi tất cả mọi người chính là dối dích đạp lên xe gắn máy bó ngơi nhiều thành tựu i hướng đạo hắn cái đầu tiên cưới đã qua dọc theo đường đi tất cả mọi người cũng cưới được là cẩn thận dị thường cẩn thận e sợ cho bởi vì vì mình phân tâm từ đó t r ậ t chân rơi vào cái này vực sâu vặn trượng đến lúc đó chết liền hài cốt cũng không có bất quá sợ thuộc về sợ xe đặt lại là một chuyện nhưng là những người này ở chật hẹp bên vách đá đi một khoảng cách sau đó người người tâm tính ngược lại cũng là bãi tránh tương đương dễ dàng hơn cho dù là đỉnh đầu luôn luôn có đá bay rơi vào bọn họ cũng là không có làm làm một lần chuyện một đường hưu kinh vô hiểm điều này ba công trong dáng dấp vách đá đường mòn thành thạo đi nửa giờ sau đó rốt cuộc bị bọn họ nơi t r i n h phục vừa ra vách đá đường mòn tất cả mọi người đều không khỏi được cảm nhận được cả người trên dưới một hồi vô cùng t h o ả i mái thay thế đồng thời bọn họ cũng đều phát hiện với nhau trên mặt trên trán đều là toát ra một tầm mùa hôi dị đi ra thấy tất cả mọi người mỗi người đều là lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ nhìn nhau sau đó tất cả mọi người không khỏi phải là ha, ha một hồi phải mái cười lớn này các tiên sinh ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề có thể khô n g đ ộ g nhiên lúc này bó ngươi nhiều không khỏi phải nói tất cả mọi người sứng suốt một chút ngay sau đó ánh mắt đều là hướng bó ngươi nhiều quan sát đã qua ngươi nói hoặc kế dương thiên long cười nói các người rất giống một bộ phim bên trong những tên kia bó ngươi nhiều nhỏ nhẹ cau mày nói cái gì điện ảnh vừa nghe mình theo các bạn trẻ đều cùng một bộ phim dặm những tên có chút giống tất cả mọi người đều không khỏi phải là mặt đầy kinh ngạc không hẹn mà cùng hỏi cụ thể tên gì ta quên mất không quá ta nhớ là ai bài chính bó ngươi nhiều một mặt nghiêm túc nói là ai diễn hoặc kế tất cả mọi người cười nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hù gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi t r ư ờ n g 805. không tốt có quân chánh phủ xe tuần tra t r ư ờ n g 805. không tốt có quân chánh phủ xe tuần tra cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình là sử thái long bó ngươi nhiều một mặt khẳng định nói giọt máu đầu tiên đầu sư tử không khỏi phải nói bó ngươi nhiều lắc đầu một cái bên trong có rất nhiều sử thái long các bạn trẻ bọn họ thân thủ bất phạm lui tới hậu thế giới các nơi ở bọn họ trong thế giới tựa hồ không có bọn họ không làm được sự việc ngươi nói đúng đội cảm tử đi hoa kế eo b u ộ đây là không khỏi phải nói bó ngươi nhiều vừa nghe danh tự này đầu nhanh chóng điểm đứng lên đúng chính là đội cảm tử phải không bọn họ nhưng mà so chúng ta ngưu b ấ t nhiều dương tiên long một mặt khiêm tốn nói cái này cũng không nhất định ta cảm thấy các người so bọn họ muốn ngưu b ấ t nhiều bó ngươi nhiều vẻ mặt thành thật nói tại sao hoa kế tất cả mọi người nhất thời bây giờ đều tới không thiếu hứng thú bọn họ ngược lại là muốn nghe một chút cái này bó ngươi nhiều rốt cuộc sẽ phát đồng hồ dạng gì cao b ả n về thật ra thì rất đơn giản các người so bọn họ trẻ tuổi bó ngươi nhiều khẽ mỉm cười trẻ tuổi lực chẳng mà ha ha vừa nghe bó ngươi nhiều thuyết pháp này tất cả mọi người đều không khỏi được một hồi cười rộ đứng lên nói không sai h o a kế chúng ta so đội cảm tử c ũ n g c h â u cho nên chúng ta còn chờ cái gì nhanh chóng hướng mục tiêu xuất phát đi các người đừng nói ta đói bụng rồi đứng rồi h o a kế kẽn đã hạ có hay không đặc sắc thức ăn ngon eo b u c ha ha cười lớn nói bó ngươi nhiều gật đầu một cái đừng xem k ẹ n đạ hạ bây giờ là sức sống tiêu điều nhưng là ở đâu thức ăn ngon đến không thiếu tay bắt tìm h lửa có thể đúng rất đẹp vị phối hợp địa phương nang giữ các người tất cả mọi người đều ăn chính là thèm nhỏ rãi có ăn ngon như vậy sao eo b u c cười hỏi bó ngươi nhiều cười một tiếng các người đến thì biết phải chúng ta m ỏ i mắt mong chờ chúng ta bây giờ cách trước k ẹ n đạ hạ có còn xa lắm không đây là dương tiên long không khỏi được hỏi thăm bó ngươi nhiều nhữ mày một cái tiếp theo một mặt không chút do dự nói còn có sấp xỉ bốn mươi km phía sau con đường dễ đi sao bó ngươi nhiều gật đầu một cái trên căn bản đều là thẳng tắp con đường tuy nói con đường không phải rất rộng nhưng là cũng không trở ngại chúng ta ở phía trên nhanh chóng điều khiển chúng ta lên đường dương thiên long ngay sau đó nói nhưng mà ngay tại lúc này bó ngươi nhiều không khỏi được k hiệu khí mũi hắn chân mày cũng là lập tức chặt nhũ lại tựa như có chuyện gì sắp muốn phát sinh như nhau chuyện gì thấy bó ngươi nhiều vẻ mặt có cái gì không đúng dương thiên long vội bằng hỏi thật giống như xa xa có áp phan ít sờ tăng quân tránh phủ xe tuần tra bó ngươi nhiều nhũ chặt mày nói không thể nào bọn họ xe tuần tra dương thiên long bọn họ không khỏi được thất kinh bó ngươi nhiều lúc này không có lập tức tiếp hắn mà nói mà là n h ữ u chặt mày hắn lỗ hai vậy bắt đầu một nút nít đứng lên giống như là ở trình thám tín hiệu gì như nhau mười giây sau đó bó ngươi nhiều sắc mặt lập tức đ ổ i được cực kỳ nghiêm túc hoặc kế các người được hướng sau đi tránh một chút quân c h á n h phủ xe tuần tra hướng chúng ta nơi này tới dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đúng vậy còn có hai km bọn họ đã đến cơ mờ nghe quân c h á n h phủ cách bọn họ còn có hai km sắp đến tất cả mọi người đều không khỏi được giận dữ tức giận mắng một tiếng bất quá ở nơi này g ặ p g ề n không bằng p h ẳ n g trên đường quân tránh phủ xe tuần tra tốc độ ngược lại cũng không mau dương thiên long nhanh chóng đem cao thanh bản đồ điện t ử mở ra quả nhiên ở cách bọn họ không tới hai cây số địa phương phát hiện quân tránh phủ xe tuần tra hơn nữa tốc độ cũng là cực kỳ chậm c h ạ m ở b á c h đá nơi đó an toàn không dương thiên long không khỏi phải hỏi nói bó ngươi nhiều gật đầu một cái an toàn bọn họ vậy liền đến chúng ta vị trí này các người đi mau đi thấy bó ngươi nhiều sắc mặt là rất có chút nóng n ả y dương thiên long bọn họ cũng biết những thứ này quân tránh phủ đoán chừng không phải rất dễ đối phó bọn họ cử xuống động cơ ngay tức thì công lớn trước tiên nổ ầm đứng lên rất nhanh chính là ở quần quận b ù i đất trong bọn họ hướng vách đá nơi đó nhanh chóng đi tới ở vách đá đường ngón cúc quanh tất cả mọi người rối rít nghe xuống gây v o đ n g nhiên lúc này đầu sư tử không khỏi được kêu một tiếng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người thuộc về khẩn trương cao độ trong trạng thái thấy đầu sư tử có chút thần bí hề hề sau khi kêu một tiếng bọn họ vội b à n g hỏi chúng ta không có bó ngươi nhiều phương t ứ c l i l ạ nếu như quân tránh phủ đi chúng ta làm sao biết h o ặ kế yên tính một chút bó ngươi nhiều hắn có chân hắn có thể đến tìm chúng ta thấy đầu sư tử có chút buồn lo vô cớ éo bục không khỏi được nhẹ nhàng vô vai hắn một cái được rồi đầu sư tử vừa nghe éo bục như vậy vừa giải thích ngược lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý hắn không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái dương thiên long không nói gì mà là một mực mở bản đồ điện tử quan sát bó ngươi nhiều nơi đó đ ộ n g tính chỉ gặp dương thiên long bọn họ đi liền sau đó bó ngươi nhiều vội vàng đem trên người mình trường bảo c ở i ra tiếp theo đem trường bảo làm thành một cây b à i t r ạ n g sau đó nhanh chóng trên mặt đất quét lên t i nguyên lai、like、bó ngươi nhiều quét chính là xe gắn máy bánh xe dấu vết thấy bó ngươi nhiều như vậy dám vẻ dương tiên h long không khỏi được âm thầm ở trong lòng khen đứng lên ngay tại bó ngươi nhiều đem cả người bụi đất hề hề trường bảo mặc lên người thời điểm quân tránh phủ xe tuần tra vậy là vừa đủ chạy tới hiện trường trường quan tốt bó ngươi nhiều nhanh chóng một mặt túi người gật đầu ngươi là người nước nào một n g ư ờ i không khỏi phải hỏi nói ba cơ thản làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này trường quan ta có giấy thông hành bó ngươi nói nhiều h o à n đầu tiên móc ra cũng không phải là hắn cái gọi là giấy thông hành mà là một túi vạn vào đường một dòm là nước ngoài bằng hàng quân cảnh trên mặt nhất thời trở nên có chút mi cởi mắt lái coi là thằng nhóc ngươi thức thời bó ngươi nhiều vẫn là cũng không đội tại móc ra giấy thông hành mà là đối quân cảnh cửa nói trưởng quan nghe nói cái này k ẹ n đã hạ tay bắt thịt lửa là nhất tuyệt ngươi làm sao biết quân cảnh dùng liếc xéo liền hắn một cái ta người này chỉ thích ă n chút ăn ngon cái này không chuẩn bị đi kẹn đã hạn g đếm thử một chút không các trưởng quan nếu không chúng ta cùng đi chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian như vậy điểm là tiểu nhân miếu các vị r a mong rằng nương tay cho bó ngươi nhiều đổi tươi cười nói coi là thằng nhóc ngươi t h ứ thời quân cảnh nắm lấy bó ngươi nhiều đưa tới đồng ru bi ở hai nước tiếp giáp địa phương hai quốc gia tiền đều là thông dụng cho nên cái này ba cơ thản đồng ru bi ở áp phanis sở tăng vẫn là thông dụng lưu thông tiền quân cảnh cửa thu bó ngươi nhiều chỗ tốt sau đó cũng không vội tại rời đi mà là đứng ở tại chỗ r á n g vẻ lòng trọng nán lại hai ba phút sau đó lúc này mới rời đi vừa gặp trước đám này các đại gia rời đi bó ngươi nhiều không khỏi được thở ra một hơi dài thậm chí là có chút lòng vẫn còn sợ hai vỗ một cái mình ngực thấy quân cảnh cửa nhanh chóng rời đi sau đó dương thiên long tranh thủ thời gian để cho tất cả mọi người hướng bó ngươi nhiều chỗ ở vị trí đi tới chờ bọn họ đi tới bó ngơi ư nhiều vị trí chỗ ở thời điểm đ n g nhiên lúc này chỉ nghe gặp xa xa chuyển đến một hồi tiếng nổ ngay tức thì một đoá mây hình nấm bay lên trời cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch g ngang easy gạch ngang t hai gạch ngang do gạch ngang thi t r ư ờ n g tám trăm linh sáu p h â n tử võ trang liên cùng t r ư ơ n g tám trăm linh sáu p h â n tử võ trang liên cùng cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình thấy hết thẻ trước mặt tất cả mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng đổi bọn họ hoàn toàn cũng không nghĩ tới lại dương thiên long nhanh chóng lần nữa mở ra bản đồ điện tử cái này không xem không biết vừa thấy dọa cho giật mình nguyên lai làm ớ i vừa rồi c h i ế c kia quân tránh phủ xe tuần tra hẳn là quân tránh phủ xe tuần tra dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái n g ư ờ i làm sao biết đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói bởi vì phụ cận đây dường như chỉ có một chiếc kia dương thiên long nói bó ngươi nhiều đây là vậy đi theo gật đầu một cái không sai hẳn là quân tránh phủ xe tuần tra bọn họ hẳn là chúng ta l y băng võ trang phục kích nhìn dáng dấp hẳn là dùng tên lửa đồng hẹo bụ nghiêm túc phân tích nói không sai là tên lửa đồng vạ sĩ lỉ cũng không khỏi được gật đầu một cái xem ra cái này quân chánh phụ tới ngược lại cũng là chuyện tốt chí ít bọn họ giúp chúng ta dò tham phụ cận đây còn có ta li băng võ trang chúng ta làm thế nào không ít những tên bắt đầu nghị luận đối với ta li băng võ trang chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc cùng bọn họ rút lui đi bó ngơi ư nhiều thở dài theo sau chính là đem dưới người xe gắn máy dừng hẳn vậy chúng ta cần chờ bao lâu đầu sư tử không khỏi được chặt nhũ chặt mày nói tuy nói dọc theo con đường này tất cả mọi người tâm tình có tấm có thị nhưng là mỗi người bọn họ vẫn là đều biết thời gian đối với bọn họ tầm quan trọng bọn họ là đang cùng thời gian thi đấu chạy mau nửa giờ chấm một tiếng lúc này ta li băng võ trang sẽ không lập tức rút lui đi bọn họ sẽ quan sát có viện quân hay không tới đây có lợi đối với bọn họ mà nói đó là tốt nhất chuyện bọn họ chẳng lẽ không sợ quân c h á n h phủ đầu sư tử có chút một mặt kinh ngạc hỏi bó ngươi nhiều lắc đầu một cái các người không có gặp qua ta li băng võ trang bọn họ người rất là thần bí giống như là từ trong kẽ đá bể ra ở tám mươi trẻ tuổi trước liên xô xâm lược gáp p h a n i t sở tăng thời điểm một nhóm liên xô lính đặt trùng đáp xuống một ngọn núi trên đỉnh bọn họ vũ khí trang bị so với áp phan ít s ở tăng người mà nói là hoàn hảo vậy không thiếu nhưng là thật bất ngờ áp phan ít s ở tăng người nhưng là giống như con kiến từ trong hang động xông tới như nhau để cho bọn họ cây bản không có dự liệu được cho nên các bạn trẻ chớ nhìn bọn họ thật giống như chỉ đối phó một chiếc quân cảnh xe tuần tra không cho phép bọn họ có mấy trăm người đội ngũ đang ở phụ cận nhưng mà h ò a kế nếu như chờ ta l y băng võ trang sau khi rời đi chúng ta lại đi quân tránh phụ viện quân tới làm thế nào dương thiên long vẫn là có chút bận tâm cái này chỉ có thể là nghe theo mệnh trời bó ngươi nhiều lúc này cũng không thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm đưa cho bọn hắn giải thích chỉ được một mặt bình tĩnh nói cho dương thiên long chỉ có thể là nghe theo mệnh trời lúc này ai vậy không có cách nào chỉ được ngốc tại chỗ chờ đợi ta li băng võ trang t à n đi bó ngươi nhìn thêm một cái dương thiên long bọn họ theo sau chính là không lưng bước nhanh hướng núi nhỏ sườn núi chạy đi đ â u đã qua dương thiên long vậy lập tức phát hiện bó ngươi nhiều cái này đậm một cái làm chạy hơn mười gạo sau đó đột nhiên lúc này bó ngươi nhiều ngừng lại quay đầu lại hướng dương thiên long chỗ ở vị trí nhìn lại ngay sau đó bó ngươi nhiều hướng về phía dương thiên long vậy vây tay tỏ ý hắn tới đây suy nghĩ éo bục thành t i ể u tay súng bắn t ỉ a thị lực cũng không tệ dương thiên long vậy ngay sau đó đem éo bục tên l y kéo lên chúng ta ba cái lên núi nhỏ sườn núi xem xem bó ngươi nói nhiều nói có thể thấy được ta ly băng phần tử võ trang sao dương thiên long theo éo bục có chút giật mình nói bó ngươi nhiều gật đầu một cái không thành vấn đề phải vậy chúng ta đi lên nói xong ba người nhanh chóng không lưng hướng đổi trên đỉnh nhanh chóng xuất phát tiểu đồi cao độ vốn cũng không phải là rất cao không tới nửa phút bọn họ ba cái chính là đi tới đổi trên đỉnh thua thiệt được nơi này dừng cây gai là t h ư a thớt cũng không ngăn che tầm mắt lại là bọn họ ẩn nút cung cấp thiên nhiên nơi ở trên đỉnh núi ba người lựa chọn mỗi người vị trí thích hợp hướng xe tuần tra chỗ ở vị trí xa nhìn tới bọn họ một lần nữa giật mình chỉ gặp năm sáu chục cái ta li b ằ n g phần tử võ trang từ bốn phương tám hướng hướng xe tuần tra tụ tập tới đây hơn nữa cái này phần tử võ trang số lượng lớn có càng ngày càng nhiều khuyên hướng chỉ gặp phần tử võ trang đem xe tuần tra vây quanh vòng t r ọ n sau đó mấy cái dâu gai nón người tay nhấc dao nhọn đi ra bọn họ đem còn trên đất b ò sát hai cái quân cảnh giống như là lao hưng bắt con gà con như nhau một cái liền dễ dàng cho đội kịp tiếp theo hai cây sắc bén dao nhọn ở quân cảnh trên cổ hùng hãn cắt đã qua đáng thương bị thương quân cảnh thậm chí còn chưa kịp phát ra nửa điểm tiếng gào chính là gặp diêm vương đ i hai cây chảy máu tươi đ ầ u người bị tên này phần tử võ trang cầm phần trong tay,、những、thứ này ta ly băng phần tử những này băng ly vừa õ trang v gặp trước tình cảnh này không khỏi được ha ha một hồi cười to tiếp theo lại có hai tên từ trong túi sách lấy ra hai mặt cờ xí Kéo theo bó ngươi nhiều bởi vì khoảng cách chân thực qua xa bọn họ xem được cũng không phải rất rõ chỉ có thể là loan t h o á n g xem đại khái ngược lại là dương tiên long ở mánh điều theo vệ tinh bản đồ điện tử dưới sự giúp đỡ thấy rất rõ ràng nguyên lai、like、là hai mặt nước mỹ quốc kỳ chỉ gặp phần tử võ trang c ử a đem máu rầm rề đầu người dùng nước mỹ quốc kỳ g ó i kỹ tiếp theo hướng a cờ đâm đao nơi đó móc một cái ngay sau đó bọn họ chính là cực kỳ phách lối n ê n ngang mà đi ngày hôm nay người nước mỹ nhất định sẽ trả thù bó ngươi nhiều một mặt nghiêm túc nói những thứ này ta l y băng phần tử chính là như thế phách lối eo búc rất là kinh ngạc nói bọn họ đã hoàn toàn điên bó ngươi nhiều thở dài các tiên sinh chúng ta phải được ở bọn họ sau khi rời đi mười phút liền lập tức rời đi nếu không quân mỹ chỉ chụp máy bay trực thăng thì sẽ tới đến lúc đó không đúng chúng ta cũng biết bị bắt thu dọn ngươi thường xuyên gặp phải tình huống như vậy sao dương thiên long không khỏi được nhìn xem bên người bó ngươi hỏi nhiều nói bó ngươi nhiều lắc đầu một cái một năm phỏng đoán cũng chỉ ba bốn hồi bất quá mỗi lần ta cũng biết h g ủ ra đi tiểu tới lúc này vận khí cũng không tệ lắm chí ít cách chúng ta còn cách một đoạn ý ngươi là theo ngươi kinh nghiệm quân mỹ sẽ rất mau ra đậu không sai biệt lắm đại khái là bao lâu tiên sinh cái này thật vẫn khó mà nói mau nửa giờ chậm hai tiếng lúc này thì phải xem chúng ta v ậ n khí chúng ta phải ở trong vòng hai mươi phút xa cách nơi này bây giờ cách đại đạo có còn xa lắm không năm km đó không thành vấn đề nhưng là trên đường này rất khó đi cái này vậy không có quan hệ người chúng ta cũng so đội cảm tử nữ bức đây chính là ngươi nói dương thiên long một mặt bình tĩnh nói được rồi ta tin tưởng các người chúng ta nhanh thấy được cây đại thụ kia liền sao chỉ cần chờ bọn họ cái người cuối cùng đến cây đại thụ kia nơi đó chúng ta thì nhất định phải lập tức lên đường kiểm tra xong xe gắn máy thời khắc mấu chốt cũng không muốn tụt dây xích không thành vấn đề dương tiên h long hướng về phía éo bục nháy mắt eo bục ngược lại là lập tức một mặt hiểu ý thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua phần tử võ trang vậy hướng cây đại thụ kia là càng đi càng gần rốt cuộc bọn họ cái cuối cùng người đi tới cây đại thụ kia nơi đó đi tiên h sinh nói xong câu này nói chỉ gặp bó ngươi nhiều bước nhanh chạy xuống sườn núi dương tiên h long vậy nhanh chóng đi theo hắn bước chân chạy xuống rất nhanh chi này đoàn xe lần nữa nổ ra động cơ h ư ớ n đường mòn nhanh chóng đi tới lần này vô luận như thế nào đều không thể tụt dây xích cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo d à i gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang toát r ư ờ n g tám trăm lẻ bảy tin tức hóa quân mỹ quân đội t r ư ơ n g tám trăm lẻ bảy tin tức hóa quân mỹ quân đội cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đặc biệt may mắn chính là ngay tại dương thiên long bọn họ cưỡi được chiếc xe gắn máy quẹo vào trên đại lộ sau không tới năm km chỉ gặp không trung liền gào thét chạy đến hai chiếc thể hình to lớn chỉ chụp máy bay t r ự thăng chỉ chụp hai cánh quạt sinh ra khí lưu cho dù cách một trăm mặt đ cái này nước mỹ điều động tốc độ nhanh như vậy nhìn trước mặt cảnh tượng dương thiên long là không khỏi được n h u mày một cái vạ sĩ l ì ở một bên trả lời mới vừa rồi quân c h á n h phủ xe tải ra đa hệ thống định vị trí hẳn là gặp phải phá xấu xa sau đó bị quân mỹ tin tức trung tâm tình báo phát hiện cho nên phái r a chỉ t r ụ c tới đây tiến hành t ă n g biện bọn họ tin tức hệ thống tình báo như thế lợi hại dương thiên long rất là kinh ngạc nói vạ sĩ l ì gật đầu một cái dĩ nhiên ta ở năm 2000 thời điểm đã tham gia liên hiệp quốc tổ chức quân sự diễn tập quân mỹ tin tức hóa thành thực đệ cho người dân mình vậy chỉ là năm 2000, bây giờ phỏng đoán đã sớm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất bây giờ chiến trường chính là như vậy ngươi so sánh tay nhiều xe mấy m lần hoặc là nhiều đi mấy bước ngươi chính là danh o gia một bên nẹo bục vậy đúng lúc bổ sung nói dương thiên long gật đầu một cái không có lên tiếng mà là không tự chủ được gia tăng cần ta vào giờ phút này bọn họ khoảng cách kén đã hạ còn có không tới bốn mươi cây số khoảng cách dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại tuy nói dọc đường cũng có thể thấy được quân mỹ hơ mờ trang giáp vận b i n h xe các loại người gì nhưng là những tên kia cũng không có đối với bọn họ tiến hành ngăn lại hoặc là những động tác khác bởi vì từ bọn họ trang bị động tác tới xem hẳn là hướng chuyện mới vừa rồi phát điểm chạy tới cho nên cái này khiến cho được bọn họ dọc theo đường đi chỉ cần ở điều kiện cho phép dưới tình huống tận tình đánh cần ga thưởng thụ xe gắn máy cưới được mang đến vô cùng vui thú buổi chiều hai giờ đúng bọn họ rốt cuộc đã tới k ẹ n đ ạ hạ tòa thành thị này eo b ụ c vậy thấy hắn chiến hữu cũ đến từ ca giắt s ở t ầ n tư thản tu mẹ nọ một cái dáng người khoan hậu người này eo b ụ c thật lâu không gặp tu mẹ nọ là ở k ẹ n đã hạ ngoại ôm ộ t nhà tay bắt thịt lửa quán nơi đó chờ đợi bọn họ chờ dương thiên long bọn họ đến thời điểm tù mẹ nọ đã sớm nắm tay bắt thịt lửa cho gọi xong rồi một người một phần ra dương tiên long ý liệu tù mẹ nọ lại vậy có thể nói một hớp lưu loát tiếng pháp này tù mẹ nọ ta láo hòa kế thật lâu không cả ngươi n ằ m gần đây được không eo b u c một mặt cực kỳ nhiệt tình nói tù mẹ nọ gật đầu một cái cũng không tệ lắm ngươi đâu nghe nói vẫn còn ở phi châu đúng vậy ta vẫn còn ở phi châu xử lý trước lao hành nghiệp tới cho ngươi giới thiệu một chút eo b u c vô cùng là hưng phấn đem dương tiên long bọn họ giới thiệu cho tù mẹ nọ tù mẹ nọ ngược lại cũng rất tức khách từng cái nhiệt tình theo những người này các bạn trẻ nếm thử một chút nơi này tay bắt thịt lửa đừng xem các người bây giờ người người nhìn như có chút đi đường mệt nhọc đổ nát không chịu nổi nhưng là ta dám c a m đoan chỉ cần các người một khi ăn cái này thịt lửa tinh thần tuyệt đối là vô cùng phấn chấn tụ mẹ nọ một mặt nhiệt tình gọi nổi lên những thứ này mới quen các bạn trẻ thời gian dài cưỡi được xe gắn máy thêm tới con đường có lúc cũng là gập ghềnh không bằng thẳng vì vậy bọn họ người người ngược lại cũng là tiêu hao không ít thể lực vừa gặp t r ư ớ c bàn này lên khối lớn khối lớn thịt lửa cùng với canh liệu nước ép tất cả mọi người chính là từng ngụm, từng ngụm hưởng thụ dậy cái này món ăn ngon tới dương tiên h long vậy cầm lên một khối lớn thịt lửa thấm một cái canh liệu nước ép tỉ mỉ thử một cái ngược lại cũng cảm giác được mùi này quả thực khá tốt tuy nói cùng quê q u á n thức ăn ngon vẫn là nhất định có tranh lệ nhưng vẫn là có thể cảm nhận được thịt lửa ngon tới những thứ này đều là dùng hai ba năm thịt lửa gây ra đầu tiên là ở lớn trong lửa m á n h nấu sau đó cộng thêm liều liệu tiếp theo lại dùng lửa nhỏ từ t ừ đổi nước ép không sai biệt lắm nửa ngày thời gian mới có thể làm tốt cái này canh liệu nước ép đều là tăng thêm địa phương một ít đặc biệt thâm liệu mùi vị vậy là vô cùng ca tụ tụ mẹ nọ vừa nói vừa cho bọn họ giới thiệu cái này tay bắt thịt lửa tới b ấ t quá dường như chân chính ở nghiêm túc nghe thằng nhỏ của hắn cửa cũng không nhiều bởi vì đói bụng vô cùng các bạn trẻ đã sớm bị cái này hiếm có món ăn ngon cho chinh phục chỉ có dương thiên long cùng số ít mấy người ở tù mẹ nọ lúc giới thiệu vẻ mặt thành thật nhìn hắn tụ mẹ nọ sau khi nói xong không khỏi được hướng về phía dương tiên long bọn họ khẽ mỉm cười dùng qua bữa ăn ăn sau đó tất cả mọi người cơ h ồ đều không thế nào nghỉ ngơi tụ mẹ nọ chính là mang bọn họ hướng thị khu một nhà tránh quy khách sạn nơi đó đi tới chúng ta tại sao phải vào nội thành hoàn toàn có thể đi vòng đi ạ bước lên bối lai không khỏi được một mặt kinh ngạc hoặc kế chúng ta không thể thới xe gắn máy ẹo bục nhìn bước lên bối lai vẻ mặt thành thật nói tại sao bước lên bối lai rất là tò mò bởi vì phía sau con đường sẽ có không ít phần tử võ trang thới xe gắn máy rất dễ dàng bị phát hiện dưới mắt gáp p h a n í t z e r tăng như vậy hỗn loạn có mấy cái gan lớn dám tới đây tỉ mỉ một lần v ị lời nói này bước lên bối lai nhẹ nhàng gật đầu một cái hắn vậy tựa hồ rõ ràng liền cái gì bất quá hắn vẫn là rất tò mò không biết bọn họ tiếp theo sắp k i ế n cho dùng dạng gì giao thông công cụ ở khách sạn nơi đó đem xe gắn máy gợi tốt đó ngơi nhiều nhiệm vụ cũng coi là tạm thời hoàn thành hắn cần ở khách sạn ở nơi này chờ đợi dương tiên long bọn họ kế tiếp chặng đường chính là do tù mẹ nọ mang bọn họ đi tới chúng ta ngồi xe đỏ từ kẹn đạ hạ đến ca hạc một tiếng lớp một xe đỏ tương đối mà nói tương đối an toàn tù mẹ nọ nó nói hoa kế người đến qua nơi này có bao nhiêu lần dương tiên long không khỏi được nhìn tù mẹ nọ hỏi ở hắn xem ra ngồi xe đỏ là một kiện rất quá trình chậm rãi cái này cùng bọn họ tốc chiến tốc thắng lý niệm vẫn là có chút mâu thuẫn mới ta hàng năm sẽ t ớ i mấy lần cũng là theo chân bọn họ làm ăn đem cả hạc nơi đó dê bỏ ngựa các loại xúc sinh vận chuyển đến kẹn đ ạ hạ tới buôn bán những người này tuy nói có chút l ờ i biếng nhưng là đối với ấn tượng nhìn như liền không giống như là người tốt một loại người kia vẫn sẽ để cho bọn họ tiếp nhận kiểm tra tu mẹ nọ vẻ mặt thành thật nói lão bản ta cảm thấy đề nghị này không tệ dưới mắt chúng ta không thể gấp đặc biệt là cái này thời điểm mấu chốt không thể h o ả n g h ồ n tu mẹ nọ vừa dứt lời và si ly li liền nhanh chóng bổ sung nói dương thiên long mới vừa rồi cũng là cực kỳ tỉ mỉ một trở về chỗ lời nói này hắn ngược lại cũng cảm thấy có đạo lý bây giờ nên là hắn cái này người tâm phúc quyết định thời điểm đến phải ta đồng ý dương thiên long một mặt kiên nghị gật đầu một cái rất nhanh bọn họ chính là hướng xe hơi khách vận trung tâm đi tới tuy nói là xe hơi khách vận trung tâm nhưng là trên thực tế cũng chỉ có một khối sân đá banh lớn nhỏ đất v à n g đường mấy chục chiếc rách dưới xe mì mì bật đầu ở c h ỗ đó quần áo lam lũ địa phương các cư dân đang ở nơi đó hậu xe vừa gặp trước dương thiên long bọn họ xuất hiện bọn họ ánh mắt cũng là rối rít hướng bọn họ trên mình quan sát tới đây cái này quan sát chút tất cả mọi người nhất thời cảm thấy cả người trên dưới có chút không được tự nhiên côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 i hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩ n gạch g ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát c h ư ờ n g tám trăm linh tám thân thể con người bom chương tám trăm linh tám thân thể con người bom côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình không cần lo lắng bọn họ chẳng qua là tò mò thôi tu mẹ nọ tự hồ đối với hết thệ các thứ này cũng là thấy có lạ hay không thấy địa phương cư dân quan sát bọn họ ánh mắt càng ngày càng nhiều những người này biểu tình trên mặt có chút không tự nhiên lại sau đó hắn nhanh chóng nhỏ giọng giải thích bất quá đ ộ c còn chưa do được đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật dưới mắt chỉ có hắn màu da là dễ dàng nhất đưa tới chú ý tuy nói dương thiên long là người da vàng nhưng l ạ i áp phan ít s ở tăng cư dân nơi này cửa bị thời tiết theo tự nhiên khí hậu ảnh hưởng người da vàng ngược lại cũng không thiếu cho nên so sánh v ớ i đ ộ c dương thiên long bị chú ý rất rõ ràng ít đi không thiếu các bạn trẻ các người liền ở tại chỗ chợ ta đi mua vé tụ mẹ n ỏ nói xong chính là nhanh chóng hướng một cái rủ tre nắng nơi xây dựng nhà kho nhỏ chạy đi đ â u đi lúc này quả thật nhàm chán thêm tới áp phan ít sờ tăng khô giáo ánh mặt trời b ă n thẳng đến hơn nữa bọn họ còn ăn mặc trường bảo đứng ở dưới ánh mặt trời không bao lâu không ít người đều bắt đầu có chút mồ hôi chạy tiếp c o n g lên ta nghe nói c ả hắc nơi đó khí hậu cũng không tệ lắm đầu sư tử đem cái vấn đề này quăng cho dương thiên long hắn biết dương thiên long có thể vì hắn rất tốt giải đáp cái vấn đề này đúng vậy nơi đó khí hậu không tệ chủ yếu vẫn là ở vùng núi có nước có cây cho nên các bạn trẻ tất cả mọi người nhịn một chút đi chờ chúng ta đến c ả hắc hết thệ thì biết thật hẳn nhiều à, kinh tâm, lao ạ kỳ phật một mặt một mực cung t ì n h nói đi cho tất cả mọi người mua chút thức uống lạnh cũng nhiều mua một chút mang theo dương tiên long vừa nói vừa ném cho ạ kỳ phật một bản trăm nguyên tiền đũa sd rõ ràng lão bản ạ kỳ phật gật đầu một cái vội vàng đem c h ư ớ c đô la thu xuống sau đó hướng tiệm thức uống lạnh bước nhanh chạy tới ta đi hỗ trợ thân thể cường tráng ạ l ẹ sàng giờ y ạ vội và nói chờ tù mẹ nọ mua xong xe hơi phiếu sau đó vừa vặn ạ kỳ phật theo ạ l ẹ sàng giờ y ạ cũng là mỗi người ôm mấy kiện thức uống lạnh tới đây chết khát ta vừa gặp trước có thức uống lạnh uống tất cả mọi người người người n g ư i người đ mấy giờ xe hơi dương thiên long nhìn tù mẹ nọ nó nói nửa giờ sau này tù mẹ nọ nó nói vậy chúng ta bây giờ đi dưới tảng cây ngơ ngác đi dương thiên long nói tù mẹ nọ gật đầu một cái ngay sau đó đi theo đạo bục cùng nhau đem các bạn trẻ cũng triệu tập đến dưới tảng cây vừa vặn dưới cây này trừ mở một cái đang mang đứa trẻ người phụ nữ bên ngoài lại cũng không có người x u ấ t lại vừa gặp trước có người xa lạ xúc bảo cái này người mặc gáp phan hít sợ t ă n g truyền thống quần áo người phụ nữ dùng có chút sợ hai ánh mắt không khỏi được nhìn xem bọn họ tuy nói người đàn bà này là dùng khăn lụa đem đầu mình băng bó kết kết thật thật nhưng là từ nàng vậy ngây thơ ánh mắt còn chưa khó khăn nhìn ra người đàn bà này tuổi tác rất nhỏ người khỏe tu mẹ nọ dùng tiếng địa phương hướng về phía người đàn bà này lễ phép cười một tiếng thấy mặt nàng lên rậm rạp chẳng c h ị tất cả đều là mồ hôi sau đó không khỏi được đưa cho nàng hai bình ư ớp lạnh đồ uống người phụ nữ lắc đầu một cái biểu thị nàng cũng k h n g cần cầm nữ sĩ ngươi xem bên cạnh người đứa trẻ đều có chút không chịu、đổi. tu mẹ nọ cười nói người phụ nữ do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái một mặt cảm kích nhận tù mẹ nọ đưa tới đồ uống nàng đứa nhỏ vừa gặp trước có ướp l ạ n h đồ uống nhanh chóng trong miệng la hét muốn từ mụ mụ nàng trong tay nhận lấy đồ uống còn không mau cảm ơn chú trẻ tuổi người phụ nữ vội vàng nói cảm ơn chú đứa bé rất nghe lời nhanh chóng dùng ngây thơ đồng thanh cảm kích dạy tù mẹ nọ đứng lên hắn lúc nói chuyện là ngước đáng yêu đầu nhỏ đây là dương thiên long bọn họ mới phát hiện cái này đứa con nít là một bé gái không khắc khí lớn lên thật đáng yêu tu mẹ nọ cười cười nói cảm ơn trẻ tuổi người phụ nữ khẽ mịt cười ngay sau đó đưa ra tay nàng ở đầu bé gái lên nhẹ nhàng bắt đầu bớt ve tụ mẹ nọ theo trẻ tuổi áp phan ít sờ tăng người phụ nữ dùng là địa phương ngôn ngữ nói chuyện suy nghĩ người đàn bà này hẳn cũng sẽ không tiếng pháp sau đó đ ầ u sư tử không khỏi được nói chuyện hoặc kế người phụ nữ này phải là một độc thân tại sao bước lên bối lai、like、lấy làm kinh hãi này ngươi không nên đi xem nàng ngươi vừa thấy nàng nàng cũng biết chúng ta nói nàng thấy bước lên bối lai、like、tên này dùng ánh mắt đánh giá trẻ tuổi người phụ nữ đậu sư tử nhanh chóng nhắc nhở được rồi ta không nhịn bước lên b ố i lai vội vàng đem mình thu hồi ánh mắt lại trước kia chúng ta theo ít sở ra en bộ đội đặc trùng đã từng quen biết bọn họ nhắc tới thịt người l i ề u đạn sự việc những cái kia đáng thương người tuổi trẻ chỉ như vậy làm thịt người bom đầu sư tử một mặt đứng đắn nói nào ngờ đầu sư tử nói tiếng nói lập tức kêu gọi liền và xì ly bọn họ những cái kia người nga đồng tình và xì ly bọn họ mấy cái đều không khỏi được nhẹ nhàng nhữ mày một cái lao h o ặ kế các người nghe nói qua hát quả phụ chứ đầu sư tử theo bụng bọn họ đều không khỏi được gật đầu một cái ngược lại là dương thiên long đầu g ó mơ hồ cái gì là thật ra thì không riêng gì dương thiên long đầu góc mơ hồ liền liền đọc bọn họ những thứ này chuột trắng nhỏ cửa vậy rất là mê mang kết quả cái gì là hát quả phụ rất nhanh ở vạ sĩ、sì、l ý miêu tả hạng dương thiên long bọn họ đ u cũng biết vì sao là hát quả phụ nguyên lai、like、hát quả phụ là chỉ s a thần trong chiến tranh gặp quân nga bắn chết s a thần phần tử xấu quả phụ hoặc tỷ bội các nàng bình thường lừa gạt màu đen khăn che đầu mặc trường b à o màu đen ở nước nga nhiều lần phát động tự sát thức tập kích bị truyền thông cứ gọi là hát quả phụ ở nga văn trung những phụ nữ này được gọi là xà kiki là tiếng nói á dập tự mình hiến thân thần thánh đấu sĩ âm tính nga văn các nàng tùy thời chuẩn bị hủy diệt mình là ở xa thần trong chiến tranh chết đi phụ thân trợ phu huynh đệ hoặc nhi tử báo t h ủ hắc quả phụ thủ pháp thường dùng là dùng tự sát đ a i lưng hoặc xe chở hàng bom phát động tập kích xa thần hắc quả phụ lại có bao nhiêu người nga bộ an toàn cửa cũng không xác thực giải thích nhưng có thể tin chắc là xa thần cực đoan chia ra tổ chức làm tự sát tập kích cho tới bây giờ đều là không thiếu người ở xa thần nước cộng hòa đạt tới lân cận ấn cổ thập đ t cắt tư thản cùng bắc cổ c ả s ỉ ạn mênh mông địa khu m á u canh nội chiến đánh mười nhiều năm quân nga tiêu diệt mười ca phân nhiều cách phần tử võ trang bởi vì hành động quân sự thăng cấp còn giết lầm nội thương không thiếu địa phương bình dân những người này t h a tử nữ nhi phần lớn ở vào xã hội tầng dưới c h ấ p nhất không nhận nhiều ít giáo dục đối với nước nga chính phủ cùng chủ yếu xã hội ôm khắc cốt cựu hận cộng thêm địa phương bởi vì quanh năm chiến sự kinh tế yếu tệ tương đối lớn đoàn thể rơi vào sinh tồn có cảnh không có chút nào sinh chi quyền l u n bị vũ nhục cùng bị tổn hại người lựa chọn đã chết đối kháng thậ vậy thì chẳng có gì lạ ý ngươi là có chút hoài nghi người phụ nữ này chính là h ắ c quả phụ đó không khỏi được nhìn b ạ si ly nói và si ly c ư ờ i một tiếng ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút tôi h bất quá áp p h a n i t s ở tặng chỗ này ngược lại cũng không loại bỏ h ắ c quả phụ có khả năng này ngươi không muốn cứ nhìn chằm chằm người khác xem thấy đọc ánh mắt ở người phụ nữ này trên mình bắt đầu ngắm tới ngắm lui đầu sư tử lần nữa một mặt nghiêm nghị nhắc nhở cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai gạch chéo chen com gạch chéo thẹch ngang ngạch ngao chương tám trăm lẻ chín thật rất giống hát quả phụ chương tám trăm lẻ chín thật rất giống hát quả phụ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình có lẽ là cảm giác được cùng những thứ này tháo các lao ra mà ở dưới một cây đại thụ hóng mát không hề thỏa đáng chờ bé gai uống xong trong bình đồ uống sau đó trẻ tuổi người phụ nữ hướng về phía tù mẹ nọ cảm kích gật đầu một cái sau đó ngay sau đó ôm lấy đứa trẻ chính là vội vã rời đi nàng đi như thế nào đọc rất là một mặt kinh ngạc hỏi có thể trai g á i khác biệt đi đầu sư tử nói tù mẹ nọ vậy đi theo giải thích quả thật người nơi này vẫn là rất truyền thống tương đối ý tứ như thế vừa thấy ngược lại là chúng ta đem người khác cho đổi ra ngoài thật sự là rất ngại quá nếu không chúng ta để cho nàng đi đ ố c đội bằng nói tu mẹ nọ lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói hoặc kế cái này cũng không cần chúng ta cho dù để cho nàng cũng sẽ không trở lại nghỉ ngơi một chút đi các bạn trẻ chờ một chút có hơn hai mươi km đều là đường đất đồ chơi kêu lắc lư loại mạng có thể dù sao cũng không muốn q ư ơ n ra để tránh đến lúc đó mất mặt dương viên long không khỏi được nhắc nhở mua xong phiếu chờ đợi nửa giờ chuyến đi cả hạ chuyến xe chậm rãi lai tới cùng quốc gia này kinh tế như nhau chiếc xe này nhìn qua rất là cũ nát chí ít ở trung quốc như vậy xe hơi là tuyệt đối cưỡng chế tính báo hư gia dương tiên long bọn họ ý liệu người phụ nữ kia vậy ở trên xe hơn nữa nàng liền lần lượn tù mẹ n à ngồi chung một chỗ b ấ t quá chuyến này người trên xe cũng không có ngồi đấy tài xế cũng l ờ i để ý những thứ này khởi hành thời gian đến một cái h ắ n c h í n h là nhanh chóng khải lái xe đem xe hơi hướng cả hạ phương hướng lái qua ở gia thành hơn hai mươi km trên đường đạo hai bên đường đều là cây cối tuy nói cũng không phải là rất r ầ m rạp nhưng là đủ để ngăn cản nóng không khí thổi lấp phất cùng với bên ngoài các bảng bất quá ra cái này hơn 20 km sau đó không có cây lớn che chở cắt vàng ở nóng gió thổi lất phất hạ làm một hồi một hồi hướng chuyến xe đánh ú t tới rất có điểm quy luật chú trọng rất nhanh toàn bộ trong buồng xe cũng tràn ngập một hồi khô giáo đất và bị hu hu hu trẻ tuổi người phụ nữ trong tay bé gái tựa hồ có chút không chịu nổi trong không khí loại này mùi khó ngửi nàng không khỏi được nhẹ nhàng khó khăn tu mẹ nọ liếc mắt liếc một cái cái này bé gái sắc mặt có chút kém cõi hơn nữa mẹ con các nàng hai chỗ ở vị trí là dựa vào bên cửa sổ vừa vặn buổi chiều ánh mặt trời từ bọn họ một bên kia chiếu tới đây cái này khiến cho được vô luận là trẻ tuổi người phụ nữ vẫn là bé gái nhìn qua đều có chút khổ giáo uống nước đi nữ sĩ tu mẹ nọ lần nữa đem hai bình nước đưa cho trẻ tuổi người phụ nữ trẻ tuổi người phụ nữ x ứ n g suốt một chút ngay sau đó lắc đầu một cái không c ả m ơn không có sao chúng ta còn phải c ả m ơn c ả m ơn ngươi mới vừa rồi là chúng ta nhường ra vị trí nhắc tới cũng thật sự là rất ngại quá tu mẹ nọ cười nói không quan trọng trẻ tuổi người phụ nữ nói cầm đ ư a bé khẳng định c ắ t nước tu mẹ nọ đã phát hiện cái này bé gái đáng yêu ánh mắt một mực ở trong tay hắn đổ uống lên phiêu lai phiêu khứ đứa nhỏ ánh mắt là thuần khiết nhất tuyệt đối sẽ không có lời nói dối trẻ tuổi người phụ nữ kiên trì không muốn nhưng là không cưỡng được tu mẹ nọ kiên trì nàng chỉ được nhận hai bình nước vì con gái nàng vặn một cái mở bình xây bé gái nhanh chóng chĩa tay ra tiếp theo chính là bắt lại đồ uống cổ một ngưỡng từ ngực từ ngực đem một chai nước uống hơn phân nửa chai người cũng uống điểm tu mẹ nọ cười nói cảm ơn không cần lúc nói lời này trẻ tuổi người phụ nữ cầm trong tay đồ uống bình chặt chặt lắm nào ngờ từ bạ xỉ lỉ phát hiện nàng bậy theo bọn họ ở trên một chiếc xe sau đó hắn chính là một mực liếc mắt nhìn cái này trẻ tuổi người phụ nữ nói thật nàng cùng những cái kia hát quả phụ thật sự là cực kỳ giống vạ sĩ lì thỉnh thoảng quan sát người phụ nữ kia mà dương thiên long thì nhìn như ở nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế hắn là đem mình ý thức rót vào đến bánh điêu theo cao thanh bản đồ điện từ nơi đó hắn ở hai người này bây giờ qua lại các chuyện hắn muốn nhanh chóng tìm được cả hạt địa phương phần tử võ trang cứ điểm không đúng cơn d ở tiên sinh là ở chỗ đó dẫu sao hắn có thể không muốn chờ mình tới cả hạt sau đó mới bắt đầu tìm cơn dợ tiên sinh tung tích bất quá cả hạt nhà cả hạt dây núi trùng điệp cũng là hơn mấy chục km vì vậy muốn ở chỗ này tìm được phần tử võ trang cứ điểm còn không thể nghi ngờ là làm mỏ kim đáy biển khó khăn tương đương lớn nhìn nửa giờ dương thiên long chính là cảm giác được mình ánh mắt khô khốc không dứt con người cũng có chút căng phát đau vì hóa giải một chút mệt n mọc hắn quyết định đem mình ý thức thu hồi lại có lẽ hết t hệ các thứ này vẫn là được dựa vào đủ dù trợ rút đủ dù này hôm qua nói cho bọn họ hắn đã đem giả kỳ hẹ trong điện thoại di động thuộc về là app phan i t s ở tăng điện thoại toàn bộ rót vào virus trước mắt đang tiến hành phân tích mới vừa mở mắt ra đông nhiên lúc này chỉ gặp xe hơi hơi ngừng dừng ở một cái chỗ đi cả đến tài xế lớn tiếng nói muốn xuống xe nhanh chóng Muốn đi nhà vệ sinh theo mua nhà sinh nhanh đi đồ theo vệ vậy cái h phút sau đó, chúng h ó đó, n g p ta lại xuất sau lại t Tất cả m ọ n gì ư người được người. ờ i nơi kiểm ninh mọi kiểm ninh. Tài xế nói Cái đều đứng, xuống quân qua xe, xế này an lần an lần nữa, mang theo hành g theo có cả của các Mỹ một tra tất tra lý nghe lời này một cái tu mẹ nọ lấy làm kinh hãi phải biết hắn nửa năm trước tới đây thời điểm căn bản không có người quản chớ đừng nói gì quân mỹ thiết t r í kiểm tra an ninh đứng cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra tu mẹ nọ hù được thiếu chút nữa cho đứng lên tiên sinh phiên phái có thể hay không giúp ta ôm một chút đứa trẻ vậy ngay tại lúc này tụ mẹ nọ bên cạnh trẻ tuổi người phụ nữ không khỏi được đứng lên có thể tụ mẹ nọ theo bản năng gật đầu một cái cảm ơn vẫn chưa nói hết những lời này nàng liền đem trong ngực bé gái bỏ vào tù mẹ nọ trong ngực b ấ t quá nàng sau khi đi mấy bước đông nhiên lúc này lập tức ngừng lại b à bối uống nước chỉ gặp nàng một mặt nhu tình là con gái mình vặn ra nắp bình nhìn con gái mình mấy lần sau đó nàng lại bước nhanh đi xuống xe lúc này hơi có chút không trùn bước dáng vẻ mà một mực ở một bên quan sát vạ xi l ị thì thuận thế nhanh chóng ngồi tới đây hoa kế xem xem cô bé này trên mình vạ s i ly cau mày vội và nói nhìn cái gì xem xem ta hoài nghi nàng là h ắ c quả phụ vạ s i ly không khỏi phải nói không thể nào tu mẹ nọ lấy làm kinh hãi ngay tại lúc này dương tiên long bọn họ bọn họ đi qua dân bản xứ trong miệng tiếng nói cùng với ngoài cửa xe cảnh tượng cũng là cảm thấy nơi này có cái gì không giống nhau tình huống phát sinh đem ánh mắt hướng ra phía ngoài quan sát chút quả nhiên ở tròi bên cạnh có một cái quân mỹ kiểm tra an n i n h đ ứng chỉ gặp năm sau cái quân mỹ đang ở nơi đó đối với những hành khách khác tiến hành kiểm tra vạ s i ly nhanh chóng ở bé gái quần áo trong túi lục xoát quả nhiên ở bé gái trong c u i q u ầ n và s ì lì tìm được một tờ giấy. trên tờ giấy dùng a p fan iser tăng tiếng nói biết, và s ì lì không hiểu. hắn chỉ được đem cái này tờ giấy đưa cho một bên tù mẹ nọ. nhận lấy tờ giấy vừa thấy, tù mẹ nọ không khỏi được thất kinh, sắc mặt ngay tức thì liền nội vàng đại biến đứng lên. không tốt. tù mẹ nọ chân mày lập tức chặt hóa, phản phất có cái gì hai ách sắp muốn sắp như nhau. cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https h a gạch chéo chen.com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ng giai gạch ngang phao chương tám lấy mạng đổi mạng quân mỹ cùng hát quả phụ chương tám trăm mười lấy mạng đổi mạng quân mỹ cùng hát quả phụ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình h ò a kế chuyện gì xảy ra vừa gặp trước tú mẹ nọ nhữ chặt mày dương thiên long theo bản năng hỏi tú mẹ nọ cũng không trả lời dương thiên long nói tiếng nói mà là ở nói ra những lời này sau đó ánh mắt thật chặt đánh giá ở bên ngoài đi lại trẻ tuổi người phụ nữ ý ngươi nàng là hát quả phụ vạc sĩ lì cũng không phải là đội bằng hỏi tú mẹ nọ gật đầu một cái ánh mắt cũng không nháy một cái đúng nàng chính là hát quả phụ nhưng là chúng ta không cách nào đi ngăn cả nàng hoa kế n g ư ơ i làm sao không nói sớm vạ sĩ l e nhanh chóng một cái đi nhanh hướng cửa xe nơi đó nhảy đi vậy mà vạ sĩ l e mới vừa nhảy đến cửa xe đột nhiên ở giữa chính là một hồi băng lớn tiếp theo một cổ sóng nhiệt sen lẫn trên đất bụi đất bay ập vô mặt vạ sĩ l e bất ngờ không kịp đề phòng đặt mông ngồi ở cửa xe nơi đó Và, vừa là này làm nàng là toàn bộ hành tu trong tiếng một tiếng Tiên trình qua mẹ mới m nọ ngực nổ kính không lên. Dương Long cũng rồi cho gái có cái được khóc bé bị bộ khỏi lẽ sợ, ngay tức thì trạm kiểm tra nơi đó ánh lửa nổi lên một phía liền liền quân mỹ hầm mở đều bị bom nổ bay t h i ê u đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng tới cỡ mờ nở chuyến xe tài xế cũng là ngồi không yên e sợ cho phụ cận đây xuất hiện lần nữa bạo chỉ p h â n tử hắn nội vàng đem trong tay hút một nửa tàn thuốc hướng đất lên hung hăng ném một cái tiếp theo lập tức mở cửa xe xương cốt thân thể rất là bén n h ạ y xông lên chế môi chuyến xe tài xế nhanh chóng giữ nổi lên loa những cái kia ở dưới xe hành khách thấy vậy nhanh chóng rối rít hướng xe hơi chạy tới thấy số người xong hết rồi chuyến xe tài xế vậy l ư ờ i phải đi đếm hết kiểm kê một c ố p cần ga chính là lái xe hướng cả hạc nhanh chóng đi tới đáng thương tú mẹ nọ trong ngực bé gái còn đang thút t h i ế t tú mẹ nọ rất là tay chân luôn uống cho đến b ạ xì ly đưa cho bé gái một chai nước bé gái cái này mới ngưng được khóc t ỉ tê làm thế nào các bạn trẻ tú mẹ nọ một mặt bất đắc dĩ nhờ giúp đỡ nói ô m đi đến cả hạc sau đó tìm gia đình xem xem có thể hay không thu nhận eo buộc vẻ mặt thành thật nói còn ở lại áp p h á n í s sơ tăng đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái vậy có thể làm sao chẳng lẽ chúng ta còn mang về e o b ụ n nói ta cảm thấy có thể mang về bước lên bối lai đây là không khỏi phải nói hoặc ế đừng tự trêu chọc chúng ta đều là tránh quy đến ba cơ thản chúng ta làm sao có thể đem một người sống từ ba cơ thản mang về đến phi châu đi e o b ụ n một mặt không hiểu nói lao hoặc ế n g ư ơ i quên sao chúng ta còn có máy bay tư nhân đầu sư tử đây là nói máy bay tư nhân e o b ụ n lập tức ngây ngẩn hắn bắt đầu suy tính tới cái vấn đề này nói thật nếu muốn từ hàng không dân dụng chuyến bay mang cái này bé gái trở về ở hiện đại quốc gia này không thể nghi ngờ là là chuyện nghìn lẻ một đêm nhưng là dưới mắt bọn họ có thể ngồi t ư ở n g triệu thành máy bay tư nhân hồi phi châu khi đó kiểm tra an ninh tương đối mà nói không có như vậy nghiêm ngặt chỉ cần hơi thêm ngụy trang liền có thể đem điều này bé gái mang về phi châu có thể thử một chút k h e o b ụ n g vẻ mặt thành thật gật đầu một cái bất quá dưới mắt vấn đề là chúng ta đến cả hạt sau đó phải đi thi hành nhiệm vụ nàng do ai tới chiều cố cái này cũng không cần ngươi nhiều quản tu mẹ nọ một mực nghe bọn họ đối thoại thấy những thứ này tháo các lao ra mà đồng ý đem bé gái mang về phi châu sau đó hắn nhanh chóng bổ sung ta sẽ trợ giúp nàng ở cả hạc tìm một người đáng tin người giúp chúng ta chăm sóc vậy thì tốt chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta hành động eo cũng nói có lẽ là bị mới vừa rồi nổ sự kiện ảnh hưởng vì vậy chiếc này xe bị ní bật sở gập gành không bằng thẳng đường đất lên cơ hồ có thể dùng một đường chạy như điên để hình d u n g ước chừng hai mươi phút cũng đã biểu ra hơn ba mươi cây số này hoa kế ngươi là từ cả hạc đến k e n đ a hạ sao hai mươi phút sau đó một cái trẻ tuổi người da trắng nam tử đ ỗ n g nhiên lúc này dùng kém chất lượng tiếng anh hỏi vạ sĩ không chúng ta là từ k e n đã hạ đến cả hạ b à x s l ì một mặt bình tĩnh nói cho hắn sít cơ mơ nở ta đặc biệt lên sai xe vừa nghe xe này lại cùng mình mục tiêu là tương đội mà chỉ, trẻ tuổi người da trắng nam tử không khỏi được lộ ra một mặt tuyệt vọng b ẻ mặt dừng xe người da trắng nam tử hét lớn một tiếng lập tức đem trong vùng xe những người khác cũng làm cho sợ hết hồn thế nào xe hơi tài xế cũng không có dừng xe một mặt tương đương khó chịu lần nữa gia tăng cờ ga con đường này cùng lợi ích của hắn có liên quan thật vất vả đụng phải một cái chở sai xe đứng ốc hắn há có thể bỏ qua cơ hội này dừng xe thấy tài xế không dừng xe ngược lại là gia tăng c ầ n ga người tuổi trẻ không khỏi được lần nữa giống giận không cái rắm tài xế cũng là lớn tiếng khiển trách người đặc biệt mình không có mắt lên sai xe liền cho l á o tử t h ậ t tốt ở lại đến cả h ạ t ngươi lại đi vẽ xe nên cho liền cho người có lẽ là lửa công tâm duyên cớ người tuổi trẻ lại là lập tức khí được có chút lảo đảo đứng lên hắn xương cốt thân thể trực lăng lăng lập tức hướng sau té tới cách người tuổi trẻ gần đây dương thiên long vừa gặp trước tình cảnh nhanh chóng đem hắn bị ta không muốn chết bị đỡ người tuổi trẻ nhìn dương thiên long một cái sau đó rốt cuộc lại là lập tức mất đi tên n à y nhìn như có đã mấy ngày cũng không có ăn cơm một bên vạ sĩ lì nhìn rõ ràng tuy nói người trẻ tuổi này nhìn như hơi có mấy phần dán chắc nhưng là hắn cả người trên dưới tinh khí thần nhưng là lập tức bán đứng hắn ý ngươi hắn không có tiền ăn cơm eo b ụ c không khỏi phải hỏi nói vạ sĩ lì gật đầu một cái không sai ngươi xem hắn tinh khí thần cả người trên dưới là một chút cũng không có nghèo rất mùng hơi eo b ụ c ha ha cười một tiếng có thể vạ sĩ lì gật đầu một cái ngay sau đó ngược lại cũng là đem người trẻ tuổi này cho nhẹ nhàng ấn ở chỗ ngồi không đem hắn đánh thức hoa kế tụ mẹ nọ không khỏi phải hỏi nói và sĩ l ì lắc đầu một cái được rồi hắn tỉnh phỏng đoán còn biết lựa công tâm còn không bằng để cho hắn yên lặng đến ca h ạ c chẳng qua chúng ta cho hắn mượn chút tiền điều này cũng đúng phỏng đoán người này tính cách rất gấp tụ mẹ nọ yếu ớt cười một tiếng tiếp theo liếc mắt liếc một cái trong ngực bé gái chỉ gặp uống qua đồ uống sau bé gái đã ở trong ngực hắn lặng yên ngủ rốt cuộc bọn họ ở buổi tối bảy giờ tới chấn nhỏ ca h ạ c so sánh với kẽn đã hạ nơi đó màu vàng ca hắc nơi này nhất định chính là màu xanh đại dương không biết chuyện còn lấy là bọn họ thân ở một cái giường rậm chấn nhỏ xuống xe sau đó người tuổi trẻ kia theo bé gái còn chưa có tỉnh lại b à xỉ lỉ có chút ngồi không yên tranh thủ thời gian để cho tù mẹ nọ hỗ trợ hỏi thăm nơi này phòng khám bệnh ở nơi nào thì ở quán trọ bên cạnh có một nhà tù mẹ nọ không chút nghĩ ngợi vội và nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé h t t v s hai hai gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang kỳ gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang t r u n g gạch ngang t h ố n g chương tám trăm mười một cứu trợ chương tám trăm mười một cứu trợ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao rút dương thiên long bọn họ chính là đi tới phòng khám bệnh theo quán trọ nhỏ nơi đó v ạ sĩ lì đem người tuổi trẻ đưa đến phòng khám bệnh mặt mà tụ mẹ nọ thì trợ giúp bọn họ mở đ à n g hoàng liền gian phòng tiếp theo tụ mẹ nọ mang e o bục chuẩn bị ra cửa eo b ụ c có chút không rõ ràng lão hoa kế đi ra ngoài làm gì cái này bé gái trước mắt chúng ta không thể mang trên người nhất định phải đem nàng tìm gia đình trước chiều cố tụ mẹ nọ b ẻ mặt thành thật nói nhưng mà chúng ta nơi đây không quen đi đâu mà tìm eo b ụ n một mặt giật mình hỏi tụ mẹ nọ khẽ mỉm cười lão hoa kế ngươi quên ta nhiều lần tới nơi này sao ta có người bạn h á n tôn nữ vừa v ặ n theo cô bé này không lớn bao nhiêu vậy thì tốt ta còn lấy là người tùy tiện tìm gia đình tới đưa đây e o bục vừa nói vừa một mặt từ ái sở một cái đầu bé gái bé gái vào giờ phút này lộ vẻ được đặc biệt tiết lặng miệng nàng bên trong gặm dương thiên long cho mặt nàng túi một đôi long lanh đẹp mắt to nhìn e o bục tuy nói bé gái mẫu thân là một hắc quả phụ nhưng là tất cả tháo các lao ra mà cũng đối với cái này bé gái không có bất kỳ ác ý trong bọn họ giữa đa số cũng không có làm phụ thân trong lơ lãng người, người cũng bộc lộ ra ngoài cha thương cái loại đó từ ái tới thấy tú mẹ nọ phải đem bé gái tạm thời đưa đến bạn hắn trong nhà theo xem tất cả mọi người vội vàng đem trên người mình có thể ăn đổ cũng móc ra ạ lẽ sáng giờ y ạ cái này hai thước cao người đàn ông to lớn thậm chí từ bên ngoài món ăn bán lẻ tiệm sách tới một lớn túi q u à vặt hoặc kế cho giúp nàng mang à lẽ sáng giờ y ạ một mặt bình tĩnh nói tú mẹ nọ c ư ờ i một tiếng tiếp theo gật đầu một cái nhận cái này qua vặt đi tôi h trẻ con tử thúc thúc mang ngươi đi tìm người bạn nhỏ chơi tú mẹ nọ dùng địa phương ngôn ngữ hướng về phía bé gái nói bé gái gật đầu một cái tiếp theo chính là rất chủ động đưa ra đen thụi lùi tay nổi t a thấy một màn này tất cả mọi người đều không khỏi được cười lên tù mẹ nọ theo kéo bục mang bé gái sau khi ra cửa tất cả mọi người chính là rất nhanh đâu vào đầy xuống cái này quán trọ cư trú điều kiện có hạn muốn ở một phòng vậy cơ hội là chuyện không thể nào dương thiên long cùng đầu sư tử chia tới một cái gian phòng hoặc kế chúng ta nếu không đi xem xem người tuổi trẻ kia đầu sư tử không khỏi được nhữ m ạ y một cái nhìn dương thiên long nói dương thiên long không do dự mà là trực tiếp gọi gật đầu lúc ấy vừa thấy được cái này hơi thở yếu ớt người tuổi trẻ dương thiên long lập tức chính là muốn đến hắn ở lan phi vậy đoạn trải qua chính là bởi vì ở lan phi hắn đem có sức cấp cứu xuống dưới mắt có sức mang bù nỉ hạ dân binh đang cắt thạ lì hạ rừng rậm nguyên thủy vội vàng vật liệu gỗ làm ăn cái này vật liệu gỗ làm ăn quả thật kiếm tiền bất quá dương thiên long không hề dự định lâu dài làm tiếp hắn đưa cho c ặ t thạ lì hạ tránh phủ số tiền này phỏng đoán không một ngoại lệ cũng c h ả y vào cổ hờn e o túi dưới mắt trước hay là ổn định nói sau trên căn bản cách cái một hai ngày chính là theo hắn báo cáo một chút tình huống dưới mắt bọn họ vật liệu gỗ công ty đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa liền chuẩn bị bắt đầu xây dựng mà tưởng triệu thành bên kia cũng cho hắn tư nhân võ trang đánh chúng ta đi xem một chút dương tiên long nói x o n g câu này nói chính là hướng ngoài nhà bước nhanh tới chờ bọn họ đi tới phòng khám bệnh thời điểm người tuổi trẻ đi qua dịch dinh dưỡng thể bổ sung hắn đã từ trong hôn mê tỉnh lại đừng kích động vừa gặp trước tên i lầy tỉnh lại và sĩ、si、ly nhanh chóng tỏ ý nói ta là ở nơi nào người tuổi trẻ không khỏi được nhữ mày một cái đây là đ a n g ca h ạ c hoặc kế ngươi yên tâm chúng ta sẽ bảo hộ ngươi và sĩ、si、ly e sợ cho người trẻ tuổi này nghe trở về lại ca h ạ c sau đó đã hôn mê lần nữa vì vậy hắn ở phía sau không khỏi được tăng thêm chú trọng âm biểu thị sẽ bảo hộ tốt người tuổi trẻ ta lại trở về vừa gặp t r ư ớ c lại có thể lại trở về cả hạt sau đó người tuổi trẻ không khỏi được đầu ngay tức thì trống rông đứng lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy chúng ta sẽ bảo h ộ ngươi hỏa kế ngươi bệnh thuộc về lửa công tâm cho nên ngươi không nên kích động nơi này có người xấu sao vạ xi、si、ly không khỏi phải hỏi nói người tuổi trẻ lắc đầu một cái không không có người xấu ta chẳng qua là cảm thấy nơi này hoàn cảnh quá kém ta không chịu nổi nơi này sơn thanh thủy tú so với kẽn đã hạ hoang mạc tới nhưng mà tốt lắm không thiếu vạ xi、si、ly hơi mỉm cười nói nhưng mà ta vẫn là lưu luyến thành phố lớn sinh hoạt người tuổi trẻ nhanh chóng giải thích được rồi ngươi là quốc gia nào người vạ s i ly nhìn người tuổi trẻ hỏi nước anh người tuổi trẻ trả lời cần chúng ta cho người trợ giúp sao vạ s i ly nói trợ giúp người tuổi trẻ không khỏi được nhữ mày một cái một mặt không tưởng tượng nổi nhìn trước mặt cái này to con nhiều ngày như vậy tới hắn rất ít nghe được trợ giúp cái từ này chính là bởi vì như vậy một lần để cho hắn cảm thấy nhân t h ế ở giữa hết thẻ tất cả đều là dối trá mờ mịt đúng trợ giúp ngươi hẳn không tiền ta có thể giúp ngươi trở lại nước anh vạ sĩ l ì cười lên ngươi nhìn như cũng không giống như là người nước anh hoặc là người pháp và người đức ngươi tại sao phải trợ giúp ta người tuổi trẻ lập tức trở nên có chút cảnh giác bởi vì ta cảm thấy mỗi một người đều có gặp phải thời điểm khó khăn trên cái thế giới này người tốt vĩnh viễn so người xấu nhiều bất chi bất giác vạ sĩ l ì trước mặt nổi lên hắn ở xa thần trong chiến tranh bị thương bị một cái địa phương bà bác cứu trợ cảnh tượng tới cảm ơn người tuổi trẻ thấy vạ sĩ l ì lúc nói lời này là mặt đ ầ y chân thành hắn không khỏi được gật đầu một cái ba nghìn đô la ngươi cầm v ạ x s lì vừa nói vừa từ trong túi móc ra ba nghìn đô la tới ta không cần nhiều như vậy hoặc kế đúng rồi ngươi tên cứ gọi là gì v ạ x s lì không khỏi phải hỏi nói ngươi kêu ta v ạ x s lì là được rồi v ạ x s lì cười nói không nói lời nào hắn cứng rắn là đem cái này đô la thẳng nhét vào tay của người tuổi trẻ bên trong ta kêu hát cảm ơn ngươi điện thoại có thể cho ta một cái sao hát không khỏi phải nói có thể v ạ x s lì đồ cũng biết hát ý nghĩa ngay tại hai người lẫn nhau lưu lại số điện thoại thời điểm dương thiên long đi theo đầu sư tử vậy t r ù n hợp đi bảo đơn giản một phen trò chuyện ngày sau lẫn nhau bây giờ cũng là tăng lên cảm giác tín nhiệm nếu hát không sao chúng ta cùng đi ăn chút tiêu đêm đi dương tiên h long chủ động đề nghị được vạ sĩ lì theo đầu sư tử đều không khỏi được gật đầu một cái ngược lại là hát có chút n g ạ i quá nhưng là không cưỡng được dương thiên long bọn họ ở thua hết chất lòng sau đó hắn vậy gia nhập đám này tiểu nhị trong đại q u â n ở vùng lân cận một cái quán cơm nhỏ bên trong ạ lại sảng i ờ ý ạ á n dê cặp ải bước lên bối lai、like、các người cũng là tất cả chạy tới khi bọn hắn thấy người trẻ tuổi này thời điểm hơi có chút giật mình cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttps 2 2 gạch chéo chân com h gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang lu gạch ngang the t r ư ờ n g 812. chính là cái này vẽ ra màu t r ư ơ n g 812, chính là cái này vẽ ra màu cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bởi vì h t ồ n tại vì vậy những người này ở lúc ăn cơm ngược lại cũng lộ vẻ được phá lệ yên l ạ n g đối với bảo mật quy định bọn họ người người vậy đều biết được h có lẽ là hồi lâu không có thật tốt ăn rồi c ơ no vì vậy vừa gặp trước cái này địa phương đặt sắt thức ăn ngon cũng không lo mình hình tượng nhanh chóng ăn ng ở dừng lại ăn như hổ đói sau đó hát không khỏi được ở một cái không nhịn được vỗ bụng mình một cái hát lúc này nhìn qua đổ vậy thêm mấy phần tinh khí thần cảm ơn để cho các người chê cười hát lúc này mới một mặt ngượng ngùng nói không quan hệ hoặc kế có thể ăn là có phúc vạc sĩ、si、l ì không khỏi được k h ẽ m ỉ m cười nói ta nhớ bên cạnh thật giống như có cái con trọ hát nói vạc sĩ、si、l ì nói không sai chúng ta tối nay liền ở đâu nơi đó cũng không tệ lắm buổi tối hẳn tương đối an toàn hát nói người ở chỗ này nán lại bao lâu một bên đầu sư tử không khỏi được có chút không nhịn được hỏi hát do dự một chút tựa hồ đang suy tư cái gì một lúc lâu hắn lúc này mới trả lời nửa tháng đối với nơi này tình huống rất hiểu đầu sư t ử nói tạm được ta biết nơi nào an toàn nơi nào nguy hiểm hát vẻ mặt thành thật nói vừa nghe hát vừa nói như vậy tất cả mọi người nhất thời cũng hứng thú đầu sư t ử gật gật đầu nói h o a kế vậy ngươi nói một chút nói nơi nào an toàn nơi nào nguy hiểm vùng núi nguy hiểm đến gần vùng núi những cái kia thôn nhỏ vậy nguy hiểm hát không nhịn được ở một cái h o ặ kế ngươi lời này không có nói đến điểm chủ yếu đầu sư tự không nhịn được nhữ mày một cái nói đúng vậy quả thật rất sơ lược bởi vì nơi này dây núi rất dài hát đội v à n g nói bất quá phải nói chỗ nguy hiểm nhất vẫn là một cái tên là cầm thôn nhỏ nghe nói nơi đó thôn dân đều là ta li băng người nơi đó tiến có thể công lui có thể thủ hơn nữa trong núi đều là h à g núi một khi ta li băng võ trang phần tử chui vào trong sân động liền liền quân mỹ vận dụng tân tiến vũ khí trang bị cũng không được ngươi làm sao biết nhiều như vậy đ ngồi nhiên này, n lúc g cạnh cảm ải một mặt lạnh lùng hỏi bởi vì ta là ký giả hát cười nói như thế nói ngươi tiếp xúc qua ta li băng người đúng vậy ta bị bọn họ đánh cướp qua cho nên ta lúc này mới người không có đồng nào hát một mặt bất đắc gì nói đúng rồi họa kế người có hay không gặp qua một cái ông cụ người da trắng theo một người da đen đứa nhỏ vạc sĩ、si、l y đây là vậy hỏi cái gì người da đen lao đầu theo người da trắng đứa nhỏ hát mặt đầy kinh ngạc không là ông cụ người da trắng theo người da đen đứa nhỏ vạc sĩ、si、l y nhanh chóng giải thích người da đen đứa nhỏ ta gặp qua hát đ ỗ n g nhiên lúc này lập tức đổi rất là nghiêm túc những lời này giống như là đánh máu gà như nhau để cho tất cả mọi người tinh thần cũng là làm lập tức phân chân không thiếu nói một chút xem dương tiên long theo vạ xi、si、lì còn có đầu sư tử đều là không hẹn mà c ũ n g nói ngay tại cắm trong thôn kia hát một mặt nghiêm túc nói có phải hay không cái này dương tiên long đã sớm móc ra điện thoại di động không mất thời cơ đưa tới hát trong tay đúng chính là cái này bé ra màu hát chỉ là nhìn một cái sau đó cũng không khỏi được gật đầu một cái hắn bây giờ là đang làm gì dương tiên long đ ộ i vắng hỏi hát suy nghĩ một chút nói hắn bị nốt hình như là trộm thứ gì cái đó ông cụ người ra t r ắ n g đâu ngươi thật không có thấy được dương tiên long hỏi lần nữa hát cười khổ lắc đầu một cái xin lỗi ta thật không có thấy được ta hãy cùng cái này bé ra màu n ố t c trùng hắn sẽ không tiếng anh cho nên ta theo hắn không cách nào trao đổi cảm ơn có cái tin này cũng đã đủ không cần thật ra thì nói c ả m ơn hẳn là ta hát một mặt cảm kích nói dưới mắt bọn họ đã xác định sơn dương liền bị tống giam ở cằm còn như cần dở tiên sinh có lẽ đem sơn dương cứu ra thì biết bất quá dương tiên long nhưng cũng không như thế xem hắn ý nghĩa là trước không cứu sơn dương tại sao hoặc kế chúng ta cần từ sơn dương trong miệng biết cần dở tiên sinh tin tức eo búp rất là một mặt không hiểu hỏi hoặc kế chúng ta được bình tĩnh nếu như chúng ta đem sơn dương cứu ra kẻ địch nhất định sẽ biết cứu cơn dở tiên sinh viện bình đến không cho phép bọn họ sẽ mau thì biết đem cơn dở tiên sinh tiến hành rời đi cho nên trước mắt chúng ta nhất định phải biết cơn dở tiên sinh t u ú c t í c h đến lúc đó chia binh hai đường cùng nhau cứu tỉ mỉ cấp một vị dương tiên long lời nói này tất cả mọi người cũng cảm thấy có lý không đúng địch nhân là cố ý đem sơn dương tin tức là ném ra tới sau đó đám này tháo các lao ra đầu nóng lên chính là đi cứu sơn dương tự nhiên bọn họ sẽ lập tức đem cơn dở cho rời đi sơn dương so sánh với cơn dở tiên sinh giá trị đó nhất định chính là n cái số lượng cấp nhưng mà chúng ta như thế nào mới có thể tìm được cơn dở tiên sinh vị trí eo c không khỏi được những mày một cái chờ đợi đủ dù đ á p lời chúng ta tối nay trước nghỉ ngơi cho khỏe đủ dù mấy ngày gần đây một mực ở nghe lén s ở tôn nở theo giả ký e điện thoại di động h ắ n cái này hai ngày hẳn sửa sang lại tương quan tài liệu dương tiên long một mặt bình tĩnh nói không sai lão h ò a kế hoa hạ long nói có lý dưới mắt chúng ta không thể làm cuồng nhất định phải từng bước một đem cơ sở cho đánh tủ cái này mới có thể tìm được cơn dở tiên sinh tung tích đầu sư tử cũng là đứng ở dương thiên long bên này e o bục gật đầu một cái phải chúng ta tốt thiên lặng theo dõi kỷ biến tù mẹ nọ đây là vậy thừa dịp không một người nói chuyện ngay đầu hắn phát đồng hồ dạy lời bàn tới các bạn trẻ cặp thật ra thì cách nơi này cũng không xa cũng chỉ ba bốn mươi cây số như vậy ta ngày mai có thể đi cắm nơi đó dò xét t r a một chút xem xem có hay không sơn dương tung tích n g ư ờ i đi bộ đi không dương thiên long không khỏi phải hỏi nói tù mẹ nọ lắc đầu một cái đương nhiên không phải ta lái xe đi thu mua dây bỏ xe đã mượn tốt lắm to con dấu mép của ngươi rất dài ngày mai theo t a cùng đi chứ tu mẹ nọ lời này là đối ạ kìm p h ư n g nói trên người của bọn họ đều có dân du mục hết dịch vì vậy một mặc vào địa phương đặc sắc quần áo trang sức nhìn qua vậy phá giống như dân bản xứ phải các người mang theo người gì nhất định phải chú ý an toàn dương tiên long một mặt ngưng trọng g i à n dò ở dương tiên long trong phòng ngây mẩn một hồi thấy sát trời vậy không còn sớm tất cả mọi người chính là tất cả từ trở lại liền riêng mình gián phòng mà dương tiên long cũng không có nhàn rỗi dưới mắt là cả hạc địa phương thời gian buổi tối mười một giờ bụi ạ lúc này hẳn vẫn là buổi chiều do dự một chút hắn vẫn là bấm đủ r ù điện thoại dưới mắt bọn họ cần đủ r ù tin tức giúp đỡ thật bất ngờ hắn tiếp liền đánh hai điện thoại đủ r ù cũng không có tiếp hắn điện thoại đủ r ù không nghe điện thoại đầu sư tử không khỏi được nhớ mày đúng vậy có lẽ bận hiệu dương thiên long đối với đủ r ù ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng tên này bây giờ ở bù nhị ạ nơi đó rất an toàn ta thử một chút đầu sư tử vừa nói vừa móc ra điện thoại di động cồn u vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttvs 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang lu gạch ngang p t r ư ờ n g 813. hơn 1 0 0 kg nữ hai ngục đẻ ở trên mình ngươi là dạng gì cảm giác t r ư ơ n g 813, hơn 1 0 0 kg nữ hai ngục đẻ ở trên mình ngươi là dạng gì cảm giác cồn u vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cùng dương thiên long gọi kết quả như nhau đủ rủ vẫn là không có tiếp đầu sư t ử điện thoại tên này đầu sư t ử một mặt giận dữ phê phán nói đầu sư tử âm thầm la mắng một tiếng hắn thanh âm tuy nói rất nhỏ nhưng là vẫn bị dương tiên long nghe thấy thế nào lao hoặc kế dương tiên long không khỏi được đội bằng hỏi đặc biệt lại là cờ dơ nạ cho ta gọi điện thoại tới đầu sư tử không khỏi được đưa điện thoại di động ném cho dương tiên long nàng làm sao biết ngươi số điện thoại di động ta lúc ấy cho nàng nhưng mà một cái khác sắp ngừng máy số điện thoại di động dương thiên long thấy là s á c s ắ c thật thật là cờ dơ nạ gọi điện thoại tới sau đó hắn cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi đoán chừng cha được đi ta số điện thoại di động này chính là công vô kim đầu sư tử một mặt bất đắc dĩ n ở đủ cười khổ vậy ta đi ra ngoài ngươi thật tốt trò chuyện một chút dương thiên long vừa nói vừa muốn đứng dậy lúc này đầu sư tử không có tỏ thái độ mà là đưa mắt nhìn dương thiên long đi ra khỏi phòng sau khi suy nghĩ một chút hắn còn chưa do được nhấn nút trả lời đầu sư tử bên đầu điện thoại kia t r u y ề n đến cờ giờ nạ thanh âm dương thiên long một mình ở quán trọ bên ngoài trên đường phố b ư ớ chậm c trước nơi này ban đêm rất là t ĩ n h lặng trừ mấy ly đèn đường mở mở phụng bồi hắn trên đường phố cơ hồ không thấy được người bất kỳ có thể nói cái trấn nhỏ này liền quán ba theo hộp đêm các loại tràng sở giải trí cũng không có cho đến nửa giờ sau đó đầu sư tử gọi điện thoại cho hắn dương thiên long lúc này mới trở lại trong quán trọ mặt chúng ta hợp lại gặp mặt câu nói đầu tiên đầu sư tử liền nói như vậy nói hợp lại dương thiên long cười một tiếng đối với lần này hắn cảm giác được một chút cũng không ngoại lệ đúng vậy đầu sư tử không khỏi được cười một tiếng vậy chúc mừng ngươi dương tiên h long cười hắc hẳn nói xem một chút đi ta cũng không hy vọng mình cả ngày đối mặt là một cái nghiêm túc người phụ nữ người phụ nữ mà nhiều hơn thiếu thiếu chính là muốn có vài nữ nhân vị cờ dơ nạ khá tốt chí ít đối với ngươi vẫn là rất tốt dương tiên h long nói ta chính là nhìn chúng điểm này cho nên lúc này mới lựa chọn cùng nàng hợp lại đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói trở về sau đó nhớ phải mời chúng ta ăn cơm dương tiên h long cười nói không thành vấn đề trước đêm lần này hoàn thành nhiệm vụ liền rồi hay nói đầu sư tử vừa nói vừa lấy ra một cái đ ạ n cung vừa gặp trước đầu sư tử giống như là đổi lảo thuật tựa như đổi ra một cái đ ạ n cung dương thiên long lấy làm kinh hãi ngươi khi nào thì bắt đầu chơi cái này lao h o a kế ta ở myanmar thời điểm liền bắt đầu chơi nơi đó đều là rừng rậm ta thích dùng đạn cung tới đánh chim dương thiên long cười nói ngươi bây giờ theo myanmar nơi đó những tên còn có liên lạc sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đầu sư tử gật đầu một cái còn có liên lạc những tên kia tuy nói là ma túy nhưng là có nhưng là vậy rất nói nghĩa khí ta lúc sắp đi bọn họ đều có chút bỏ không được nhưng là nói thật lao hoa kế ngươi hẳn là b i ế ta t ta người này tuy nói phong lưu một chút nhưng là đối với phạm tội sự việc ta thật vẫn là một chút tham dự ý tưởng cũng không có cho nên ở myanmar thời điểm ta là một chút cũng không có tham dự cùng bọn họ bán ma túy bất quá bọn họ so với tam giác vàng những cái kia trùn luôn thuốc phiện vẫn là thuộc về chuyện nhỏ cái loại đó quả thật chúng ta bụi nỉ hạ hòa bình đội đột kích khẩu hiệu là vì chính nghĩa mà chiến cái này thì yêu cầu chúng ta đầu tiên không cùng tham gia phạm tội sự việc nếu không cái này cùng chúng ta dự tính ban đầu là tương vi phạm cho nên ta không có tham dự Đầu đầu sư tử gật đầu một cái nói. Hai người ó i Hai n nằm ở tên r giường, lẩy ngược n y hôm nay một mực thuộc lại là gắn gượng cơ chí dương thiên long tựa như nghe câu chuyện như nhau nghe đầu sư tử xuất sắc giải thích lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên chính là phải sống đi ra ngoài nếu không ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi đầu sư t ử nói đến động t ì n h chỗ hốc mắt đều không khỏi được có chút tớ đát đúng lão h ỏ a kế ngươi nói không sai tuy nói chúng ta thường xuyên xử lý nguy hiểm đường sống nhưng là chúng ta nhất định phải chú ý an toàn bao gồm lần này ta hy vọng tất cả h ỏ a kế đều là an an toàn toàn cùng nhau trở lại bu lị ạ đúng rồi lão h ỏ a kế đụ dù điện thoại còn không có đả thông sao đúng n h i ê n lúc này đầu sư t ử lập tức nghĩ tới dương thiên long lắc đầu một cái còn không có đả thông phỏng đoán tên này vẫn còn ở vội vàng vậy tạm thời vậy trước bỏ mặc chúng ta dù sao đã tới ca hắc thời gian không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút đầu sư tử nói được dương thiên long gật đầu một cái kết thúc trao đổi không bao lâu trong phòng chính là vang lên đầu sư tử tiếng ấy dương thiên long tuy nói có chút b u ồ ngủ n nhưng là trong cơ thể hắn cảm giác hưng phấn nhưng rõ ràng chiến thắng b u ồ ngủ n còn như nguyên nhân cụ thể hắn cũng là không nói rõ ràng vì sao tóm lại nghe đầu sư tử tiếng ấy dương thiên long mình ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không yên giấc nếu là không ngủ được dứt khoát dưới hắn liền cũng là đem bản đồ điện tử mở ra nhanh chóng xác định vị trí đến cắm nơi đó quả nhiên ở cắm nơi đó dương tiên h long phát hiện một lớn ngồi xây dọc theo núi t r ò n xóm cùng trước kẽn đã hạ nơi đó tường đất kiến trúc không giống nhau là nơi này t r ò m xóm sử dụng vật liệu gỗ thành t i ể u vật liệu kiến trúc một mảnh theo sát một mảnh toàn thôn bên trong buổi tối yên tĩnh nếu không phải tối nay ánh trăng không tệ hắn ngược lại cũng không phát hiện được ở trong thôn tuần tra mấy cái dân binh những người này đều mang a cờ an mặc địa phương đặc sắc quần áo trang sức rất là nghiêm túc ở trong thôn đi lanh quanh tỉ mỉ một đếm dương tiên long có thể xác định buổi tối có sáu dân binh đang canh giữ trước nghiêm túc quan sát chút sau đó dương thiên long ngược lại là đem mình ý thức thu hồi lại dẫu sao thời gian nhìn lâu hắn cũng sẽ ở thị lực lên cảm giác được mệt mỏi ngay tại dương thiên long mới vừa đem ý thức thu lúc trở lại điện thoại di động hắn cũng là lập tức văng lên bất t ì n h lình chung điện thoại di động đem hắn làm cho sợ hết hồn vừa thấy điện tới là đủ rủ. dương thiên long ánh mắt không khỏi được hướng ngoài ra một cái giường đầu sư tử nhìn sang chỉ gặp tên lầy cơ hồ giống như là không có nghe được chung điện thoại di động như nhau chở mình sau đó liền tiếp tục vù vù n g y khò khò dương thiên long nhanh chóng rón ra rón rén đứng dậy xuống giường nh này lu du l á p bản cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g thiệu gạch nang g re gạch nang g cho gạch nang g v ề chương 814. sao chép thu âm chương 814, sao chép thu âm c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình l á p bản cợn dợ tiên sinh tống giang ở một cái tên là cầm địa phương lu du ở trong điện thoại mặt lớn tiếng nói vào giờ phút này bù nhỉ ạ là buổi tối thời gian 10 giờ mà cả hạc địa phương thời gian chính là ba giờ sáng lu du lúc nói lời này là một mặt cực kỳ nét mặt hưng p Hán căn bản không nghĩ hạp phương thời căn bản đến gian. có cả địa Cắt. dương tiên h long không khỏi được nhữ mày một cái sơn dương không phải vậy tống g i a m ở cầm sao đúng vậy chính là cầm ta thật vất vả từ mỏ kim đáy biển bên trong mới tìm được cái đầu mối này ngài nếu như không tin ta chở một chút phát cho ngài nghe đu dù nói người phát cho ta nghe dương tiên h long quyết định vẫn là thai nghe là thật không thành vấn đề ta bây giờ liền phát cho ngài dứt lời chỉ gặp đủ dụ vẫn là một mặt hưng phấn cúp điện thoại cúp điện thoại xong không bao lâu dương tiên long điện thoại di động băng lên là đủ dụ gởi tới mấy cái giọng nói tin tức dương tiên h long nhẹ nhàng nhấn một cái quả nhiên chuyển đến thanh âm hơn nữa thanh âm này chính là sợ tôn nờ còn như đối phương có phải hay không giả kỳ hẹ、e, dương thiên long thật vẫn không dám xác định bởi vì ở trong ấn tượng của hắn hắn cũng chỉ lần trước nghe gặp qua giả kỳ hẹ、e、thanh âm c ẩ n giờ bây giờ ở đâu sợ tôn nờ hỏi ở c ầ m cái đó bé ra màu đâu cũng ở đây c ầ m các người đem bọn họ nhốt chung sợ tôn nờ thanh â m nghe tựa hồ có chút khó chịu không lão bản bọn họ cũng không có bị tống giam trùng một chỗ vậy thì tốt vô luận như thế nào không thể đem bọn họ tống giam trùng một chỗ người cho ta xem thủ qua hai ngày đồ chơi kia liền đến đến lúc đó sở tôn nở cũng không có nói tiếp rõ ràng lão bản ngài yên tâm chúng ta bây giờ là trọng binh canh chừng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề vậy thì tốt chỉ như vậy dứt lời chỉ nghe gặp sở tôn nở đùng lập tức cút điện thoại quả nhiên là ở cằm dương thiên long trong lòng nhất thời liền có c h ủ ý lúc này hắn lại cho đủ dù gọi điện thoại đã qua không phải là để cho hắn tiếp tục nghe lén tốt điện thoại có tin tức gì tùy thời có thể theo bọn họ liên lạc đu dù gật đầu một cái biểu thị bọn họ sẽ nghiêm túc tiến hành nghe lén cuối cùng đủ rủ tên nảy lại vẫn không quên để cho lão b ả n sớm nghỉ ngơi một chút sớm nghỉ ngơi một chút dương thiên long không khỏi được yếu ớt ỷ trị dạ cụ dưới mắt đã là d ạ n g sáng ba giờ nữa phỏng đoán nhiều nhất còn có ba tiếng sắc trời thì biết lớn sáng lên không được ta phải được lập tức nghỉ ngơi bởi vì ngày mai còn có việc đang c h ờ ta vừa nghĩ tới cân giờ vị trí vậy xác định dương thiên long trong lòng đổi được vô cùng hưng phấn hắn quyết định ngày mai mang tất cả các bạn trẻ cùng nhau đi c ắ m trở lại trong phòng đầu sư tử tiếng ngáy vẫn còn ở này thay nhau vang lên vang lần này dương thiên long không có bị đầu sư tử tiếng ngáy q u ấ nhiễu hắn trong lòng cưỡng bách mình phải lập tức chìm vào giấc ngủ ở trong lòng luôn mãi cưỡng bách h ạ quả nhiên hiệu quả có hiệu quả không tới năm phút dương thiên long chính là bất tỉnh đã ngủ mê man chờ hắn sau khi tỉnh lại đã là buổi sáng bảy giờ ba mươi phút vào giờ phút này đầu vóc hắn đổi được dị thường thanh tỉnh thân thể mang đến cảm giác mệnh mọi cũng là quét sạch bên cạnh giường đầu sư tử đã sớm không thấy bóng dáng dương thiên long tựa hồ cảm giác được mình bỏ lỡ cái gì nhanh chóng một cái cá nhảy từ trên giường cứng lên mở cửa phòng đi xuống lầu vừa thấy chỉ gặp những người này đang nồng nhiệt nhìn địa phương đài truyền hình tivi tín hiệu, hiệu quả cực kém nhưng là cũng không trở ngại tất cả mọi người nhìn là nồng nhiệt này hoa kế tu mẹ nọ bọn họ đâu dương thiên long không khỏi được vỗ một cái đầu sư tử b à vai hỏi hắn theo ạ k ì phật đi đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói đi đi lúc nào dương thiên long thất kinh làm sao hoa kế ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ ngày hôm nay phải đi cắm sao đầu sư tử cũng là một mặt giật mình nhìn hắn biết à chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ lại đi sớm như vậy dương thiên long là mặt đầy hối tiếc cái này rất bình thường à bọn họ đi sớm về sớm đầu sư tử dùng tương đương kỳ dị ánh mắt nhìn hắn lao hòa kế đem tất cả các bạn trẻ cũng gọi đến trong phòng của tam ặ t an an dê ngươi bây giờ đi thuê xe hai chiếc dương thiên long hướng về phía an dê nói rõ ràng an dê gật đầu một cái nhanh chóng đứng dậy hướng quán trọ đi ra ngoài không lâu lắm tất cả những tên đều tụ tập đến dương thiên long trong phòng không lớn gian phòng rất nhanh chính là bị chê đẩy dương thiên long cũng không có vội vã phát đồng hồ cái gì l i bàn mà là cho mọi người thả nổi lên tối hôm qua đủ rủ phát cho hắn nghe lén giọng nói sau khi nghe xong tất cả mọi người không khỏi được thất kinh dương tiên long cũng không cần phải làm quá nhiều giải thích các bạn trẻ chúng ta vậy được đi theo đi cầm ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có cần dở tiên sinh tung tích dương tiên long không khỏi phải nói thật ra thì hắn trong lòng là có phổ tối ngày hôm qua nghỉ ngơi trước hắn đã đem bánh điêu bỏ vào cầm nơi đó chờ một chút đem cầm thôn loài c h ó thuần dưỡng sau khi thành công hắn hoàn toàn có thể mượn loài c h ó thị giác tới t r a xem cần dở tiên sinh tung tích vậy chúng ta lúc nào lên đường đầu sư tử vội vắng hỏi chúng ta trước trở về chuẩn bị chờ an dê đem xe thuê tốt sau đó chúng ta lại xuất phát dương tiên long nói vừa nghe kế hoạch này tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái theo sau chính là nhanh đi ra ngoài làm chuẩn bị thừa dịp cơ hội này dương tiên long cũng là đem ý thức nhanh chóng chuyển tới mánh điêu trên mình thật b ấ t vả phát hiện một cái c ú n con tiếp theo mánh điêu đem đã sớm chuẩn bị xong thức ăn hướng đất mặt một đầu thả c ú n con được thuận lợi thuần dưỡng thành công tiếp theo đem mình ý thức rót vào đến c ú n con trong cơ thể c ú n con bắt đầu ở tất cả cái địa phương bắt đầu đi loanh quanh đứng lên chỉ cần một khi phát hiện có ông cụ người da trắng c ú n con sẽ gặp cho dương tiên long phát ra tín hiệu tiếp thu được tín hiệu sau đó hắn liền là có thể nhanh chóng đem ý thức rót vào đến con c h ó nhỏi mình đem ý thức sau khi thu trở về đầu sư tử đã sớm chuẩn bị xong hắn nhìn dương tiên h long không khỏi được cười một tiếng lao hạ ỏ kế ngươi xem ta có giống hay không dân bản xứ tạm được không nhìn ra sơ hở gì tới dương tiên h long không khỏi được cười một tiếng vậy thì tốt chờ chúng ta tìm được đám kia rất rưỡi để cho bọn họ thật tốt nếm mùi một chút đầu sư tử nói lời của hắn vừa dứt ngoài cửa sổ chính là vang lên tiếng kèn xe hơi là an dê trở về đầu sư tử mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ hai người bước nhanh đi tới trước cửa sổ túi đầu hướng phía dưới quan sát chút quả nhiên là an dê bất quá tên nầy cũng không có tìm tới hai chiếc xe mà là tìm một chiếc xe hàng lớn tên nầy cắn sự tình làm sao như thế không đáng tin cậy đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái không lão hòa kế ta cảm thấy hắn làm việc so ta tưởng tượng tin cậy hơn đồ chơi này an toàn dương thiên long không khỏi được khẽ mỉm cười nói c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về httvs hai hai gạch chéo chanh com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang thiệu gạch ngang xe gạch ngang cho gạch ngang vẹ chương tám trăm mười lăm mánh điêu cùng con chó nhỏ thành thạo phối hợp chương tám trăm mười lăm m á n h điêu cùng con chó nhỏ thành thạo phối hợp cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đầu sư tử không nói gì mà là nhanh chóng ở trong đầu suy tính d ậ y cái vấn đề này tới rất nhanh hắn vậy chính là hiểu ra so sánh với những thứ khác xe cộ xe hàng lớn giữ bí mật tính nhất định là sẽ mạnh hơn bất quá còn như cái này ngồi tính dễ chịu m à quả thật mới vừa rồi ta phản ứng quá kịch liệt đầu sư tử không khỏi được cười một tiếng đi thôi hoặc kế t h e những người khác dương thiên long vừa nói vừa hướng cửa phòng đi tới không lâu lắm tất cả những tên đều tụ tập đến quán trọ nhỏ dưới lầu phía trước buồng lái cộng thêm tài xế chỉ có thể ngồi ba người dương thiên long tại chỗ để cho đầu sư tử còn có an dê cùng với bước lên bối lai ba người ngồi ở buồng lái nơi đó an dê theo bước lên bối lai mặt đầy thụ sùng ngực kinh bọn họ liền vội vàng khoác tay biểu thị bọn họ vẫn là khiêm tốn một chút ngồi ở bên trong buồng xe là được hoặc kế đây cũng không phải là khiêm tốn vấn đề ta theo đọc như vậy màu da khẳng định không bằng các ngươi màu da càng giống như là dân bản xứ cho nên các người vậy cũng không nên k i ê m đường dương thiên long nói đầu sư tử thấy an dê theo bước lên bối lai cũng là vặn vặn nặn không k h i được đội b ằ nói này các người cái này hai tên lúc này cũng không muốn so cái gì khiêm đường nhanh chóng đi lên chúng ta tốt lên đường thấy dương tiên long theo đầu sư tử cũng kiên trì để cho bọn họ ngồi ở trước mặt an dê theo bước lên bối lai chỉ được đi vào khuôn khổ leo lên xe hàng b ồ n xe chỉ gặp bên trong lại là cửa hàng lên một tầng địa phương cỏ cái đệm ta liền yêu nơi này dương tiên long vừa nói vừa thẳng nằm ở cái này mềm n h ú n cỏ điện tử lên nhất thời hắn chỉ cảm thấy được có khô thơ mát m vị lập tức chuyển tới m ù i này quả thực để cho hắn rất là hưởng thụ đốc cắp ải a l ẹ sẵng g i ý ạ và xi lì các người cũng là dối rít nằm ở trên cỏ t r ờ i xanh mây trắng thu hết vào mắt rất nhanh chiếc này xe hàng động cơ liền n ô lên n ô lên đột nhiên vòng vo hát là toàn bộ trình mắt thấy dương thiên long bọn họ ngồi lên xe hàng lớn hắn thậm chí còn nhìn thấy những người này mang người gì vừa gặp trước cảnh tượng này hát không khỏi được thất binh chẳng lẽ những người này là xe hàng ở g ậ p gành không bằng p h ẳ n g trên đường núi lắc lư tuy nói nằm ở mềm n h ũ n cỏ điện từ phía trên rất là thoải mái nhưng là dương thiên long bọn họ thân thể cũng là luôn luôn ở trong buồng xe chạy đi tới vì phòng ngừa đầu bị xe vòng rào cứng rắn đụng dương thiên long bọn họ chỉ được đem hai chân thật chặt cứng rắn để ở xe vòng rào nơi đó xe hàng ở cụm núi trùng điệp bây giờ qua lại tới qua lại đi các loại xinh đẹp vùng núi phong cảnh không ngừng biến đổi góc độ chiếu vào bọn họ trong tầm mắt cùng bà sĩ lý bọn họ có thể cực kỳ hưởng thụ loại này cảnh đẹp không giống nhau là dương thiên long nhưng l à nhắm mắt đứng lên những người khác cũng lấy là hắn ngủ nào ngờ hắn cũng không có ngủ mà là đem ý thức ở mánh điêu theo cún con trên mình qua lại c á c c h u y ệ n cún con đã tìm lần tuyệt đại đa số nhà như vậy cũng chứng nó cũng không có phát hiện cờ lấy giờ ngược lại là sơn dương bị tống giam địa phương đã bị tìm được mà dương thiên long vậy nhanh chóng làm ký hiệu c ú n con không có tìm được tống giam cơn dở tiên sinh nhà nhưng là dưới mắt đã còn dư lại cũng không nhiều chỉ có nương tựa phía sau núi vậy mấy nóc còn không có vào đi tìm dương t h i ê n long cho c ú n con hạ đạt nhanh chóng tìm kiếm chỉ thị phải làm sao c ú n con ra tốc hướng vậy mấy nóc nhà chạy đi một cái nhà không có hai nóc cũng không có ba nóc vẫn là không có mắt xem chỉ còn lại cuối cùng một cái nhà con chó nhỏ thể lực đều có chút chống đỡ hết nổi nằm ở trong b ụ i cỏ từng n g ụ m từng n g ụ m thở hổn dương tiên long lòng cũng là theo không bị lục soát nhà số lượng giảm thiểu mà không ngừng thần trường dưới mắt chỉ còn lại cuối cùng một cái nhà nếu như còn không có tìm được cơ i ơ chẳng lẽ cơ i ơ bị t ố n g giam ở phía sau trong sân đ ộ n g vừa nghĩ tới hà n g n ú i dương tiên long chính là cảm thấy một hồi vô cùng n h ứ c đầu lần trước ở nước c o n g o cũng là vì dẹp t i ê n bạo loạn bọn họ bất chấp nguy hiểm đánh mạng tiến vào trong sân đ ộ n g nói thật trải qua nhiều như vậy dương tiên long không thích nhất chính là ở trong sân đ ộ n g tác chiến phù hộ chỉ mong không phải ở trong hà n g n ú i dương tiên long trong lòng âm thầm cầu nguyện đứng lên c ũ n có nghĩ ngơi một hồi dương thiên long một lần nữa kêu gọi liền nó ý thức từng bước một tiếp theo cuối cùng một cái nhà phong ốc như vậy tới cửa sau đó cún con nhưng là trận cho mắt lại có thể cửa phòng là đóng điểm này để cho dương tiên long rất là thất kinh hắn hoàn toàn không nghĩ tới cửa phòng lại là đóng kín phải biết mới vừa rồi những cái kia cửa phòng đều là mở hắn nhanh chóng mượn con chó nhỏ thị giác ở nhà chung quanh, quanh quan sát công phu không phụ người có lòng rốt cuộc hắn tìm được một nơi cửa sổ nhưng mà cái này cửa sổ kính rất nhỏ chỉ là mở ra một cái chỗ rách cái này làm cho mánh điêu vậy rất khó đi vào dương thiên long không khỏi được n h ữ n mày một cái rất nhanh hắn chính là sinh lòng một kế hơn nữa còn là duy nhất kế sách đó chính là để cho mánh điêu đem cún con mang tới không trung đặt ở cửa sổ nơi đó bất quá một con cún nhỏ từ cao hơn hai m m ở địa phương nhảy xuống cái này tựa hồ cùng cún con trước mắt năng lực vẫn là không tương xứng v ạ n nhất k g xuống ké bị thương làm thế nào dương thiên long lần nữa ở bốn phía quan sát rất nhanh hắn hành tung lại có một chủ ý đó chính là để cho mánh điêu lại mang một sợi dây dưới mắt trừ cái này cái nhìn như không thể nào c h ú ý bên ngoài hắn lại cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể như vậy thử một lần ở chỉ thị của hắn hạ một cái không bình thường cảnh tượng rất nhanh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt đó chính là một cái mánh điêu trong miệng ngậm cúng con móng n u ố t lên bắt trước dây thừng hướng cửa sổ nơi đó nhanh chóng bay đi mánh điêu cánh không nhịn được ở cạnh cửa sổ đập thịnh t h ị c h thử một hồi lâu lúc này mới đem cúng con đặt ở cửa sổ nơi đó tiếp theo mánh điêu đem móng n u ố t lên dây thừng bước cho cúng con cúng con cắn một cái ở lập tức cầm dây trói từ bên trong vách đá chỗ vung xuống dây thừng một đầu khác bị mánh điêu chặt che nắm c ú n con ở dương tiên long chỉ thị hạng tứ chi thật chặt bắt dây thừng lấy một loại phương thức kỳ lạ từ từ tuột xuống rốt cuộc cuốn con rơi xuống đất chỉ gặp cuốn con nhẹ nhàng kéo một cái mánh điêu nhanh chóng vung lòng một chút nóng ướt dây thừng nhanh chóng bị kéo vào trong phần mặt mánh điêu cánh bắt đầu không trung đập thình thịch nhưng mà ngay tại lúc này một cái con á cờ người không biết từ nơi nào t r u i ra vừa gặp trước gian nhà vùng lân cận có mánh điêu hắn nhanh chóng giơ tay lên ở giữa á cờ mánh điêu nơi nào chịu thành là hắn con mồi sẽ ở đó người mới vừa nhắm chính xác thời điểm chỉ gặp nó gào to một tiếng tiếp theo chui vào rừng cây rậm rạp bên trong tức giận tên kia không khỏi được một hồi đấm ngực dậm chân dương thiên long lần nữa đem mình ý thức rót vào đến cuốn con tầm mắt nơi đó tuy nói trong phòng rất tối nhưng là loài cho ánh mắt thị lực nhưng là khá tốt lập tức liền phát hiện ở trong phòng có cái to lớn lồng sắt mà thiết bên trong lồng tre trước nằm nghiêng một cái cả người tả tơi người c n g i ở dương thiên long lập tức đổi được khẩn trương c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ titan cùng lòng chi vương https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo titan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng t r ư ơ n g tám trăm mười sáu phát hiện cỡ phát hiện cơn giờ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vừa gặp trước tiết bên trong lồng tre đưa lưng về phía dương thiên long nằm một cái cả người quần áo lam lũ người dương thiên long lòng lập tức căng thẳng lên hắn nhanh chóng dụng ý thức khống chế c u ố n con mở to ánh mắt đi xem cái tên kia c u ố n tóc da trắng sau hai chỗ gọng kiến thiết dưới mắt trừ không có thấy được mặt da còn lại thân thể vị trí đều có thể chứng minh đây chính là cơn giờ đi đi mặt bên xem xem dương thiên long nhanh chóng dụng ý thức khống chế cún con cún con lắc lắc cái đôi vừa mới chuẩn bị đi mặt bên xem xem ngay mặt thời điểm không ngờ cửa phòng lập tức được mở ra. chỉ gặp một người đi vào dương tiên long nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy tên tia chính là mới vừa rồi c o n á cờ cái đó hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái cờ mờ nở ăn cơm tên tia trong miệng không khỏi được mắng mắng liệt liệt tiếp đ ố i là dương tiên long không nghe được gáp phan ít sờ tăng ngôn ngữ hắn cũng không biết cái này rốt cuộc nói cái gì nếu như là một người như vậy để cho mánh điêu dương tiên long tự tin bằng vào mánh điêu năng lực là hoàn toàn có thể đem cái này giết chết nhưng mà chuyện phát triển một lần nữa thật to ngoài hắn ý liệu liền tên này đi tới không tới mười giây chỉ gặp một người cũng là con á cờ mang hai cái nang đi vào ném cho hắn l ã o bất tử này người thứ nhất tiến vào người nói có thể đặc biệt cho hắn ăn đã rất giỏi rồi một cái khác người một mặt giữ tật cười nói xong câu này nói chỉ gặp hắn đem trong tay nang lập tức hướng lồng sắt nơi đó ném tới bất quá tay hắn pháp cũng chưa ra hình dáng gì chỉ gặp nang lập tức đụng vào lồng sắt phía trên thẳng đùng một tiếng rơi trên mặt đất người tên này thủ pháp làm sao kém như vậy một cái khác người mặt đầy khinh bỉ chỉ gặp hắn vậy từ dưới đất tìm kiếm dậy nang ngay sau đó lui về phía sau mấy bước ô nơi này tại sao có thể có cái cuốn con đống nhiên lúc này hắn ánh mắt lập tức rơi vào con chó nhỏ trên mình phải không ở nơi nào một cái khác người đi nhanh lên tới đây này ngay tại xó xỉnh nơi đó cái tên k i a n ó i cái này thật giống như là cặp vạn hổ hy nhà con chó kia chó hắn làm sao sẽ chạy đến trong n à y tới nhanh chóng ném ra được đáng thương cuốn con căn bản không cách nào làm ra bất kỳ vùng cây thẳng liền bị ném ra ngoài lần này bên trong hoàn toàn thuộc về góc chết trạng thái dương thiên long căn bản không cách nào thấy rõ bên trong tình huống bất quá hắn ở trong lòng suy đoán đó chính là cờ trừ ra bộ mặt không có thấy được ra hết thẻ tất cả đặc thù cũng phù hợp cỡ đới giờ hơn nữa sở tôn n ở ở trong điện thoại cũng nói cỡ giờ ngay tại cắm trong thôn này mặt liền một chữ chính là xỉ đục dương tiên h long nhanh chóng đem ý thức thu hồi lại mới vừa rồi không sai biệt lắm hơn hai mươi phút thời gian hắn đã xử x u ấ t không ít khí lực mới vừa thu hồi ý thức có lẽ là còn chưa ý thức được mình ở xe hàng lớn phía trên dương thiên long bất ngờ không kịp đề phòng lập tức liền đụng vào xe hàng lớn xe vòng rào nơi đó bất t ì n h lình đụng đau hắn là không ngừng n h e rằng tất miệm không có sao chứ lao hỏa kế vạ sĩ lỳ vội b ằ n hỏi không có sao dương tiên long xoa xoa đầu tiếp theo nhìn xem tay khá tốt không có da máu làm sao lập tức ngừng lại vạ sĩ lì nhữ mày một cái tiếp theo chính là đứng lên hắn vẫn chưa nói hết chỉ gặp tủ mẹ nọ theo ạ kìm phật vậy từ phía trước đi tới t ủ mẹ nọ nó nói cỡ mờ nở chúng ta xe xấu xa hạ kìm phật chính là mặt đầy kinh ngạc l ã o bản các người đến đây lúc nào chúng ta ngay tại các người đi liền sau đó không bao lâu đánh các người điện thoại không gọi được đi lên xe vạ sĩ lì nói được rồi t ủ mẹ nọ theo ạ k ì phật trả lời sau đó nhanh chóng leo lên bên trong đầu xe xe hàng lớn lần nữa ẩm ẩm chạy vừa gặp nếu tù mẹ nọ theo hạ kỳ ô n g dương thiên long vậy lập tức quên mất mới vừa rồi đụng mang đến đau đớn các bạn trẻ cần giờ ngay tại cằm người chắc chắn lão bản vừa nghe cần giờ theo sơn dương cũng tống giam ở cằm và si lì b ộ i v à n g hỏi dương thiên long gật đầu một cái bọn họ bị tống giam địa phương ta đều biết tú mẹ nọ chờ lát nữa sắp đến căm thời điểm chúng ta ở địa phương nào xuống xe không sai biệt lắm năm cây số địa phương chúng ta từ sau núi công vào tù mẹ nọ nó nói sau núi dương thiên long mau đánh mở cao thanh bản đồ đ i ệ tử quả nhiên ở cận d ơ bị tống giam phòng phía sau nhà nơi đó phát hiện bọn họ s ắ p muốn chuyển kiếp địa phương đó là một mảnh rừng cây r ậ m r ạ t nơi đó có hay không cái gì ám khí dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hẳn không có tu mẹ nọ lắc đầu một cái ta là hơn một năm trước đến qua c ắ m thôn này lúc ấy cũng là bị ta li băng võ trang khống chế được bất quá sau núi nơi đó đường thật không tốt đi tất cả đều là đá không quan hệ chúng ta lựa chọn an toàn nhất dương tiên long vừa nói vừa dụng ý thức khống chế manh điêu để cho manh điêu ở trong rừng cây tầng trời thấp phi hành g ò đường còn có một cái nhiều giờ liền đến cằm tu mẹ nọ thỉnh thoảng hướng ngoài xe quan sát đã qua v à o giờ phút này mặt trời đã sớm mặt trời lên cao không khí nhiệt độ cũng là đổi được cực kỳ nóng bức thua thiệt được trong luồng xe chuẩn bị nhiều nước tất cả mọi người cái này mới không còn bị phơi thành thịt khô xe hàng lớn ở đường núi gặp gành quải lai q u ả khứ vùng sau xe những tên khó chịu t r ư ớ c xếp chỗ ngồi các bạn trẻ cũng là cũng không khá hơn chút nào bị xe cộ lắc lư ảnh hưởng bọn họ đầu cũng là thỉnh thoảng cùng nhà xe đỉnh đ ụ n g nhau đ ụ n g rốt cuộc một tiếng sau đó bọn họ đi tới cắm thôn sau núi này h o ặ kế đem xe lái vào trong bụi cỏ tu mẹ nọ thấy an dê liền đem xe hàng lớn ngừng ở bên đường hắn vội và nói g n an dê cũng giống là nhớ lại cái gì tựa như hắn nhanh chóng gật đầu một cái tiếp theo đem xe hàng lớn lái vào trong bụi cỏ đọc người ở lại chỗ này xe hàng lớn lái vào bụi cỏ sau đó không hề bảo hiểm vì an toàn dạy gặp dương thiên long đem đọc ở lại tại chỗ đọc mới đầu có chút không vui hắn cảm giác được mình đơn giản là một chút tác dụng cũng không có phát huy được nhưng là vừa gặp trước lao bản v ậ y ánh mắt kiên nghị sau đó hắn không khỏi được gật đầu một cái các bạn trẻ chúng ta đi dương thiên long vừa nói vừa nhảy xuống đến dưới xe hắn đem trên người mình trường bảo khởi ra hướng bên trong buồng xe ném một cái đồ chơi này thật là vướng tay vướng chân tất cả mọi người rối rít n ó i theo rất nhanh mỗi người liền đem trên người trường bảo khởi ra mới vừa rồi dùng m á n h điêu trinh sát liền một phen trong rừng cây tình huống coi như bình thường phía sau tất cả đều là từ ngọn đá ở bên trong được đi rất là tốn sức này lão h o a kế ngươi không người phi cơ tấn công đâu vừa đi vào rừng cây thời điểm ẹo bục không khỏi phải hỏi nói không người phi cơ tấn công dương thiên long sững sốt một chút ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái nơi này liền tín hiệu điện thoại di động cũng không có Không n g mũi thơm i c là từ thầy khô trên mình phát ra chương tám trăm mười bảy mũi thơm là từ thầy khô trên mình phát ra cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hắn thậm chí có chút hoài nghi móc ra điện thoại di động tới quả nhiên màn hình điện thoại là một chút tín hiệu cũng không có b ấ t qua e o bục tên nầy vẫn là có chút không tin tả hắn tranh thủ thời gian để cho trước một bên đầu sư tử đem điện thoại di động lấy ra kết quả vừa thấy vẫn là không có bất kỳ tín hiệu x í c nếu là có tín hiệu là tốt eo b ụ n g nói dương thiên long không nói gì chẳng qua là khẽ mỉm cười theo sau chính là theo sát ở t ủ mẹ nọ sau l ư n g hướng sau núi nơi đó từng bước một đi tới quả nhiên ở tảng đá kia lên nhảy tới nhảy lui cực kỳ tiêu hao thể lực hơn nữa bọn họ lòng b à n chân cũng là khó chịu l o i mạng có lúc thậm chí còn muốn tiến hành một ít cỡ mười em mở leo mầm đá như vậy hành động ở dương thiên long dĩ vãng trải qua chẳng chưa bao giờ có cho dù là ở congo r ừ n g mưa nhiệt đới ở trong đó hành quân điều kiện cũng là so với tới nơi này tốt hơn nhiều không tới mười phút tất cả mọi người chính là có chút thở hồn hển thở dài thở dài các bạn trẻ kiên trì chờ lát nữa phía trước thì có một mảnh đất trống trải tu mẹ nọ khích lệ tất cả mọi người quả nhiên ở bọn họ ở trên đá giống như là giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui có hơn hai mươi phút sau đó rốt cuộc xuất hiện trước mặt một lớn mảnh bao la l ã n h điệp có thể m ệ n h chết ta ạ lẽ sáng giờ ý à như vậy gấu đen như nhau cường tráng người cũng không nhịn được thở ra một hơi dài tiếp theo lập tức tê liệt nằm trên đất、Ồ. thứ gì a l e x a n d e r i a chỉ cảm thấy được sau hót có vật gì cách đứng trước mình hắn không nhịn được từ dưới đất bỏ dậy nhìn chăm chăm vừa thấy không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này đặc biệt trong đất lại t r ô n cái đầu k h ô lâu a l e x a n d e r i a thiếu chút nữa chưa cho hù đi tiểu、sì, cái này đặc biệt có cái đầu k h ô lâu a l e x a n d e r i a y ộ i bằng nói ở nơi nào vừa nghe nơi này có đầu k h ô lâu eo bụng bọn họ nhanh chóng q u a y đầu lại này hoặc thế đừng ngạc nhiên nơi này là sao đuối bọn họ các tiên nhân cũng mai táng ở chỗ này tu mẹ no một mặt nghiêm túc nói ta đi lao h ỏ a kế ngươi làm sao đem chúng ta mang vào tới nơi này eo bụng một mặt giật mình hỏi vậy mà tù mẹ nọ nhưng lại nhốn núi bay ngung tay một cái mặt đầy chuyện nhỏ vậy làm sao bọn họ đối với nơi này nhìn rất là thần thánh cho nên không người nào dám đi vào cái này không gắng gỡ an toàn sao cái này đặc biệt an toàn thì an toàn nhưng mà ta tổng cảm thấy quá khiếp người ạ lẽ sáng giờ ý ạ chạy qua chiến trường cũng từng giết người nhưng là hắn nhưng là rất sợ xem dưới chân khô lâu này đầu ngược lại là tù mẹ nọ mặt đầy ung dung hắn hướng phía trước đi mấy bước cũng không biết từ nơi nào tìm được một cái đầu k h â lâu tiếp theo giống như là đá banh mở lớn chân m ộ t c ư ớ c đem khô lâu này đầu lập tức cho đá ra ngoài không việc gì hoặc kế cũng đừng làm cho trong lòng của ngươi tác dụng chiếm cứ lên gió tù mẹ nọ mặt đầy ung dung được rồi chỉ mong như vậy á l ạ sáng giờ ý ạ thấy tù mẹ nọ tên lẩy liền đầu khô lâu cũng dám đá suy nghĩ mình cũng là to cao còn sợ điểm này sao bụi nào ngay tại bọn họ nghỉ ngơi xong đang chuẩn bị xuyên qua cánh rừng cây này thời điểm đỗng nhiên lúc này không biết từ nơi nào bay ra một đám chim chim chóc cánh t h a nhâm đem bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn ạ lẽ sáng giờ ị ạ trên người nổi ra gà lần nữa bình phát ra tốt kiếm người không có chuyện gì h o a kế đi nhanh lên đi tù mẹ nọ vừa nói vừa sai bước đi về phía trước trước dương tiên long không khỏi được khẽ m ỉ m cười vậy là theo chân tù mẹ nọ đi vào cái này mảnh mai táng trong thôn tiên nhân rừng cây nguyên bốn cho là căm người của thôn mai táng tiên nhân cũng là thổ táng thật bất ngờ chờ bọn họ đi vào trong rừng cây sau đó lúc này mới phát hiện thật ra thì bọn họ quan điểm hoàn toàn sai lầm nơi này thi thể lại là toàn bộ đều treo ở trên h ư ớ n cây hoặc là ném xuống đất h ả i quất cũng là đã sớm bị mèo hoang chó hoang cùng với chim ưng cùng giã thu cho tha thực đông một khối tây một khối ở cánh rừng tây này trong hơi không chú ý sẽ gặp đ ạ p phải những thứ này thi h ạ i thua thiệt được những thi thể này đã sớm pháo hóa thối rưỡi trở thành sương trắng cái này mới không còn khó như vậy văn đi mấy phút bỗng nhiên lúc này một cổ mùi thơm từ bốn phương tám hướng nhẹ nhàng tới đây mùi thơm này rất là đặc biệt ở dương thiên long trong ấn tượng hắn cho tới bây giờ không có người được qua mùi thơm như vậy không chỉ hắn là như vậy diễn cảm liền liền người thân hắn hỏa b ệ n là như vậy diễn cảm cái gì mùi bọn họ ở bên trong t r ồ n g trọt có t h ơ m liệu an dê không khỏi được nhữ mày một cái tu mẹ nọ lắc đầu một cái một mặt diễn cảm nghiêm túc nói không đây không phải là t h ơ m liệu đây là thi thể trên mình tản mát ra mùi vị h ắ t lao h o a k ế ngươi nói gì an dê trận to hai mắt ta nói mùi thơm này là thi thể trên mình tản mát ra tu mẹ nọ nhữ mày một cái nói xịt vừa nghe là trên thi thể tản mát ra mùi thơm ạ l ạ sàng giờ ý ạ mới vừa rồi còn ở từng n g ụ m từng mụng hôn hít mùi thơm này dưới mắt hắn thậm chí có chút chán ghét làm ói không có sao mùi thơm này không có độc thi thể thịt vậy đã sớm bị phân giải những thi thể này chẳng qua là t h ờ i khô thôi tu mẹ nọ nó nói cái này đặc biệt là cái dạng gì thôn làm sao đi theo đông nam á hàng đầu thuật không sai biệt lắm bây giờ giờ đến phiên đầu sư tử t à u n h ỏ cái này cũng không có hàng đầu thuật như vậy thần kỳ tu mẹ nọ một mặt ung dung nói bọn họ chỉ bất quá tôn sùng tiên nhân giống như là ai cập s á c ướp như nhau thông qua thương liệu theo chất bảo quản tới gìn giữ tổ tiên thi thể nếu không mèo hoang theo chó hoang đã sớm đem thi thể cho tha đi như thế nào nếu không ta mang các người đi xem xem không đúng có thi thể giữ mấy trăm năm cũng sắp thành là văn vật phải không nếu không chúng ta đi xem xem dương tiên long không khỏi được nhìn xem vạ xi、si、luy hẹo b ụ c theo đầu sư tử các người đi ta ở đông nam á gặp qua có lòng bên trong bóng mở đầu sư tử nhanh chóng lắc đầu một cái trừ ra vạ xi、si、luy ra những thứ khác nước nga lính đặc t r ú n g tất cả đều là lắc đầu một cái biểu thị bọn họ không có hứng thú dưới mắt chỉ có e o b ụ c theo vạ xi、si、luy nguyện ý theo hắn cùng đi xem không xa ở nơi này địa phương hơn mười thước tu mẹ nọ không khỏi được ngửi một cái trong không khí này mùi thơm sau đó nói phải chúng ta đi xem một chút rất nhanh tất cả mọi người chính là đi theo tụ mẹ nọ hướng treo thây khô địa phương đi tới không tới nửa phút chỉ gặp vậy mấy chục cổ thây khô thông suốt xuất, xuất hiện ở bọn họ trước mặt những thứ này thây khô cổ đều dùng vòng sắt thẻ ở sau đó dùng dây thừng treo treo ở trên cây một hồi gió thổi tới cái đường gầy đét thây khô bắt đầu đong đưa theo gió nơi này nhiều như vậy thây khô dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái tụ mẹ nọ gật đầu một cái không sai những thứ này thây khô gửi tuổi tắc đều là căn cứ chúng sau lương đại thụ để phán đoán vậy mà nói thân cây bật o thây khô nơi bảo tổn thời hạn lại càng rất xưa bọn họ trên người quần áo chuyện gì xảy ra thế nào thấy cũng như thế mới vạc sĩ lì cũng là một mặt tò mò hỏi thăm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dì thần https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang p h a m gạch ngang y dì gạch ngang than t r ư ơ n g tám trăm mười tám để cho chúng ta thủ tiêu bọn họ t r ư ơ n g tám trăm mười tám để cho chúng ta thủ tiêu bọn họ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bọn họ mỗi ba năm cũng sẽ ở mùa hè thời điểm cho thây khô thay đổi một lần quần áo phỏng đoán vừa vặn năm nay cho đội kịp tú mẹ nó nơi này là bọn họ cấm địa như vậy bọn họ biết chúng ta xông vào đi bảo có thể hay không phải cùng chúng ta liều mạng e o b ụ c vậy đưa ra mình nghi vấn nhất định sẽ cái này ở hoa hạ thì tương đương với bảo người khác mộ tổ tiên dương thiên long nói tu mẹ nọ gật đầu một cái đúng vậy bất quá chúng ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy từ phía sau đi là an toàn nhất ngươi đừng nói những thứ này thây khô thật vẫn có thể cực kỳ bắt được nhà bảo tàng đi triển lãm dương thiên long một mặt c h ặ t chặt lấy làm kỳ nói cũng phải bây giờ hát thị lên một cổ thây khô chí ít đều là hơn mấy triệu đô la ta xem nhiều như vậy chí ít cũng có lên chục triệu usd liền đi eo cũng nói h o ặ kế một cổ thây khô trị giá mấy trăm ngàn đô la không giả nhưng là nhiều như vậy cổ thây khô mà nói ta xem nhiều nhất một cái mấy chục ngàn đô la mà thôi cái này đặc biệt nhiều giá trị liền giảm bớt tu mẹ nọ、no、một mặt đồng ý nói được rồi các bạn trẻ chúng ta đi nhanh lên đi đang làm thi lâm nán lại mấy phút dương thiên long nói như vậy đi thôi tất cả mọi người cũng gật đầu một cái ngay sau đó liền lại là đi ra thây khô lâm thông qua cái này mảnh coi như bằng phẳng g ư ờ n g tây tiếp theo lại là g ư ờ n g đá đ dưỡng viên long vừa nói vừa cầm trong tay mở mười sáu súng trường tự động cực kỳ kiểm tra một lần vì thế hắn còn đặc biệt đem lựu đạn trang bị trang bị tất cả người cũng nhanh chóng cầm trong tay người gì kiểm tra một lần thấy cũng không có vấn đề gì sau đó bọn họ đều là một mặt ánh mắt kỳ kỳ nhìn dương thiên long đi liền bọn họ các bạn trẻ dương thiên long vừa nói vừa trước tiên trước đi xuống bãi phi lao là cây rất dày đi ở phía trên phát ra rào rào tiến g vang mới đầu bọn họ còn có thể rào bước đi tới trước nhưng là càng ngày càng đến gần mục đích thời điểm bọn họ bắt đầu từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước dẫu sao thanh nhóm này đối với bọn họ mà nói cũng coi là một loại nguy hiểm ẩn bên trong rốt cuộc bọn họ khoảng cách tống g i a n cần giờ nhà chỉ có không tới mười em m khoảng cách dương thiên long đột nhiên ở giữa làm ra một cái dừng lại động t á c tay tất cả mọi người cũng lập tức ngừng lại ta xem xem bên trong tình huống dương thiên long cực lực đẻ thấp thanh â m nói tất cả mọi người vừa nghe là như thế chuyện xảy ra ngay tức thì cũng không lên tiếng mở ra bản đồ điện tử phối hợp mánh điêu thị giác dương thiên long rất nhanh chính là thấy rõ toàn bộ tình huống trong thôn chờ một chút chúng ta chia binh hai đường đầu sư tử ngươi mang an dê bước lên bối lai cùng với cạm còn có ạ l ạ s à n g giờ ý ạ đi cứu sân dương trước mắt hắn chỗ ở vị trí là ở chỗ này dương tiên h long vừa nói vừa dùng cây côn trên đất hoa kéo bản đồ nơi này đã qua hai nóc nhà sau đó q u ẹ o phải đã qua ba nóc tiếp theo sẽ đi qua có lẽ là thấy những chữ số này có chút mẹ miệng dương tiên h long nhỏ r ọ n g lập lại nhiều lần đầu sư từ lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái e o b ú c n g ư ơ i phụ trách đánh lén mới vừa rồi cây đại thụ kia cũng rất thích hợp chờ một chút ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho biết chúng ta sau đó chúng ta hai tổ mới được động e o b ú c nhẹ nhàng gật đầu một cái hoặc kế n g ư ơ i phụ trách tăng n i ệ n cùng với che chở e o b ụ n dương tiên long nhìn tù mẹ nọ nó nói tù mẹ nọ giống vậy gật đầu một cái lao h ò a kế ngươi theo ta cứu cần dơ, hắn ngay ở phía trước cách đó không xa vậy nóc trong phòng mặt bên trong trước mắt hẳn còn có hai tên chúng ta mang theo ống hãng thanh lao bản nếu như có thể không đúng tên này là được rồi vạ sĩ l ù vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một cái quyết người khách quân đao quân đao từ vỏ đao vừa ra nhất thời sắc bén bắn ra bùn phía xem tình huống dương thiên long vừa nói vậy bên theo bản năng hướng giữa eo mò đi hắn quyết người khách quân đao vẫn còn ở được hiện tại mọi người chuẩn bị xong chưa dương thiên long trước sau nhìn quanh trái phải một tuần chuẩn bị xong tất cả mọi người nhẹ giọng trả lời vậy thì tốt lao h ỏ a kế ngươi lên trước cây dương thiên long hướng về phía k eo bục nói k eo bục gật đầu một cái theo sau chính là không người hướng mới vừa rồi cây đại thụ kia lục lọi đã qua đem súng nhắm hạng nặng quăng lên người tên n à y lấy cực kỳ nhanh nhẹn thân thủ nhanh trong hướng trên cây leo leo lên hai phút sau đó k eo bục đã tìm xong rồi đánh lén địa điểm cao nhất ở chỗ hắn ở chí ít có thể thấy được năm sáu cái con súng lính võ trang đem hắn phát hiện tình huống làm động tác tay cho biết cho mặt đất đầu sư tử đối với lính đặc trùng giữa thủ n ữ dương thiên long có chút xem không hiểu nhưng là đầu sư tử nhưng là vô cùng rõ ràng hắn không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo chính là dùng thủ ngữ hồi phục k o búp dương thiên long giống vậy xem không hiểu thua thiệt được một bên và x ì lì nhỏ giọng cho hắn phiến dịch hắn giờ mới hiểu được n g u y ê n lai、like, k o bục có năm cái đánh lén mục tiêu hắn chuẩn bị ở đầu sư tử bọn họ đến mỗi đạt một cái địa điểm trước mười giây giải quyết bất quá đầu sư tử nhưng là nói cho hắn ở hắn đạt tới năm giây chừng giải quyết là được k o bục đồng ý hắn yêu cầu hết thể tất cả cũng chuẩn bị ổn thỏa đầu sư tử mang các bạn trẻ hướng tống giam sơn dương địa phương nhanh chóng mỏ mâm tới eo bục cùng đầu sư tử trước kia liền chung một chỗ hợp tác vô số lần bởi vì hai người này hợp làm là vô cùng thần giao cách cảm làm đầu sư tử đến thứ một cái địa điểm thời điểm eo bục trong tay súng nhắm hạng nặng bắn đánh ra sắc bén viên đạn viên đạn lập tức đánh trúng mục tiêu thứ nhất đầu tên kia thậm chí cũng chưa kịp hừ một tiếng máu bắn tung nổi lên một phía một cái khác người lập tức liền phát hiện có người ám sát bất quá hắn còn chưa kịp kêu gọi ra chỉ gặp đầu sư tử nhảy lên thật cao một tay bị hắn miệm cái mũi tiếp theo sắc bén vừa hiện tên kia cổ động mạch bị cắt vỡ tại chỗ vùng v â mấy cái sau đó chính là không có động tác đầu sư tử xem không thấy éo bụng nhưng là hắn tin chắc éo bụng có thể thấy được mình vì vậy giải quyết hết cái này sau đó hắn hướng về phía trên những cây éo bụng làm một cái ok động tắt tay đầu sư tử bọn họ tiếp tục đi tới trước éo bụng súng nhắm hạng nặng vậy ngay sau đó đem mắt ngọn nhắm ngay cái kế t i ế p người chỉ gặp tên kia đang một mặt tích dí hút thuốc lá trên mặt lộ r a m ỉ m cười đắc ý nào ngờ từ thần lại sắp tới đầu sư tử bọn họ bên này tiến triển tốc độ rất nhanh rất nhanh bọn họ liền đi tới tống giam sơn dương nhà gỗ nhỏ nơi đó dương tiên long bọn họ cũng biết liền tin tức này hắn cùng vạ sĩ l ù mang theo người gì thường tống g i a m cần d ợ tiên sinh nhà nơi đó nhanh chóng chạy đi thắng lợi ở trước mắt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dì thần https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang y dì gạch ngang than t r ư ơ n g tám trăm mười chín sinh tử có số giàu sang do trời t r ư ơ n g tám trăm mười chín sinh tử có số giàu sang do trời cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở dương t i ê n long bọn họ bước ra bước đầu tiên thời điểm dương thiên long đã sớm trinh sát đến bọn họ c h ô ở nhà này nhà chung quanh c h í ít hai mươi em ở địa phương không có những người khác xuất hiện vì vậy hắn ngược lại cũng là vô cùng ung d u n g mang vạ xi、si、l ì thẳng liền hướng tống giam cơn dở tiên sinh nhà chạy đi đâu đi chờ bọn họ khi đi tới cửa mới vừa rồi đụng phải lúc trước nhìn thấy hai tên hai tên kia cũng là mặt đầy giật mình phảng phất là ở xem thần binh như nhau trận to ánh mắt vô tội nhìn bọn họ dương thiên long theo vạ xi、si、l ì nơi nào sẽ cho cái này hai cái cơ hội vạ xi、si、l ì bưng lên xuống tiểu liên giảm thanh chính là một băng đạn mà dương thiên long nhưng là ngoài ý liệu lựa chọn sử dụng phi nào sắc bén loẹ loẹ khuyết ngươi khách phi nào chính xác không có l ầ m cắm vào tên kia nơi cổ máu loăng cũng ở đây trong nháy mắt thời điểm phi bính đi ra bất quá tên nầy cũng không có lập tức liền coi mạng mà, mà là trận to mắt nhìn bọn họ hắn hết sức muốn sử dụng khí lực toàn thân đi móc cò bất quá cả người trên dưới hơi thở nhưng là đổi được càng ngày càng yếu ớt v ạ sĩ lì có thể không muốn theo tên nầy nói nhảm chỉ gặp hắn d ơ tay lên ở giữa người gì bập bập bập chính là một băng đạn tên kia vậy ngay sau đó lên tiếng đáp lại ngã xuống đất đi hoa kế dương thiên long không khỏi được mau kêu nói vạ sĩ l ì gật đầu một cái theo sát theo ở dương thiên long sau lưng hướng trong phòng mặt chạy vào cơn dở tiên sinh chính ở chỗ này hơn nữa còn là vừa mới vậy cái động tác một hơi một tí vừa gặp trước động tác này dương thiên long không khỏi được sinh lòng kinh ngạc chẳng lẽ cơn dở tiên sinh bị làm thuốc tê nếu không hắn thời gian dài giữ động tác này vạ sĩ l ì đứng ở cửa cao độ đề phòng dương thiên long là sững sốt một chút tiếp theo còn chưa do được hướng cơn dở chỗ ở vị trí đi tới chìa khóa dương thiên long đi tới lồng sắt trước mặt đây là mới phát hiện mình chưa mở lồng sắt chìa khóa lao bản chìa khóa ở chỗ này vạ sĩ lì rất là hiểu dương tiên long hắn mới vừa rồi ở hai người lính gắt trên mình không ngừng tìm kiếm rốt cuộc đem lồng sắt chìa khóa tìm được nhận lấy chìa khóa sau đó dương tiên long nhanh chóng mở ra lồng sắt lúc này cẩn dở vẫn là một hơi một tí cẩn dở tiên sinh dương tiên long không khỏi được khẽ gọi gọi một chút thật bất ngờ cẩn dở vẫn là không có bất kỳ biểu hiện động tác dương tiên long vậy lười được lại đi kêu hắn dứt khoát thẳng đi tới cẩn dở sau lưng dùng tay đi đụng chạm cẩn dở cánh tay tay tư ngay tức thì một cổ cường đại dòng điện từ cẩn dở thân lên chuyển tới dương thiên long đầu góc bên trong lập tức đ ổ i được chống rông đứng lên ký chủ xin hỏi phải t r a n g khởi động lần thứ hai sinh mạng một cái thanh âm cứng ngắc một lần nữa bị kích hoạt đứng lên khởi động dương thiên long dùng yếu đớt tiềm thức đ ổ i và nói vẫn là trong nháy mắt mới vừa rồi vậy cổ cường đại dòng điện lại từ dương thiên long trong cơ thể tuần đạo liền trở về mấy tiếng thanh thúy tiếng vang tiếp theo ngoài nhà phát ra tiếng nổ mà cần g i thân thể cũng bị mạnh mẽ dòng điện đập sau đó vậy quay cuồng xong rồi dương thiên long trong lòng một hồi to lớn thất lạc xem ra sở tôn nở tên lầy đã sớm cho mình thiết lập tốt lắm cả b ấ y chờ mình ngoan ngoãn bị lửa tuy nói cơn giờ chết nhưng là vô luận như thế nào không thể để cho hắn thi thể còn rơi ở trong tay của đối phương dương thiên long trong lòng nghĩ như vậy nói nhưng mà làm hắn hướng cơn giờ thi thể nhìn chăm chăm quan sát đi qua thời điểm chính hắn cũng là lập tức mắt choáng cái này đặc biệt lại là một người thật mô phỏng thỉnh thoảng chẳng qua là phòng theo cơn giờ tiên sinh dáng vẻ làm thôi dương thiên long nhìn cái này người thật mô phỏng thỉnh thoảng sau đó không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh xem ra bọn họ bị sở tôn nở cho an toàn vậy ngay tại lúc này ngoài phòng tiếng súng chuyển tới đứng ở ngoài phòng vạ sĩ lì nhìn trăm trăm vừa thấy cũng không biết từ nơi nào đụng tới liền hơn mười cái võ trang phật tử những người này người người trong tay bưng a cờ có trên mình còn treo lựu đạn chỉ gặp những người này giống như là không sợ chết như nhau hướng dương thiên long bọn họ vào tới những người này cũng có tán điểm trạm vạ sĩ lì cho dù lại là tiếng súng vậy thì không cách nào lập tức đối phó tới đây lớn như vậy diện tích kẻ địch xem ra những người này vậy đều không phải là ăn chay người chí ít bọn họ vẫn hiểu nhất định chiến thuật vạ xỉ lì bên bắn bên hướng bên trong né đi bảo dương thiên long vậy phát hiện cái này một đầu nghe hắn nhanh chóng xông lên tới cửa hướng về phía bên ngoài chính là bập bập bập một hồi bắn cà n quét bập bập bập viên đạn bắn đánh vào nhà tường gỗ lên sắc bén viên đạn xuyên thấu nhà bắt tường không biết chuyện gì kẻ địch lại đổi được càng ngày càng nhiều viên đạn giống như là hạt mưa như nhau khuynh tả tại dương thiên long chung quanh bọn họ nhiều lần bọn họ cũng khoảng cách tử thần chỉ có một bước xa hai người ở trong phòng mặt tìm một địa phương ẩn nút đứng lên nghe tiếng xạ kích theo viên đạn mặc ở một trên tường thanh âm thanh âm này phảng phất là giống như lao như nhau cắt ở bọn họ trong lòng đầu sư tử các người nơi đó tình huống như thế nào mạo tăng viện dương tiên long đội và nói lao hòa kế chúng ta đang đang rút lui sơn dương đâu theo chúng ta chung một chỗ các người không muốn đường cũ trở về trực tiếp tiến vào rừng t â y chúng ta bị bao vây chúng ta tới cứu các người an dê n g ư ơ i mang sơn dương đi nhanh lên còn lại các bạn trẻ theo ta lên đầu sư tử vừa nói vừa hướng dương tiên long bọn họ nhà vị trí chạy thật nhanh liền tới đây bọn họ ước chừng chạy không tới hai mươi m chính là phát hiện ít nhất có trên trăm tên địch đang đang từ từ hướng dương t i ê n long bọn họ chỗ ở nhà gỗ nhỏ nơi đó áp sát cờ mờ n đầu sư tử không khỏi được âm thầm la mắng một tiếng ngay sau đó bắn ra trong súng viên đạn mới đầu những tên t i ê u bất ngờ không kịp để phòng toi mạng một mạng lớn nhưng là sau đó theo bọn họ kịp phản ứng sau đó bọn họ quân ra một nhóm người bắt đầu hướng đầu sư tử bọn họ tấn công k é o bụng cũng ở đây trên cây to hết sức tiến hành tiếp viện chỉ bất qua cái này súng nhắm hạng n ặ n g hiệu xuất chân thực kém hơn súng trường hoặc là súng tiểu liên vì vậy hắn có thể bắn chết kẻ địch cũng là cực kỳ có hạn cờ mờ、Nờ. không tốt có người hướng về phía trong phòng mặt n h ấ t lên tên lửa đồng k é o b ụ n g hướng về phía vô tuyến thai nghe quát to một tiếng sau đó vội vàng đem đánh lén súng nhắm ngay tên kia đầu ẩm ngay sau đó chính là một súng tên kia ngã xuống đất t ố i mạng bất quá éo b ụ n g vẫn cảm nhận được thấy lạnh cả người bởi vì tên kia ở bị mất mạng thời điểm trong tay hắn có súng đã k h u động chỉ gặp hỏa tiện chập trần kéo dài cái đuôi bắn thẳng về phía liền bầu trời tu mẹ nọ cũng không có nhàn rỗi hắn bắt tên lửa đồng vậy từ bên trong chạy ra bất quá những người này đều là t h ẳ n chứa theo tên lửa đồng lý lực tựa hồ rất khó phát huy được dĩ nhiên đây đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú tụ mẹ nọ mà nói cái này không tính là việc khó gì chỉ gặp hắn nhanh chóng đỡ lên tên lửa đồng hướng vậy một cái nhà nhà hùng hãn bắn đanh tới vê anh chính xác chúng mục tiêu vậy nóc nhà gỗ lập tức dậy h t lên tới nhất thời ánh lửa ngất trời cái này một đạn đại bác đi xuống quả thật ngăn cản địch nhân đ i ê n c u ồ n g tấn công nhưng là t ủ mẹ nọ bóng người vậy lộ ra ngoài kẻ địch vậy rất nhanh phát hiện hắn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương tám trăm hai mươi dùng xăng đốt chết bọn họ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi dùng xăng đốt chết bọn họ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bởi vì kẻ địch rất nhanh liền phát hiện tù mẹ nọ vì vậy b á c tên lửa đồng tù mẹ nọ cũng không có bất kỳ ưu thế d ứ t bắt giới hắn chỉ được b á c tên lửa đồng trở lại rừng cây bên trong mà dương tiên long cùng vạ s ỉ lỉ thì thật chặt nằm trên đất cho đến mới vừa rồi tù mẹ nọ dùng tên lửa đồng làm đối phương mấy pháo sau đó đối phương hỏa lực á p chế lúc này mới n h ỏ không thiếu gặp cơ hội này bọn họ nhanh chóng hướng tường sau chạy đi đâu đã qua nguyên vốn cho là tường sau cũng là làm bằng gỗ chất liệu như vậy bọn họ liền có thể tường đ ổ ra nào biết chờ bọn họ đến bên cạnh thời điểm lúc này mới không khỏi được lập tức t r ợ n tròn mắt cái này lại là vách đá vạ s ỉ lỉ trong m i ệ n g hung hãn la mắng một tiếng ngay sau đó hắn nhưng là cánh tay dâng lên hướng về phía sông vào một người chính là một súng tên k i ê u bất ngờ không kịp đề phòng vốn là suy nghĩ cướp một cái đầu công thật bất ngờ lập tức lại là bị đánh trúng đầu dưa dương thiên long thấy kẻ địch mà bảo vậy nhanh chóng lấy thấp tư dáng vẻ hướng cửa bắn đã qua lại là mấy tiếng thanh thúy tiếng vang chỉ gặp ngoài ra một bên vách tường vậy bị địch nhân sắc bén viên đạn nơi đánh thủng lão bản chúng ta phải được lập tức phá vòng đây vạ s ì lùy không khỏi được nhữ m ẩ y một cái nói chúng ta làm sao phá vòng đây dương thiên long không khỏi được cười khổ một hồi dưới mắt chúng ta chung q u n cũng bị địch nhân cho thành nghiêm nghiêm thật phía sau vách tường này còn đặc biệt tất cả đều là đá cứng rắn công ra đi vạ sĩ lỉ vừa nói vừa cầm ra một quả lựu đạn kéo ra ngoài nổ sau đó hướng bên ngoài lập tức ném ra ngoài vê anh lựu đạn ở ngoài nhà nổ tung một đạo máu bắn tung thả hỏa thiêu chết bọn họ những người này trong tay không có cứng rắn người chỉ có á cờ các loại tác chiến vũ khí b ấ t quá bọn họ lòng nhưng làm ộ t chút cũng không nhân tử một cái dẫn đầu người không khỏi được phát ra tà ác cầm ý tiếng vừa nghe nói phải chuẩn bị đốt chết bọn họ dưới tay hắn những cái k i a võ trang phần tử ngay tức thì giống như là đánh máu gà như nhau tốt mấy tên thậm chí hưng phấn là hù ở tay mù chân kéo bục vậy liền liền dùng súng nhắm hạng nặng làm những người này b ấ t quá cái này súng nhắm hạng nặng hiệu xuất quả thực không dám t â n b ú c mới phát đi xuống tuy nói là súng bắn chết địch nhưng làm vị trí của chỗ hắn cũng là bị địch nhân phát hiện trong tay địch nhân người gì không ngừng hướng kéo bục chỗ ở vị trí bắt đầu bắn đứng lên đùng đùng đùng viên đạn đập lớn cây khô thanh â m để cho kéo bục rất là khó chịu hắn chỉ được ở tù mẹ nọ dưới sự hỗ trợ lập tức đem súng nhắm hạng nặng bước xuống tiếp theo mình theo nhờ thần cây cho trượt chạy xuống kẻ địch càng ngày càng nhiều những người này đều là địa phương các thôn dần chẳng qua là sâu sắc ta li băng tổ chức tẩy nào hãng hại cho nên bọn họ cũng là đội được cực kỳ đến c ù n g những tên kia sách tới xăng bắt đầu đem xăng ở dương thiên long bọn họ c h ồ ở vị trí nơi đó đổ dậy rồi đầu sư tử theo éo bục bọn họ cũng phát hiện bọn họ là tuyệt đối không cho phép những tên kia như vậy đối đãi với bọn họ thân mật kháng khít chiến hữu tất cả mọi người đánh mặt m ệ n h vậy thể phải đem dương thiên long theo v à xỉ lỉ cứu ra nhưng mà bọn họ ý tưởng là tốt đẹp áp dụng độ khó nhưng là không nhất thiết lớn chỉ gặp kẻ địch lợi dụng số người ưu thế không ngừng đối với bọn họ tiến hành đánh lại mấy trăm cây a cờ ngay tức thì bắn đi ra ngoài viên đạn để cho đầu sư tử theo hẻo b ụ n g bọn họ hỏa lực hoàn toàn bị chế trụ thậm chí có bộ phận cùng nhiệt các thôn dân bọn họ ở trên trán điểm máu gà cái này ở tổ tiên bọn họ di trúc trong máu gà là mới có thể bảo vệ được bọn họ không chịu bất kỳ thương tổn gì cho dù là bị thương hại vậy là có thể đi thiên đường bọn họ còn sống mục đích chính là đi thiên đường ở nơi này loại tẩy não kiểu trong lòng dưới tác dụng các thôn dân đổi được càng điên cổng bọn họ giống như là sát sống như nhau tổ chức từng đợt từng đợt người đối với ẻ o bục theo đầu sư tử bọn họ phát khởi tấn công nhiều lần địch nhân gần nhất cách kéo bục theo tụ mẹ nọ bọn họ chỉ có không tới năm m m khoảng cách thua thiệt được kéo bục theo tụ mẹ nọ bọn họ phản ứng thật nhanh cái này mới không còn bị những tên kia cho thương tổn tới dương thiên long theo vạ sĩ lì vậy phát hiện đối phương chuẩn bị dùng hỏa thiêu chết bọn họ bọn họ tự nhiên sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ dứt khoát đánh bạc cũng đi đánh chết hết mấy kẻ địch nhưng mà bọn họ đánh chết những người này sau đó kẻ địch hơn nữa mánh liệt trả thù xuất hiện chỉ gặp a cờ bốn mươi bảy từ bốn phương tám hướng bắt đầu bắn tới đây viên đạn đem tấm ván tường không ngừng cho đánh xuyên trước vô số lỗ nhỏ bên trong soi vào ánh mặt trời Cơ mơ những ở n người này so với trước kia người liên xô theo bọn họ thời điểm đánh giặc còn m u ố n mánh vạc sĩ lì nằm trên đất không n ú c n í t nói chúng ta chẳng lẽ liền ngoan ngoan chờ chết dương tiên h long cười khổ một tiếng nói sẽ có biện pháp vạc sĩ lì sau khi suy nghĩ một chút nói vào giờ phút này dương tiên h long tựa hồ lại cũng không có những biện pháp khác mà vạc sĩ lì tuy nói ngoài miệng vừa nói sẽ có biện pháp nhưng đã đến thực tế nơi đó hắn vẫn là không có biện pháp nào ở nơi này loại địa phương quỷ quái dưới hoàn cảnh này có thể có biện pháp nhất định là thiên tài chúng ta mới vừa rồi đi nhầm một bước dương tiên h long không khỏi được c ư ờ i khổ nói một bước kia vạ s i lùy vội vàng hỏi chúng ta không nên quá mức nhân tử hẳn đem bọn họ tổ tiên thi hài mang đến bọn họ không phải gắng gượng tôn kính bọn họ tổ tiên sao nếu như những cái kia thi hài nơi tay ta cũng không tin bọn họ còn dám như vậy điên cuồng dương tiên h long nói từng chữ từng câu vạ s i lùy gật đầu một cái không sai chỉ bất quá không có nghĩ tới những tên này lại là như vậy khó có thể đối phó nếu như éo buộc hoặc là đầu sư tử bọn họ có thể nghĩ đến n g à i điểm này là tốt éo b u c không khỏi được thở dài nghĩ tới thì có ích lợi gì quá xa bọn họ coi như là dài bốn cái chân cũng không được dương tiên long cười cười nói ngay sau đó hắn vừa hướng bên ngoài chính là một băng đạn vào giờ phút này hắn vậy dùng cao thanh bản đồ điện tử quan sát bọn họ thân ở nhà chung quanh cảnh tượng tới những tên kia đang đem từng cục vật liệu gỗ hướng sang bên trong ngầm không ít người còn dùng chai nước suối từng chai rót trang như quả không ra ngoài d ự liệu chờ một chút những cái k i a chai nước suối sẽ gặp giống như viên đạn như nhau tiếp tục bị ném vào trong nhà sang huy phát đ ầ y đất tiếp theo những vật liệu gỗ kia thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng bị ném đi vào khi đó cho dù là trên trời hạ xuống mưa như thác đổ cũng không biết cứu tại bọn họ t h u ố n chi hôm nay thời tiết chân thực quá mức quăng đẳng theo khô khan h ô dương thiên long bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ đếm bọn họ nhất định phải phá v n g đây nếu không liền sẽ biến thành tây khô nhưng là cửa chính nơi đó là khẳng định không thể thực hiện được duy nhất có thể đi thông vẫn là bên tường nhưng mà bên tường muốn đả thông cũng không phải một chuyện đơn giản t ì n h ngày hôm nay chẳng lẽ thật đầu sư từ bọn họ hỏa lực cũng là trên căn bản thuộc về bị áp chế trạng thái có hạn như vậy mới phát đánh trả vậy lộ vẻ phải là như vậy không có sức dương thiên long theo vạ xì lì thử từ trước cửa phá vào đây nhưng mà bọn họ vẫn chưa đi đến cửa trước liền trực tiếp bị rầm r ạ p chẳng c h ị viên đạn đánh trở về cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hù gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương tám trăm hai mươi mốt đàm phán tiền đặt cuộc chương tám trăm hai mươi mốt đàm phán tiền đặt cuộc cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình điên cồn viên đạn đem dương thiên long theo v à xì lì lần nữa đổi vào trong nhà sau đó tiếp theo từng chai rót đầy sang chai nước suối giống như, là mô hình nhỏ bom lửa như nhau đồng loạt n cả nhà bên trong đã tràn ngập lên một cổ khó người sang b ị mà nhà bên ngoài điên cuồng cầm thôn các thôn dân đã đem cây đ u ố c trong tay đốt ánh lửa ở ánh mặt t r ờ i chiếu lộ vẻ phải là dị thường bị bí dẫn đầu là một cái hơn ba mươi tuổi người ánh lửa đem người này gương mặt chiếu chính là tương đối dữ tợn bất quá hắn tựa hồ cũng không nội tại đem cây đ u ố c ném vào trong nhà bên trong mà là đầu tiên dùng cây đ u ố c đem trong miệng mình thuốc lá cho đốt dưới mắt hắn các thôn dân đã hoàn toàn đem tên này không rõ lai lịch người hỏa lực chế trụ đầu sư từ bọn họ chỉ có thể làm m ẹ nhọc đối phó căn bản không còn sức đánh trả chút nào cho nên hắn không gấp ngược lại là rất vui lòng hưởng thụ hành hạ này người thời khắc hắn biết vào giờ phút này trong phòng hai con cá lớn đang được trong lòng theo thân lý lên đau khổ chỉ cần hắn đem cây đ u ố c trong tay ném vào trong nhà bên trong dương thiên long bọn họ sẽ lập tức tán thân tại biển lửa đến lúc đó liền liền thượng đế cụ già đều không cách nào đi cứu bọn họ vừa nghĩ tới bên trong hai con cá lớn sắp biến thành thang cốc tên n à y trong lòng không ngừng được là một trận đắc ý hắn hung hãn hút ăn mấy hớp thuốc lá tiếp theo một mặt thích duy đem trong miệng vòng khói thản nhiên phun ra ngoài hắn đã làm xong đem cây gốc ném vào trong phòng chuẩuẩy người này cánh tay bỗng nhiên lúc này nhẹ nhàng dâng lên dừng tay ngay tại lúc này đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm đột nhiên ở giữa h é t lớn một tiếng thanh âm này tuy nói không hề bằng dội nhưng là nghe nhưng hơi có mấy phần l ư ợ độ tất cả mọi người sững sốt một chút ngay sau đó hướng thanh âm bay tới phương hướng quan sát đã qua cái này không xem không biết vừa thấy bọn họ nhất thời bị sợ hết hồn tiếp theo mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến đứng lên bao gồm cầm đầu cái tên kia đầu sư tử theo kéo b ụ u ộ c bọn họ cũng nghe được liền cái thanh âm này vừa nghe thanh âm này bọn họ không khỏi được đem đầu dò ra là hát bọn họ sắc mặt không khỏi được đổi được hưng phấn còn có đọc cái này hai người đến đây lúc nào hát theo đọc cũng không phải là tay không tới mà là mỗi người trên tay tất cả sách một cổ thây khô những thứ này thây khô là cầm thôn được hưởng nhất định danh dự trưởng giả mới có thể hưởng dụng đặc quyền cũng là bọn họ tổ tông phát nguyên đ i ệ m các người làm gì cầm đầu người không khỏi được hét lớn một tiếng nói a làm gì hát không khỏi được hừ lạnh một tiếng các người không có tư cách theo ta nói chuyện nếu không ta lập tức thây khô đốt hết đến lúc đó các người toàn bộ cầm thôn các thôn dân sau khi chết đều đưa vào vào địa mục hát vừa nói vừa đưa bật lửa móc ra dưỡng tay có cái gì chúng ta thật tốt nói vừa nghe tên n à y muốn thiêu hủy t h ầ y cô cầm đầu người sắc mặt ngay tức thì cũng thảm trắng đi cùng ngươi có cái gì tốt nói vội vàng đem ngươi cây đ ố c trong tay diệt ta đếm tới b à hát một mặt hung hắn nói cái này cùng hắn lúc trước để lại cho dương thiên long bọn họ điểm đạm nho nhã vô cùng ấn tượng hoàn toàn khác nhau đừng cầm đầu người lập tức nhận sợ hắn tranh thủ thời gian để cho thủ hạ cây đ ố c đem cho tới tắt bây giờ người các ngươi toàn bộ rời đi một mình ngươi rời đi hát lần nữa ra lệnh tất cả mọi người người gì toàn bộ ném xuống đất chúng ta tới một tràng văn minh đàm phán các người cất giữ tổ tiên của các ngươi thây khô chúng ta đạt tới chúng ta mục đích đàm phán gì cầm đầu người không hề ngu hắn biết phía sau mình những người này một khi rời đi như vậy chính hắn định đem thành là người cô đơn đến lúc đó hắn không có bất kỳ tư vốn có thể cùng tên này nhìn giống như là lính đánh thuê những tên đi đàm phán chỉ có thể là mặc cho người xẻ thịt chúng ta chỉ có một điều kiện đem cơn dở tiên sinh cho chúng ta còn lại chúng ta bỏ mặc hát nói hát rất thông minh hắn biết dương thiên long theo vạ xì lì an toàn là một chi nhánh điều kiện những người này vậy phải được thỏa mãn hắn sở dĩ chỉ ở trên mặt nội biểu thị chỉ cần cận dợ tiên sinh trên thực tế chỉ bất quá để cho đối phương bị nho nhỏ tê liệt mà thôi cận dợ tiên sinh thật không có ở đây chúng ta nơi này đối phương nơi nào có như vậy ngu phải không vậy ta có thể muốn đốt t h i k h ô hát cũng mặc kệ có ở đó hay không chỉ gặp trong tay hắn bật lửa thoát ra thật dài ngọn lửa lửa này miêu từ từ tiếp theo trong tay hắn t h i k h ô đừng thấy cái này cũng không dễ t r ọ c cầm đầu người nhanh chóng quát to một tiếng thật ra thì hát làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý lúc trước hắn chính là tốt nghiên cứu kỹ qua cầm thôn tập tục những thôn dân này đem tổ tiên thi thể nhìn so mình sinh mạng cũng còn trọng yếu hơn nếu nói như vậy vậy hắn liền có thể ở phía trên đại tố bà trương dứt lời c ẩ n dở tiên sinh ở nơi nào hát lớn tiếng nói c ẩ n dở tiên sinh liền ở trong hang núi cầm đầu người mặt đầy ủ r ù cúi đầu có phải hay không sợ tôn nở để cho các ngươi làm đây là kẻo bục đi theo tủ mẹ nọ vậy đi tới hát bọn họ bên người thừa dịp những thôn dân này vẫn còn ở ngừng kẻo bục súng nhắm hạng nặng đã vững vàng nhắm ngay cầm đầu tên tia đầu không phải sợ tốt nở cầm đầu người lắc đầu một cái vậy là ai eo bục lần nữa lớn tiếng hỏi một cái xa thần người chúng ta cũng không biết hắn tên chữ chỉ biết là hắn kêu quả đen cầm đầu người mặt đầy hủ rủ cúi đầu hắn vậy cảm thấy thanh kia súng nhắm hạng nặng đang vững vàng nhắm ngay lộ mình tạm thời bất kể là ai đem cơn dở tiên sinh cho chúng ta chúng ta sẽ không làm khó các ngươi eo bục lớn tiếng nói đây là đầu sư t ử bọn họ vậy từ mới vừa rồi địa phương toát ra d ư ơ n g viên long theo vạ s ì l ù vậy thoải mái từ trong phòng mặt đi ra một hồi gió nhẹ thổi qua đem trên đất lá cây vậy quắt đứng lên c người, người ầ tiêu tiêu hoa hoa ba ba ngươi không có sao chứ sơn dương thút thít nói cơn dơ nhẹ nhàng lắc đầu một cái dùng hắn vẫy bán tay gậy buộc nhẹ nhàng nuốt ve sơn dương đầu tiểu cờ lấy giờ ba ba không có sao không biết tại sao vừa gặp trước tình cảnh này dương thiên long nước mắt chính là kìm lòng không đ ặ n g chảy xuống thật ra thì không riêng gì hắn liền liền những thứ khác tháo các lao ra mà vậy đều lưu lại nước mắt ngươi theo chúng ta đi đến k ẽ n đã hạ chúng ta thả ngươi đi đầu sư tử hướng về phía vậy cầm đầu người nói c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổ n gạch g ngang t u ộ n gạch ngang con gạch ngang toát r ư ờ n g tám trăm hai mươi hai trong chúng ta kế liền chương tám trăm hai mươi hai trong chúng ta kế liền cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cầm đầu tên kia không khỏi được s ư n g suốt một chút bất quá làm hắn cùng đầu sư tử vậy một đôi tràn đầy huyết tính cùng thú tính ánh mắt đối mặt thời điểm ở chung với nhau hắn còn chưa do được ở sâu trong nội tâm cảm giác được thật sâu run dày đứng lên hắn biết trước mặt những lính đánh thuê này cửa cũng không phải là dễ t r e o như vậy tên k i u im lặng không lên tiếng ngoan ngoãn túi đầu xuống đầu sư tử ngược lại cũng không khách khí hắn đem trong tay người gì hướng đất lên nhẹ nhàng ném một cái tiếp theo sãi bước sau rơi đi tới những tên kia mặt đầy trố mắt nhìn nhau không nghĩ tới cái này một tóc vàng nam tử lá gan lại là to lớn như vậy theo ta đi không nói lời nào đầu sư tử lôi hắn liền đi những tên kia vẫn là mặt đầy thờ ơ dưới mắt bọn họ không riêng gì lão tổ tông t h ầ y khu bị bọn họ làm ở trên tay liền liền dẫn đầu đại ca cũng là bị mang đi bọn họ không có bất kỳ b ố n đi ra tay thấy hết thầy đều đã kết thúc dương tiên h long không khỏi được lớn tiếng nói các bạn trẻ chúng ta đi dứt lời chỉ gặp hắn mang người sai bước s a u rơi đi vào rừng cây rậm rạp bên trong còn lại người thì theo sát phía sau bọn họ thậm chí cũng không có hướng sau lưng nhìn bởi vì bọn họ biết những tên kia nhất định là không dám khinh cử vọng động mà manh điêu thì bị dương tiên long ở lại thôn vùng lân cận mật thiết dám thị những người này động tĩnh một khi bọn họ có chút gió thổi cỏ lay manh điêu sẽ thời gian đầu tiên báo cờ a ở đi qua vậy mảnh mai táng tổ tông thi thể rừng tây đầu sư tử còn không quên uy hết tên kia nếu như ngươi không ngoan ngoan nghe lời chúng ta tuyệt đối phải đem cánh rừng cây này cho ngươi n ổ thành đất bằng p h ẳ n g nghe lời này một cái tên kia thân thể kìm lòng không đ ặ n run dậy m ư ờ cái rốt cuộc bọn họ buổi chiều năm giờ thời điểm tới ca hắc ngựa không ngừng có câu ở cả hạch dốt đầy dầu bọn họ hướng kẹn đạ hạ nhanh chóng đi tới lúc này ở trên đường khác thường thuận lợi ở kẹn đạ hạ dương thiên long bọn họ dừng lại một ngày mục đích là muốn mê mội kẻ địch thấy sở tôn nở theo dạ kỳ hẹ nơi đó không có động tĩnh gì sau đó dương thiên long quyết định lần nữa lưu lại hai ngày không vì cái gì khác hắn cần cận dợ tiên sinh theo sơn dương thân thể khôi phục nhanh chóng bởi vì bọn họ từ kẹn đạ hạ đến lũy cơ g i đến lúc đó nhất định là đi đường bọn không có rắn chắc khỏe mạnh thân thể cận dợ bọn họ là không khôi phục được c ầ n giờ theo sơn dương thể chất ngược lại cũng không tệ đi qua hai thiên chính thường ăn uống sau đó thể chất của bọn họ đổi phải là cùng người thường không thể nghi ngờ ở k ẹ n đạ hạ trong nhà khách mặt cận giờ tiên sinh cũng đem mình bị bắt cóc đi qua nói ra nguyên lai là ở một ngày d ạ n g sáng cận giờ nhận được một cái xa lạ nhờ giúp đỡ điện thoại nói là có người r a trắng khi dễ hắn vốn là một mực gửi lực tại tiêu trừ kỳ thị chủng tộc chủ nghĩa cận giờ dĩ nhiên là mặt đầy lòng đầy căm phẫn lúc này hắn liền tiếp đại cái tên kia thật bất ngờ tên kia lại mang theo thuốc t ê cho hắn theo sơn dương phun xương liền thuốc t ê chỉ như vậy bọn họ mất đi tri giác chờ bọn họ sau khi tỉnh lại phát hiện đã là tại trên máy bay trong d ư ơ n g gỗ mặt d ư ơ n g gỗ đã sớm bị cứng rắn đinh thép đặt là vô cùng b ế n chắc bọn họ căn bản không cách nào từ bên trong chạy khỏi tiếp theo lại là xe hàng theo tàu chở hàng còn có xe lửa tóm lại cận giờ theo sơn dương ở đó trong d ư ơ n g gỗ mặt nán lại s ắ p xỉ một cái tuần lễ chờ bọn họ bị hoàn toàn thả sau khi đi ra cận giờ theo sơn dương liền người đã ở cầm thôn ở nơi đó bọn họ tự nhiên bị không thuộc về mình đối đãi cận giờ sau khi nói xong dương thiên long lại đem mấy cái này thắng bọn họ tìm cận dở sự việc nói ra trọng điểm địa phương dương thiên long còn đặc biệt nhắc tới trong phòng cái đó người giả hoa hạ long ngươi nói ở trong phòng có cái người giả ở giả mạo ta cận giờ không khỏi được thật chặt nữ m ẩ y một cái dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy cái đó giả trên người nối liền cao áp tuyến thua thiệt được ta kịp thời phát hiện cái này mới không còn bị đốt chọi vừa nghe giả trên người lại nối liền điện cao thế tuyến tất cả người không khỏi được một mặt kinh ngạc nếu như không phải là dương thiên long chính miệng nói ra bọn họ thật vẫn không biết hoa hạ long ngươi thấy thế nào cận dợ thật chặt nhìn dương thiên long ta cảm thấy chúng ta bị lửa dương thiên long vẽ mặt thành thật nói thật ra thì không chỉ dương thiên long có như vậy cảm giác liền liền hắn thẳng nhỏ của hắn cửa cũng là nghĩ như vậy dẫu sao cái đó người giả rất có thể chứng minh điểm này quả thật cận giờ gật đầu một cái cho nên các người cái đó vi rút bị sở tôn nở bọn họ biết bọn họ tương kế tự kế là một người giả tới giả mạo ta nhưng mà có một chút ta không để ý tới rõ ràng tại sao sở tôn nở bọn họ không phái ra tinh nhuệ thủ hạ tới mà là để cho căm thôn đám kia kẻ ngu tới đầu sư tử có chút không rõ ràng hoa kế ngươi cảm thấy bọn họ không dùng sao cận giờ khẽ mịp cười t và xị lùy vậy nói theo ta theo lão bản hai người ở trong phòng mặt cũng vậy trừ ra cuối cùng vậy một bức tường là đã làm bên ngoài còn lại ba mặt đều có viên đạn bắn vào nếu như không phải là vật khí tốt chúng ta vậy đã sớm bị đánh thành tổ ông võ vẽ cho nên s ở tôn nở bọn họ là có dự mưu những người này sức chiến đấu tuyệt đối không phải phi châu những tên kia có thể so sánh các bạn trẻ cảm ơn các người có thể qua tới cứu ta không quá ta muốn ta không thể cùng các người hồi phi châu cơn giở vẻ mặt thành thật nói tại sao dương thiên long bọn họ không khỏi được một mặt kinh ngạc bởi vì tin xa xa chân thực không thích hợp ta ở lại hơn nữa đoạn đường này không đúng có nguy hiểm lớn hơn nữa cho nên ta đề nghị chúng ta không trải qua đoạn đường kia ta biết chú đóng ở áp phan i s t sờ tặng quân mỹ tướng quân ổn s è n trung tướng hắn cùng ta tư nhân quan hệ không tệ trước tiên hắn là phi châu bộ tư lệnh phó tư lệnh ta muốn ta có thể để cho hắn trợ giúp chúng ta rời đi áp p h a n í t sở tăng hắn có thể đem chúng ta mang tới chỗ nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói có lẽ có thể từ ấn độ loan sau đó chúng ta vượt biên c ẩ n giờ nói ngươi c h ạ m kế tiếp chuẩn bị ở nơi nào c ẩ n giờ tiên sinh dương tiên long hỏi lần nữa c ẩ n giờ không chút do dự ta phải về nữ rót có lẽ sau này sẽ ở phà hoặc là ba gì như vậy đi có thể hay không để cho hắn đem chúng ta đưa đến ba cơ thản lý cớ ra ta có thể ở nơi đó tìm được một chiếc máy bay, chúng ta ngồi máy bay về trước g ạ t đ t xạ bệ bạ, sau đó ở nơi đó trung chuyển. ta thử một chút xem, xem xem ổn sẻn tướng quân có thể không thể rút. cỡn giờ nói. phải, chúng ta chờ ngươi tin tức. dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái. c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen.com gạch chéo d à i gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang toát.